Nguyên bản phù pháp là mượn hàn trần thọ mệnh, chạm trung chuyển là nhị tổ. Nhưng hợp với hợp với, không có liên thông hàn trần, ngược lại thông qua mênh mang thiên cơ liên hệ đến thiên đạo cung, đang ở bế quan áp chế ma tính ý trời. Nàng tâm tư thuần tịnh không rảnh, mấy ngày tu luyện, lại dùng nhằm vào biện pháp, áp chế phong ấn ma tính đảo cũng không khó. Nhìn trước mặt các loại phù văn trận, nàng chấp trước mắt, cẩn thận phân tích mặt trên các loại bừa chú ý nghĩa, gì. Thế nhưng, có nảy triệu hoán phủ pháp. Ta trước nay chưa thấy quá. Nàng nổi lên tò mò chi tâm, liền ứng triệu hoán. Thiên đạo cung một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Đây là đại đạo chi âm. Ý trời chấp chấp mắt, suy nghĩ một lát, khắc họa đồng dạng phụ trận, ngược hướng liên hệ. Thế nhưng trực tiếp cầu thông đến nữ tưởng Gì? Cách mấy ngàn dặm, nhị nữ lại lần nữa gặp nhau. Ý trời thiên đầu, tò mò hỏi, người là ai? Như thế nào họa phụ trận có thể liên hệ đến ta? Nàng là thật sự tò mò a, Mà nữ tường, dãy rùa liền thừa cuối cùng một hơi. Nàng đồng tử phóng đại, không cam lòng chết, nhưng càng tức giận trước mắt sự thật này, nàng trăm phương nghìn kế thoát ly nhị tổ thân thể, xem, nhân gia khôi phục. Hơn nữa nhân gia cũng đi vào tử thần giới. Quá phi thường chi hảo. Thân thể này nàng quá quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái. nữ tường liền biết nhị tổ hiện tại không coi hoàn toàn khôi phục cũng khôi phục tám phần trái tim chô vết thương trí mạng cũng chưa nàng nàng thế nhưng ở chính mình đi rồi dùng không biết cái gì biện pháp trị liệu thành công người có biện pháp người như thế nào không nói sớm người có biện pháp vì cái gì muốn ta người thực vật giống nhau nằm tám trăm năm người rốt cuộc có phải hay không người người còn có hay không nhân tính đem ta đương con khỉ giống nhau chơi ta đắc ý dạng Cho rằng tính kế đến ngươi, nhưng ngươi mới là chân chính người thắng. Ngươi sớm biết rằng ta dùng khương ánh thân thể, cũng thọ mệnh không lâu, mới không có đuổi theo ta trả thù. Ngươi quá độc ác. Nữ tưởng cảm thấy chính mình tựa như một cái thật lớn chê cười, tức giận đến đương trường hộp máu. Thọ nguyên gần, hơn nữa đại lượng lỗ lã, nàng trước mắt tối sầm, sinh mệnh sắp bắt đầu đếm ngược. Ý trời là thật không hiểu tình a, nàng ngây thơ mờ mịt, tò mò sử dụng rất nhiều lần phụ trận. đều thất bại. Mắt thấy nữ tưởng sẽ chết, nàng cuối cùng một lần thực nghiệm thành công, sau đó giúp nữ tưởng quán chú một ít linh lực, tu bổ nàng bị thương. Di, người rốt cuộc là ai trăm mười 419 ký ức. Ý trời tò mò nhìn cái này già cả nữ tử. Nàng trong mắt nữ tưởng, đã sớm khí huyết suy bại, sinh cơ khô kiệt, nhưng có một cổ kỳ quái khí chống đỡ, trước sau không có ngã xuống. Bằng không, không đợi nàng đưa vào linh khí. cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Sợ đưa vào quá nhanh, nàng còn cố tình chậm lại linh khí đưa vào tốc độ, kết quả này nữ tử tựa như một cái không đáy hắc động điên cuồng hấp thu. Làm thiên đạo cung thánh nữ, ý trời không ở sợ, bởi vì nàng linh khí căn bản dùng chi không kiệt. Chỉ cần tử thần giới tồn tại. Nàng trầm tâm tĩnh khí, trở tay hấp thu thiên địa tự do linh khí, quần cuộn không ngừng chuyển vận đến nữ tưởng trong cơ thể. Kỳ thật, có thể ngược hướng hấp thu. Đã nói lên nữ tưởng tỉnh Nhưng ích kỷ người bản tính như thế Có tiện nghi không chiếm sao Đương nhiên muốn nhân cơ hội lợi dụng cơ hội này Nhiều hơn hấp thu một ít linh khí dự phòng Bằng không lần sau Còn có hay không lần sau không biết đâu Vài lần cùng nhị tổ giao tiếp Nữ tưởng trở nên gian trá nhiều Mọi việc cũng không dám đại ý nàng chính là như vậy tưởng Cảm thấy chính mình quá đơn thuần Quá ngu xuẩn Mới có thể bị nhị tổ chơi đến xoay quanh bị người ta lợi dụng đến loại tình trạng này đem hết toàn lực hấp thu linh khí non nửa cái canh giờ sau toàn bộ đan điền đều tràn đầy mà đến nàng bụng nhỏ đều mau chướng đau lên nàng mới từ từ chuyển tỉnh như vậy lớn lên thời gian cũng đủ nàng đầy đủ tự hỏi như thế nào đối mặt nhị tổ ngươi không nhận biết ta nữ tường thấp thấp cười tiếng cười tràn ngập bi thương cùng tự mình ghét bỏ ngượng ngùng, ta biến thành cái này quỷ bộ dáng là ngươi liền chính mình mặt đều không nhận biết ý trời mở to ngây thơ vô tri thiên chân đôi mắt tò mò nhìn nữ tường nữ tường gắt gao nắm nắm tay năm đó năm đó nhị tổ chính là dùng như vậy thiên chân ánh mắt nhìn nàng hỏi nàng có phải hay không muốn trường sinh chi sách nàng như thế nào có thể không mắc lửa ai nhìn đến này xong vô tội thuần tịnh mắt to có thể không mắc lửa thế gian nhất người vô sỉ không gì hơn nhị tổ Nàng rõ ràng bệnh hảo kinh thiên bấy dập, còn có thể cười ngâm ngâm mấy tay, làm ngươi chủ động cầu, khóc lóc nhảy xuống. Không cho nhảy đều không được. Nữ tưởng nếu không phải thật sự tuyệt vọng, không có mặt khác trông cậy vào, cũng không muốn cùng nhị tổ giao tiếp. Đương nàng nhìn đến nhị tổ hoàn toàn khắc phục, nửa điểm thương thế cũng không có, liền biết chính mình không hề hy vọng. Báo không được thủ, cũng không thể thế chính mình hết giận. Nàng có dự cảm, nếu là nàng chấp nhất với báo thù. Nói không chừng sẽ đem chính mình lâm vào càng sâu hố to, vĩnh viện bỏ không đứng dậy. Ta mặt. Ý trời tò mò nhéo một chút nữ tưởng, cảm thụ trong tay như vỏ cây giống nhau mất đi có giãn làng da, thở dài một hơi. Ngươi như thế nào như vậy lào a, Ta đã thấy sở hữu nữ tu, đều thực yêu quý chính mình dung mạo. Ta cũng thực yêu quý. Nữ tưởng phẫn nộ, ngay sau đó lập tức áp lực chính mình tĩnh tình, sợ lại vào nhị tổ bấy dập. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta sao có thể lấy bà lão diện mạo gặp người? Ta không nghĩ vinh bảo thanh xuân, duy trì cùng ngươi giống nhau dung nhan sao. Cẩn thận nhìn chăm chú nữ tưởng, ý trời rốt cuộc gật gật đầu, ngươi hình dáng, là có điểm giống ta. Xác nhận xong rồi, nàng mới nhớ tới chính sự, ai, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai à? Ngươi như thế nào có thể liên hệ đến ta đâu? Ngươi, không nhận biết ta. Không quen biết ta a, chẳng lẽ ngươi nhận được ta? Nhưng ta vừa sinh ra liền ở thiên đạo cung, không như thế nào ra quá cửa cung. Không đúng, ta mất đi ký ức, ta phía trước hẳn là rời đi quá một lần. Ngươi là ta lần trước rời đi thiên đạo cung sau nhận thức người sao? Người tên là gì? Chúng ta lại như thế nào nhận thức? Ý trời hứng thú bừng bừng hỏi. Nữ tường mặt, đầu tiên là khiếp sợ đến sơ cứng, theo sau. mới lộ ra một cái sán lạng đến cúc hoa tầng tầng giãn ra tươi cười, nếp nhăn quá nhiều. Ngươi, muốn biết ngươi đã trải qua cái gì? Ngươi mất trí nhớ. Ân, ý trời buồn rầu, tuy rằng đều nói bị mất một bộ phận ký ức, không có gì ghê gớm. Ta còn là ta, ta không có tổn thất cái gì. Nhưng ta, trong lòng tổng cảm thấy vắng vẻ. Có khi nhìn đến ngôi sao cùng Nguyễn Nhi, còn cảm thấy mạc danh cảm xúc dâng lên, không biết vì cái gì. Ta muốn tìm ta ký ức. Nhưng ta không biết từ nơi nào tìm khởi. Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn nữ tưởng, ngươi có thể nói cho ta sao? Ha, ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Nữ tưởng cất tiếng cười to. Cười xong, nàng trong mắt nhảy ra cực độ cựu hận. Không, cựu hận trả thù phương thức, không nhất định là ngươi chết ta sống. Nếu làm nhị tổ vẫn luôn đắm chìm ở mất trí nhớ trong thống khổ, kia này phân thống khổ cũng quá nông cạn. Nhiều lắm nhìn ngôi sao ánh trăng khó chịu thôi. Nàng không biết chính mình đã trải qua cái gì, cũng không biết chính mình mất đi cái gì. Nhưng vật lý thượng tiêu diệt, cũng không hiện thực. Thiên đạo cung, nàng tới tử thần giới nhiều năm, nhiều ít cũng biết chút huyền bí. Lại nói lấy nàng tu vi muốn an toán, xác suất thành công quá thấp. Ánh mắt vừa chuyển, nàng đã nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ngươi muốn biết chính mình quá khứ. Hảo, ta có thể nói cho ngươi. Nữ tưởng nết miệng. Lộ ra một cái hơi hiện tối tâm đáng sợ tươi cười. Nàng trước chỉ vào thân thể của mình, vậy ngươi có biết ta là ai? Ta kêu Khương ánh. Nhân xương bạch ra cuối cùng mặc cho ra chủ nữ ánh. Ta là nữ ánh, nữ ánh, chính là ngươi. Không sai. Ngươi vừa mới hỏi, ta sao lại có thể liên hệ ngươi? Bởi vì, ta đã từng chính là ngươi a a Như vậy ngạc nhiên tin tức, thay đổi ai đều sẽ cảm thấy kinh tủng. Tiện đà giận mắng hoang đường. Chỉ có ý trời, không chỉ có không có phản bác, còn nghe được mùi ngon, không ngừng truy vấn. Sau đó đâu? Sau đó ngươi liền có thai. Đến nỗi hải tử phụ thân, ta không biết. Nô! Không thể tưởng được ra cung một lần, đã trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió. Đâu chỉ a, ta biết đến, chỉ là băng sơn một góc. Chân chính ngươi, trải qua còn muốn nhiều. Bất quá, ngươi muốn biết toàn bộ. Liền phải trả giá nhất định đại giới. Cái gì đại giới? Nữ tường âm chắc chắc đã mở miệng, tựa như lúc trước ngươi đối ta làm như vậy, trao đổi. Trao đổi cái gì? Thân thể. Ý trời lắc đầu, thân thể của ta, ngươi không dùng được. Ta có thể A, ta đã tưởng thượng quá ngươi thần, suốt 800 năm. Không có ai so với ta càng hiểu biết ngươi. Ấn ngươi theo như lời, khi đó ta thân bị trọng thương A. Ta thế ngươi thừa nhận rồi đại đa số đau. Nhìn tám trăm năm tịch mịch dày vò, lúc ấy ngươi như thế nào không nói ta không dùng được đâu. Trước khác nay khác ra khi đó ta còn thực nhỏ yếu, hiện tại ta. Ý trời vừa định nói, chính mình mới phong ấn ma tính, không thích hợp trao đổi. Lại tưởng, tên này nữ tử theo như lời nói, như là thật sự. Như vậy nàng thật sự đã từng thay thế chính mình tẩm bổ quá thân thể của nàng. Có lẽ có thể thừa nhận một khắc thời gian. Nàng không cần lâu lắm. Chỉ cần có thể được đến toàn bộ ký ức liên hảo. Không có ký ức quá khó tiếp thu rồi. Tựa như ly hồn, tìm không thấy quy túc, khắp thiên hạ du đãng, nàng không biết muốn đi đâu. Hảo đi, chúng ta tạm thời trước trao đổi. Chờ đến ngươi chịu không nổi, chúng ta lại đổi lại đây. Nữ tường lộ ra mừng như điên, nam mơ cũng không nghĩ tới, nhị tổ thế nhưng đáp ứng rồi. Từ từ, sẽ không lại có cái gì bấy dập đi. Trước sau suy tư một lần. nàng hiện tại khối này khương ánh thân thể đã rách nát bất kham sinh cơ tịch liêu sống không được mấy năm mà nhị tổ thân thể vừa mới mới vừa chữa trị hảo như thế nào so cũng là người sau so càng tốt ta hơn nữa cho dù có bây dập nàng vào nhị tổ thân cũng có cũng đủ trí tuệ cùng thủ đoạn tới đối mặt bất luận cái gì tính kế ha ha ha trời cao vẫn là chiếu cố nàng thế nhưng làm nhị tổ mất đi toàn bộ ký ức làm nàng rốt cuộc chiếm đoạt một lần tiên cơ Một lần nữa khắc họa một lần phụ trận, cẩn thận, cẩn thận thẩm tra đối chiếu sở hữu phù văn, xác định không có một chút sai lầm, nàng mới cùng ý trời mặt đối mặt đứng ở phụ trận trung ương. Ý trời còn nói, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền dừng lại đi. Lại là loại này giả hảo tâm. Muốn gạt người còn trang thực quan tâm bộ dáng, nữ tường hít sâu một hơi, lộ ra giả cười, không ngại sự, ta sẽ kiên trì. Phụ trận tạo nên một trận âm phong. Trao đổi linh hồn vốn di chính là nghịch thiên hành sự, hư thần giới còn thôi, giới chủ vốn di chính là chuyên tâm nam nữ tình yêu không lớn đáng tin cậy, mà tử thần giới. Thiên đạo chi áp dữ dội cường đại. Xét đánh hai hạ, đấu chuyển gian mây đen giăng đầy, tụ tập lôi kiếp liền phải cuốn phách. Nhưng một lát sau, lại tiêu tán. Đại khái là phát hiện Khương Ngoánh thân thể, còn có ý trời thân thể, kỳ thật đều vì một người. Mà ký thác ở Khương Ngoánh trong cơ thể nữ tưởng. bị xem thành là con dối. Lại chui thiên đạo chỗ trống. Ý trời ở khương ánh trong thân thể mở mắt ra, tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều bất đồng. trừ bỏ nữ tưởng ký ức, nàng còn nhớ tới rất nhiều chuyện, tỉ như nói, lần đầu tiên đạp vỡ thật mạnh chứng ngại, xuyên qua đến tử thần giới, khí phách hăng hái, cho rằng chính mình nhất định phải làm một phen sự nghiệp. Sau đó lọt vào hiện thực đòn hiểm, bất đắc dĩ cư trú ở trường sinh điện. Đây đều là thân thể này ký ức, một lần nữa thức tỉnh nàng túi đầu vớt chính mình bụng nhỏ nơi này đã từng dựng dục quá một cái hài tử kia hài tử đâu đúng rồi gian tế thượng tiểu hắc mang theo hài tử rời đi từng màn khắc sâu khắc vào cốt tủy ký ức lại xuất hiện đau lòng vô cùng đau lòng nhưng ai biết loại này cảm thụ đương một người chết lặng lâu lắm thì nộ cũng chưa phát sinh bất luận cái gì sự tình đều rất khó tác động nàng cảm xúc nàng không phải bi quan cũng không phải lạc quan mà là một cái người khác đối bên người phát sinh sự tình đầu nhập không được cái gì loại tình huống này lâu lắm lâu đến liền đau đều cảm thấy ngạc nhiên một phương diện là thống khổ áp lực thân thể trực quan cảm thụ về phương diện khác còn lại là nàng tinh thần thượng no đủ tràn đầy nàng từng có đi nàng có chính mình cảm giác ý trời là thật cao hứng bất quá cảm thụ xong lúc sau nàng vẫn là tưởng trở lại chính mình nguyên bản thân thể sợ nữ tưởng chịu không nổi Liền tiến lên một bước, ta tới một lần nữa chủ trì phủ trận đi. Nào biết nữ tưởng đã trải qua một phen tinh thần chiến đấu, rốt cuộc khống chế thân thể, cười ha ha, lập tức đá ngã lăn phủ trận, không nhọc phiền nhị tổ. Ngươi liền dùng ngươi phía trước thân phận tiếp tục tồn tại đi. Thiếu ta 800 năm, cũng nên còn. Thân thể của ta không thích hợp ngươi. Ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể mặt khác hỗ trợ một lần nữa. nghiết nắn một cái tân. Nữ tưởng lại không muốn nghe. Liên tính ngay xong, nàng cũng không chịu từ A. Trên đời này còn có so nhị tổ thân thể càng thích hợp tu hành sao. Nàng nâng lên quỷ tay, nhìn chính mình ngón tay, nguyên lai ta có thể như vậy cường đại. Ha ha ha, đây là trời cao đối ta hồi báo đi. Cũng nên đến phiên ta. Ý trời thở dài, thật sự không thích hợp A. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao. Ở ngươi lừa ta như vậy nhiều lần sau. Ta... Khi nào lừa gạt quá ngươi? Ý trời kinh ngạc. Nữ tưởng há mồm liền tưởng phản bác, nhưng lệnh nhân sinh khí chính là, nàng tìm không thấy bất luận cái gì lời nói. Nỗ lực một hồi tưởng, thế nhưng là thật sự, nhị tổ thật sự không có đã lừa gạt nàng. Ngươi linh hồn tiến vào thân thể của ta, ngươi sẽ không phải chết. Đúng vậy, nhưng là chưa nói phải bị tám 800 năm người thực vật dày vò. Này không thể so kẻ lừa đảo ghê tầm hơn. Đủ rồi. Ngươi đừng có nằm ngộng, ta được đến, sao có thể nhổ ra. Lại nói tiếp, Khương ánh mới là ngươi bản thể, ngươi hẳn là ở Khương Ngoánh trong thân thể đến nơi đến trốn. Đừng quá, chúc chúng ta cuộc đời này vĩnh không hề thấy. Nữ tưởng mở ra hai tay, cười ha ha bay đi. Ý trời lưu tại tại chỗ, ánh mắt bi thương, lại có điểm mê mang, là thật sự không thích hợp A Ta mới thô thiển phong ấn 36 đạo ma tâm. Ít nhất muốn phong ấn một đạo. mới có thể không bồi rối tương lai tu hành A. Ý trời tâm tư thuần tịnh, bình thường rất ít sự tình có thể vánh quải với tâm. Nhưng nàng tự mình từ hàn trần hấp thu tới ma tâm không giống nhau. Nếu là ma tâm không chế ngươi, ngươi liền không phải đọa ma đơn giản như vậy A. Nô, no, ngươi hiện tại dùng ta thân phận, hẳn là sẽ đi thiên đạo cung đi, ta viết tin trở về, ngươi liền tự hành phong ấn đi. Liền tính phong ấn không thành công, sư tỷ sư muội tổng sẽ không chơ mắt nhìn Ân, hẳn là sẽ không nháo được thiên hạ đại loạn. Ý trời tùy tiện tự hỏi một chút, liền buông bất an, toàn tâm toàn ý thể nghiệm hoàn toàn mới cảm thụ. Nguyên lai, lấy phạm nhân thân thể đối đại thế giới, là bất đồng. Mùi hoa đều không giống nhau. Ý trời ngồi sổm xuống, nhìn con kiến chuyển nhà, xem thảo tiêm loạn trọng, thấy rõ phong từng sợi xuyên qua tay nàng chỉ, nhìn không trung trôi nổi mây trắng, một ít không như vậy thơm, chính là sinh hoạt hàng ngày ký ức một lát cũng hiện lên. Ta là Khương oánh Xuyên qua tử thần giới sau, ta sửa tên kêu bạch thức tha, ta là trường sinh điện khí điện các chủ. Ta chủ trì tu luyện 40% trường sinh điện linh khí, ta là cái luyện khí đại sư. Trong trí nhớ lật tới lật lui ngọn lửa, nhất biến biến đấm đánh nguyên vật liệu, đều trở nên quý trọng đáng quý. Ý trời đã là tìm quá khứ chính mình, cũng là một lần nữa cảm thụ tân thể nghiệm, hướng tới trường sinh điện phương hướng đi đến. Này vừa đi chính là đi rồi hơn nửa năm, chờ nàng tới rồi chân núi, nhìn mây trôi mở mịt chúng sơn đỉnh, ta thật sự đã tới a. rất nhiều lần, Phù đầy bùi ký ức cầm vang một tiếng toàn bộ mở ra, thân thể ký ức tựa như bảo tàng, đào liền đào bất tận, cũng giống ngầm suối phun không ngừng phun trào. nàng trong lúc nhất thời phi thường kích động, người nào, sông loạn trường sinh điện, di, ngươi, ý trời nhìn kỹ đối phương, nhận ra thân phận, rảo rảo muội muội. Ngươi đưa ta ngưng nguyên đàn, đa đà tạ Bị kêu to tên rảo rảo, Lại không có một tia vui sướng Ngươi, bạch thức tha Ngươi hại chết điện chủ tỷ nữ Lục ngạc hồng nhụy, cư nhiên còn dám trở về Gì ra lời này Ta vì sao phải hại điện chủ tỷ nữ Ý trời là thật không biết ta Ngươi còn hương nôn rào biện Lục ngạc hồng nhụy đưa ngươi hạ sơn liền mất tích chưa về Không phải ngươi giết, lại là người nào xem ở qua đi tỉ muội một hồi ta khuyên ngươi còn không có người phát hiện chạy nhanh rời đi bằng không ta chỉ có thể áp ngươi đi gặp điện chủ ý trời lộ ra bi thương chi ý rào rào muội muội liền ngươi cũng không tin ta sao lục ngạc hồng nhụy thật sự không phải ta làm hại ta làm hại các nàng làm chi ta ở trường sinh điện nhiều năm không nói lập hạ nhiều ít công lao khổ lao vẫn luôn cảm nhớ đối ta thu lưu giữ gìn tri ân lúc trước rời đi Cũng là vì thọ mệnh vô nhiều, nản lòng thoái trí, tội gì lại cho chính mình gây thủ bốn trăm hai 420 gặp nhau chi cơ. Thuộc về ý trời kia bộ phận là không có nhiều ít cảm xúc hóa cảm giác, mặc dù có cũng sẽ không dễ dàng kỳ người. Mà khương ánh. Lại trái lại, là cái không thời dạy cũng hiểu biểu diễn thiên tài. Nàng có thể đắm chìm thức sắm vai bạch thước tha 300 năm, hoàn thiện cái này giả thuyết nhân vật toàn bộ nhân thiết, xuất thân lai lịch. Tính cách yêu thích, thật giống như thật sự có người này tựa mà, trước sau không làm người phát hiện dị thường. Nay thiên phú, hiện giờ bị ý trời hoàn mỹ sử dụng ra tới. Quả nhiên dẫn tới thiên mộng các các chủ từ rảo rảo sinh ra dao động, thật sự không phải ngươi. Chính là hồng nhụy lục ngạc chính là bồi ngươi về nhà mới mất tích, lúc sau điện chủ dùng hết các loại biện pháp cũng không tìm được các nàng, liền thi hải đều không có. Mỗi người đều nói, ngươi tinh thông luyện khí. khẳng định là đem các nàng hai cái chọc cốt dương hôi, cùng linh khi dung hợp ở bên nhau, mới tìm không đến. Rào rào, ta cùng các nàng có thâm cựu đại hận sao. Ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ. Hùng chi, người khác không biết, ngươi còn không biết, lục ngạc vẫn là ta thân thủ cứu giúp trở về. Năm đó đi ngang qua thanh dương thôn, toàn bộ thôn đều bị yêu quỷ giết hại, là ta nhìn đến nhỏ gầy, bị giấu ở giếng tiểu lục ngạc. Nàng là ta cứu, Nàng thiếu ta một phần nhân quả, ta vì sao phải chọc cốt dương hôi như vậy tàn khốc đối phó nàng. rào giảo, giảo nghe đến đó, đã là tin hơn phân nửa, nhưng là, nhưng là điện chủ mấy lần khởi quẻ, đều tra không đến lục ngạc cùng hồng nhụy rơi xuống. Các nàng hồn đèn cũng dập tắt, nhưng thật ra ngươi, ngươi hồn đèn thượng ở. Ai, giảo giảo muội muội, ngươi nhìn xem hiện tại ta, là tồn tại. Nhưng ta rời đi trường sinh điện mấy năm nay, là như thế nào sống sót? đã trải qua nhiều ít khổ sở nói không xong át thôi nếu là không tin ta ta cũng không nghĩ giải thích lần này trở về cũng là tưởng cuối cùng xem một cái trường sinh điện rốt cuộc ta nhân sinh ngày lành đều là ở chỗ này vượt qua rào rào nghĩ nghĩ nếu ngươi thật là trong sạch trong lòng không thẹn như vậy tùy ta đi gặp điện chủ đi ngươi không có hại chết lục ngạc hồng ngụy tia tỉ muội một hồi ta bảo ngươi an toàn vô ngu nhưng nếu làm ta phát hiện ngươi lừa ta cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nghe được lời này, ý trời trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, rào rào, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, tâm địa mềm. Câm miệng. Kỳ thật trường sinh điện nhiều năm không có biến hóa, mà ý trời càng là mới ở chỗ này tiểu ở mười mấy ngày, cảnh sát đối nàng tới nói không có bất luận cái gì hiếm lạ chỗ. Nhưng dùng khương ánh thân thể xem ra, cảm xúc liền nhiều, trong núi lam dòng khí động, giống như sa mỏng nhẹ nhàng chậm chạm. Cây xanh thành bóng râm, nước suối len keng, đủ loại phù văn rõ ràng ánh vào mi mắt, đây là dữ dội sinh động thế giới. Làm nàng cảm động, làm nàng nhịn không được rơi lệ. Ngươi khổ sở cái gì? Không có việc gì. Ý trời dùng cổ tay háo lau chùi một chút khỏe mắt, chính là cảm khái. Rào rào đại khái cũng động chút tình. Đúng vậy, ngươi vừa đi 60 năm, hồn đèn mỏng manh, ta vẫn luôn cho rằng nói không chừng khi nào ngươi hồn đèn liền liền diệt. 60 năm. Ý trời sửng sốt một chút, chạy nhanh dùng cổ tay áo che lấp trụ, lại lao hạ khoẻ mắt, ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể trọng đi tiên ngai lộ, thượng nhớ rõ năm đó lần đầu tiên tới, điện chủ chỉ vào con đường này đối ta nói, tiên lộ từ từ, không phải tất cả mọi người có thể đi xong. Ta còn sinh ra vọng tâm, cho rằng chính mình khẳng định có thể. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cảm khái đồng thời. Ý trời nội tâm trung liều mạng tính toán, khương ánh phản hồi hư thần giới nhiều ít năm. Không đúng a, thời gian này như thế nào có chút vấn đề. Chẳng lẽ trung gian nàng lại thiếu hụt đại bộ phận ký ức. Nhưng nàng đã trở lại thân thể này, chậm dại đánh thức thuộc về thân thể ký ức. Thân thể là vô pháp gạt người, trải qua qua cái gì, đều thật sâu dấu ở làn da mặt ngoài, huyết nụ, cốt cách thượng, nào một năm, tao ngộ quá cái gì, chịu quá cái gì thương tổn. Ngày thường ăn cái gì, thường làm chuyện gì, ngồi nằm cái gì tư thế, loại này thiên trường địa cửu tích lũy, sao có thể giấu đến quá nàng? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mang theo thật lớn nghi hoặc, ý trời lại lần nữa đi vào trường sinh điện, bái kiến trường sinh điện điện chủ. Bề ngoài ra vẻ đạm mạo, nội bộ keo kiệt kẹo tiết, dối trá khách sáo, chính là nguyên khương oánh cấp đối phương nhãn. Mà ý trời phía trước đối trường sinh điện điện chủ ấn tượng là... bình đạm không có gì lạ hai bên đối chiếu dưới nàng càng cảm thấy đến có ý tứ gặp qua điện chủ với nhức đầu ý trời trên mặt đã treo lên hai hàng nước mắt như vậy biểu diễn quá quen thuộc thân thể ký ức cũng thức tỉnh các loại rơi lệ hình ảnh theo thứ tự hiện lên trong óc nàng chậm rãi lộ ra một cái bi thương tươi cười trường sinh điện chủ lẳng lặng nhìn ra cả bất kham cương oánh thức tha là ta là ta đã trở về điện chủ không nghĩ tới còn có thể tồn tại trở về nhìn đến ngươi. Ý trời lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt, càng lao nước mắt càng nhiều. Trong mắt mang theo cười, còn không dừng trào ra nước mắt, này phó vui sướng mang theo bi thương biểu tình, liền tính trải qua gấp 10 lần phong đại, cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Hơn nữa sức cuốn hút cực cường. Trường sinh điện nội, còn có mặt khác các chủ, tuy rằng các đều hoài nghi lục ngạc cùng hồng nhụy chi tử, giờ phút này lại không một người nói ra. Trong đại điện yên tĩnh một hồi lâu, trường sinh điện điện chủ mới nâng giơ tay, mau đứng lên. Người mấy năm nay, cũng không dễ dàng đi. Ý trời khó khăn lau khô nước mắt, là. Phản hồi quê quán sau, nản lòng thoái trí, nghĩ một lần nữa sửa chữa một chút phần mộ tổ tiên, tế bái tế bái tổ tiên, cũng toàn mấy năm nay nhớ. Đến nỗi ta chính mình, chắc cái rào tre, đủ loại hoa, an độ ta lúc tuổi già. Nhưng ta kia gia tộc. Quá không nên thân, tuổi trẻ một thế hệ, không một người tu luyện đến bẩm sinh, thế nhưng lưu lạc đến làm buôn bán giả việc. Ta nghĩ, chờ ta hai mắt một bế, gia tộc liền hoàn toàn suy tàn, lại không cam lòng. Hoa chút công phu, tưởng ở trong gia tộc chọn mấy cái thiên phú căn cốt không lầm, dốc lòng rẻ rô mấy năm. Đáng tiếc, ta thoát ly gia tộc lâu lắm, gia tộc nhân tâm, đã sớm tan. Ngươi như thế nào không cần tu vi áp chế kinh sợ bọn họ. Rào rào đống nhiên mở miệng hỏi. Kinh sợ có tác dụng gì? Tu luyện là chính mình sự tình, ta ngạnh buộc bọn họ tu hành, còn rơi vào ván trách. Huống hồ ta cũng không muốn đem vất vả tu luyện tới linh lực, lãng phí ở bọn họ trên người, đơn giản mắt không thấy tâm không tĩnh, không muốn, hết thể đuổi ra đi. Liên tính là gia tộc dòng chính, ta thân đệ đệ, đường huynh đệ kia đồng lứa thân thích, cũng mặc kệ. Ngươi cũng quá tuyệt, có lẽ có một hai cái nguyện ý. Có người ra tiếng nói. Ý trời lắc đầu, sau lại ta cũng đã thấy ra, thành dụng cụ không nên thân, đều là cá nhân tự nguyện. Ta quản không được bọn họ. Chỉ là mỗi lần bái tế lao tổ tông, đều cảm thấy chính mình hổ thẹn. Hậu đại không một cái thành tài, thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, đặc biệt là đối ta ký thác kỳ vọng cao tổ phụ. Cho nên, ta, ta chính mình sinh. Cái gì? Lời vừa nói ra, kinh ngạc đến ngây người bốn tòa. Liên trường sinh điện chủ đều chấn kinh rồi một chút, ngươi nói cái gì, chính ngươi sinh. Đúng vậy, sinh một cái nhi tử. Ý trời lại cười nói, ngay sau đó trên mặt bi ý càng rõ ràng, chính là, kia hài tử, hài tử không thấy. Như thế nào không thấy đâu. Ngươi như thế nào đương đương, đem hài tử đánh mất. Ý trời bi thương nghẹn nào hảo nửa ngày mới che miệng, khắc chế cảm xúc, ta lần này tới, một là đến xem các vị tỉ muội, lại một cái. là tưởng xin giúp đỡ Điện Chủ. Điện Chủ am hiểu bòi toán chi thuật, ta muốn hỏi ta kia đáng thương hài nhi, còn sống sao? Ta cũng không dám hy vọng xa vời mà khác, chỉ hy vọng hắn khỏe mạnh, bình bình an an, chớ có chịu người khi dễ. Rào rào cái thứ nhất cầu tình, Điện Chủ, xem ở thức tha đã từng lập hạ không ít công lao, ngươi liền giúp nàng chiếm một lần đi. Những người khác tả hữu nhìn xem, cũng ra tiếng ứng hỏa đúng vậy, xem ở hải tử phân thượng. hai tử luôn là vô tội. Thức tha vì sinh đứa nhỏ này, xem đều biến thành bộ dáng gì. Mọi người sở dĩ không có trước tiên chất vấn, cũng là bị ý trời bề ngoài kinh đến. Cái nào nữ nhân không yêu quý chính mình dung nhan, mà ra cả thành bộ dáng này, mấy năm nay ăn nhiều ít khổ, đều viết ở trên mặt nếp nhăn thượng. Bởi vì ý trời lao niên bộ dáng, mọi người mới nhiều vài phần chịu đựng tử thế. Cũng thế, ta liền bòi toán một hồi, vì hai tử. Ý trời lộ ra cảm kích chi sắc, đa tạ. Chính là bói toán phải dùng sinh thân bắt tự, chờ nàng nói ra chuẩn xác sinh con ngày, tức khắc có chút không ổn. Người trở về mới một năm, liền sinh hạ hài tử. Thiên can địa chi, 60 năm một luân hồi. Mới một năm, liền kết luận gia tộc sở hữu hậu tự đều không thành tài, vội vã sinh một cái nhi tử. Trung gian mang thai liền phải 10 tháng, còn muốn tìm hài tử phụ thân thời gian đâu, còn có. Mang thai cũng yêu cầu thời gian đi, kia có thể nói hoài liền có mang. Bất quá loại sự tình này, khu, cũng không dám nói. Trường sinh điện chủ tổng cảm thấy quái quái, nhưng việc này vô pháp cùng lục ngạc hồng nhụy nhắc lên quan hệ. Năm đó Bạch Thức tha nói rõ, chính mình thọ nguyên vô nhiều, mới tưởng về nhà sống quãng đời còn lại. liền tính nàng nhìn chúng quê nhà tuổi trẻ tiểu tử, việc này cũng gây trở ngại không đến nàng cái gì, không đáng vì thế giết người diệt khẩu. Bạch thức tha ở trường sinh điện hơn 200 năm, nhân duyên luôn luôn không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người cầu tình. Trường sinh điện điện chủ áp xuống nghi hoặc, dùng sinh thần bát tự bói toán lên. Một lát sau, con của ngươi quá thực không tồi. Yên tâm đi. Các ngươi mẫu tử luôn có gặp nhau chi cơ. Thật vậy chăng? Ý trời nghe nói, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt lệ ý thiếu chút nữa lại không nhìn xuống. Đa tạ điện chủ. Đa tạ điện chủ, ta cuộc đời này cũng không nhiều lắm sở cầu, có thể nhìn thấy ta nhi tử, tận mắt nhìn thấy đến hắn bình an là đủ rồi. Nhớ năm đó, bạch thức tha cũng là rơi tự nhiên, tươi cười như hoa mị tiểu nương à, già cả sau thế nhưng. Bất quá trường sinh điện chủ sẽ không đối chính mình bên người người vô cớ chết đi mà mặc kệ, chính sự song xuôi, lập tức mở miệng nói, thức tha, ngươi còn nhớ rõ lục ngạc cùng hồng nhụy sao. Các nàng phụng ta chi mệnh. Đưa ngươi rời đi, xem ở ngươi càng vất vả công lao càng lớn, còn cô ý dùng tiên thuyền. Nhưng chỉ có tiên thuyền trở về, hai người bọn nàng lại là sống không thấy người chết không thấy xác. Ngươi tới nói cho ta, các nàng đi nơi nào? Các nàng không có hồi điện sao? Chớ có biết rõ cố hỏi. Trường sinh điện chủ nói, nếu vì hai cái thị thì, thì vấn tội cùng ngươi, ngươi cũng chưa chắc cam tâm. Như vậy đi, chỉ cần ngươi công đạo các nàng rơi xuống. Ta có thể từ nhẹ xử lý. Ý trời lắc đầu, rào rào cùng ta nói, có người cho rằng là ta hại chết các nàng. Rào rào đối ta thân thiện, đều không tin ta trong sạch. Ta này vừa đi 60 năm, nghĩ đến đông đảo tỉ mội cũng là như vậy đối đãi. Chính là ta cùng các nàng không có thù hận, vì sao phải hại các nàng đâu. Bởi vì các nàng hai cái sinh ra ác nghiệm, biết ngươi mang theo đại lượng tài nguyên, muốn giết ngươi đoạt bảo. Ý trời quay đầu. Nhìn đến nói chuyện nữ tử người mặc hồng Y biểu tình nghiêm túc, cười một cái, hồng nhan, ngươi vẫn là như qua đi giống nhau hỏa bạo tính tình. Lục ngạc cùng hồng nhụy đều là điện chủ thị nữ, ngươi nói như thế, chẳng lẽ là ám chỉ điện chủ sao? Nói vậy điện chủ như thế nào sẽ làm loại này hạ đẳng sự? Hùng chi ngươi mang đi, bất quá là chút linh quả linh đan thôi, kia một điện nhà kho không đôi một nhà kho, điện chủ đến nỗi vì như vậy điểm đồ vật giết ngươi. Nói như vậy, ngươi ý tứ, là Hồng Nhụy cùng Lục Ngạc trong lén lút quyết định đối ta động thủ, phải không? Các nàng là có hại ngươi động cơ, nhưng ngươi là lao tiền bối, đối hậu bối hẳn là quan ái dạy dỗ là chủ, không lưu tình chút nào chu sát, xong việc lại đem hai người thi thể trọc cốt dương hôi, thật sự vi phạm tu hành chi đạo. Ý trời không chút hoang mang nói, trước giả thiết Hồng Nhan theo như lời, đều chính xác. Như vậy, Lục Ngạc cùng Hồng Nhụy phạm vào môn quy. ý đồ đối đồng môn bất lợi, thậm chí động sát âm. Đặc biệt các nàng là điện chủ thị tỷ, nhất cử nhất động đều dễ dàng bị hiểu lầm là điện chủ y tứ. Thân là thị tỷ, không tư đối điện chủ tận trung, ngược lại hãm điện chủ với bất nghĩa, đây là lớn nhất sai lầm. Ta nói, nhưng có sai. Không sai. Đương Lục Ngạc cùng Hồng Nhụy quyết định động thủ kia một khắc, liền phản bội điện chủ, đối đồng môn giết người đoạt bảo, ấn môn quy là muốn chém đứt tay chân trục xuất trường sinh điện. cho nên nói, các nàng đã sớm không phải trường sinh điện người. Ta nói nhưng có sai? Hồng nhan lạnh lùng cười, không sai. cho nên ngươi thừa nhận. ý trời nhẹ nhàng thở dài, nhị tỷ ý đổ đối ta động thủ. nhưng ta biết rõ các nàng là điện chủ bên người hầu hạ, không có điện chủ chi ý, ta như thế nào sẽ ra tay tàn nhẫn? ta trước hảo ngôn khuyên bảo, khuyên không được, liền dùng phòng thân trận, trốn, không cùng nàng hai vô cớ gây rối. cái gì? Người còn rào biện. Thiên địa chứng giám, ta thật sự không có giết hại các nàng. Không tin điện chủ có thể tra xét, ta dùng phòng hộ đại trận sau, liền về quê đi. Nếu ta giết hại Hồng Nhụy cùng lục ngạc, trên người lây dính các nàng một đinh điểm huyết, khiến cho ta lập tức đã chết, chết không nhắm mắt. Lập hạ thề độc lúc sau, ý trời cũng không lo lắng. Bởi vì Hồng Nhụy là bị lạc ở truyền tống đại trận chung, có chết hay không có sống hay không, chỉ có ông trời mới biết được. Mà lục ngạc, tắt chết vào hư thần giới lôi kiếp. Thi thể sớm thành than cốc giống nhau đồ vật, căn bản không thể nào truy trá khởi. Trường sinh điện chủ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm bạch thức tha, nhìn nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ta tin tưởng ngươi, thức tha. Điện chủ minh giám, Liền như vậy giải quyết. Bối rối đại gia lâu như vậy nan đề, liền như vậy tính. Bạch thức tha dăm ba câu liền giải quyết. kia mấy năm nay? Phải đi cha tìm nàng quê quán lại không có kết quả đệ tử tính cái gì à mà như hồng nhan đám người lại biết lục ngạc hồng nhụy động thủ trước đây nếu vì nàng hai đại động can qua chẳng phải là làm điện chủ lương đeo túng nô hành hung tội danh cho nên nói nhị tỳ chết không thể không tính chính là lục ngạc liền tính hồng nhụy chân chính thân thế bạch thất tha còn không biết đi nàng cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy quá quan nàng mơ đâu mà ý trời giờ phút này Lại lòng tràn đầy vui mừng. Nàng trở lại chính mình qua đi trụ quá điện các, bởi vì khí các nhiều năm như vậy không có một cái có thể đạt tới nàng năm đó công tác cường độ, không người phục chúng lên làm khí các các chủ, thế nhưng là không chí. Nàng việc nhân đức không nhường ai lại ở đi vào, tịnh chỉ điểm mấy tiểu bối luyện khí. Nô, no, điện chủ dễ dàng như vậy cha được ta nhi tử rơi xuống, còn một ngụm kết luận ta cùng hắn còn có gặp nhau cơ hội. Chẳng lẽ nói... Hắn cũng tại đây phương thế giới sao. Chương 421 đạp vỡ thế giày. Ý trời chỉ có mơ mơ hồ hồ ký ức, đó là thân thể tàn lưu xuống dưới, đối hải tử khắc cốt minh tâm ký ức, hải tử đưa về phụ thân hắn đi nơi nào rồi. Nhưng hải tử phụ thân là ai, nàng không biết, Hải tử phụ thân thân ở cái nào thế giới, nàng cũng không biết. Ba nghìn thế giới rơi giới, giới rõ ràng, muốn tìm kiếm không khác biển rộng tìm kim, nơi nào có thể tìm nhìn thấy. nàng chỉ có thể hy vọng lúc trước khương ánh là truyền tống phi thăng đến tử thần giới sau đó cơ duyên xảo hợp gặp được hải tử phụ thân kia hải tử phụ thân còn ở tím thần ngàn vạn không cần bởi vì là ma tộc mà đi ma vực a mặc kệ như thế nào ta phải nhanh một chút tìm được ta hải tử ý trời lăn qua lộn lại cân nhắc hồi lâu cho rằng trường sinh điện chủ không có lừa gạt nàng nhiều năm ở chung lấy nàng hiểu biết liền tính trường sinh điện chủ muốn hại nàng cũng nhất định sẽ đem bòi toán đáp án nói cho nàng. Thiên đạo khó lường, ta ý trời tự thai sinh ra liền. Thế nhưng cũng có sinh con một ngày. Thật là... Quá kỳ quái. Nàng cười lắc đầu, rất là vì loại này hiếm lạ cảm thụ mà cảm giác no đủ, tràn đầy. phảng phất tồn tại, không hề là đơn thuần tu hành, mà là có càng nhiều mục tiêu. Tạm thời ở luyện khí điện an trí xuống dưới, không hai ngày, quá khứ tiểu tỉ mội liền vội vàng lại đây vẫn ăn nàng thức tha không nghĩ tới chúng ta tỉ mội còn có thể tai kiến ngươi không biết lúc trước ngươi xuống núi ta khóc đã lâu ngươi đi rồi chúng ta linh khí cũng không biết tìm ai sửa chữa mỗi lần ăn lẩu thời điểm ta đều tưởng ngươi đông đảo tiểu tỉ mội còn giống như trước đây đang yêu ý trời cười tủm tỉm thăm hỏi mỗi người nhiều năm trôi qua nàng thế nhưng có thể rõ ràng kêu ra mỗi người tên đây là bởi vì khương ánh bản thân là cái quan sát tinh tế người nàng lỗ thay nhớ kỹ trường sinh điện mỗi người tiếng bước chân cái mũi nhớ do chủ mỗi cái thể vị cùng các nàng thiên tốt nước hoa ai cùng ai thân cận ai cùng ai không lớn hòa thuận nàng ở trường sinh điện dài dòng năm tháng chung chính là dựa nghiên cứu mỗi người quan hệ mới tử dung sinh tồn xuống dưới ta cũng là như thế tưởng niệm các ngươi nửa thật nửa giả xoa xoa nước mắt nàng lộ ra chua xót mỉm cười Tinh tế nói lên chính mình trải qua, hai tử phụ thân, không có gì hảo thuyết. Các ngươi biết ta, ta chưa từng có thành thân gả chồng chi niệm, ta về nhà lúc sau, trước chỉ là muốn tìm đến gia tộc quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ đều làm ta thất vọng. Lúc sau gặp được hắn, hắn là thật sự hảo, có lẽ người khác trong mắt hắn rất nhiều thật xấu, nhưng trong lòng ta, cảm thấy hắn là trên thế giới đỉnh đỉnh thỏa đáng người, không một chỗ không cho ta tâm cảm giác thoải mái. Đây cũng là duyên phận đi. Rào rào cùng những người khác cười nghe. Đúng vậy, sau lại hắn đi rồi, lòng ta thực sự khổ sở. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ta cũng là thọ nguyên gần người, chẳng lẽ còn tưởng lâu lâu dài dài, vĩnh không rời đi sao? Không phải hắn đi trước, chính là ta đi trước, có duyên gặp nhau, yêu nhau một hồi, cũng đã cũng đủ. Chính cái gọi là đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Ta mới buông chấp nghiệm, Nay nói, căn bản không phải hải tử cha ruột, mà là Khương Ngoánh ở hư thần giới kết hôn đối tượng, Hàn Cảnh Ngọc. Nhưng ý trời không những người khác có thể nói a, chỉ có thể đem Hàn Cảnh Ngọc chuyện xưa lấy ra tới nói. Chỉ là Hàn Cảnh Ngọc này ba chữ, là có thể làm Khương Ngoánh thân thể sinh ra cộng minh, đều không cần nhiều ít biểu diễn kỹ xảo, tự nhiên mà vậy toát ra vô tận tưởng nghiệm, buồn nhưng không ủy mị chân tình. Chân tình là có thể bị cảm giác. Ý trời rốt cuộc rời đi suốt 60 năm, nàng đã trải qua cái gì, tao ngộ cái gì, mọi người không biết. Nói nữa, còn có hồng nhụy lục ngạc nhị tỷ nữ trước xe, ai dám hoàn toàn tín nhiệm nàng đâu. Mà theo ý trời một chút, chậm rãi kể rõ, mọi người trong mắt chậm rãi câu hỏa xuất ly khai trường sinh điện sau, bạch thức tha trải qua. Tự biết thời gian vô nhiều, chỉ nghĩ tìm một chỗ sống quãng đời còn lại. tuyển hảo mộ địa. không nghĩ tới lại bị một cái môi hồng răng trắng tiểu tử xâm nhập nội tâm. Có lẽ là xuân tâm động, có lẽ là không nghĩ liền đơn giản như vậy rời đi, còn tưởng lưu lại điểm cái gì, liền mặc kệ mấy trăm tuổi tuổi cùng nhân ra tiểu tử có bao nhiêu đại trinh lệch, thành thân, còn sinh hạ hải tử. Nay cũng thế, người sắp chết, làm bất cứ chuyện gì đều có thể lý giải. Bạch thức tha cũng không biết, mang thai là trên đời này nhất vất vả sự tình. không chỉ có tiêu hao nàng thân thể đại bộ phận linh lực thậm chí sinh sản lúc ấy thiếu chút nữa muốn nàng mệnh nàng bề ngoài lấy bay nhanh tốc độ già cả ngắn ngủn mấy ngày liền biến thành bà lão này ai có thể tiếp thu a nàng nhất thời tinh thần hóng mất vội vã tưởng phản hồi trường sinh điện muốn tìm cái gì vãn hồi dung mạo cách hay cho dù chết cũng muốn thể diện chết ta như thế nào có thể giống cái tầm thường bà lao bề ngoài chết đâu sở hữu ở đây Nghe được ý trời nói đến điểm này thời điểm, đều vô cùng nhận đồng. Đúng vậy đúng vậy, dung nhan sao lại có thể biến lão liền khó coi đâu. Ý trời trong lòng cười thầm, trên mặt lại bi thương vô cùng, cho nên ta tạm thời rời đi bọn họ phụ tử. Ta nghĩ, mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định phải nghĩ cách. Chờ có thể tìm được thuốc hay, ta lại trở về chính là. Nam mơ cũng không nghĩ tới, đây là cuối cùng một mặt. Ta mất đi hắn, cũng mất đi hài tử. nói xong nàng túi đầu trà lau nước mắt thời gian này chịu tới xem nàng đều là qua đi giao tình cũng không tệ lắm sôi nổi mở miệng an ủi không phải ngươi sai ngươi như thế nào biết này vừa đi chính là vĩnh biệt đâu điện chủ cũng nói ngươi hải tử cùng ngươi huyết mạch tương liên chúng có gặp nhau ngày đa tạ bọn tỉ mội an ủi ta ý trời lau nước mắt ta hiện tại mới biết được so với ta hải tử bề ngoài tính cái gì ta mấy năm nay Quá thật sự không tốt. Tựa như ta hiện tại, nhắm mắt lại liền nhớ tới hải tử vào rừng làm cướp thời điểm. Bàn tay đại hải tử, toàn thân hồng hồng, khóc đều sẽ không khóc. Ta thân thủ cắt đoạn cùng rốn, chắc đức chúng ta mẫu tử liên hệ. Sớm biết rằng, sớm biết rằng ta hẳn là đem hắn ôm vào trong ngực, nhiều thân thân, nhiều ôm một cái. Ai? Những người khác vì nàng này phiến tử mẫu chi tâm cảm động, chúng ta lại đi cầu xin điện chủ. Thế hỏi đến đế khi nào có thể cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ? Không cần. Ta mấy năm nay không có cầu đến thay đổi dung nhan đăng dược, nhưng thật ra cơ duyên xảo hợp được duyên Thọ đan, ta phải hảo hảo tồn tại, sống đến chúng ta mẫu tử gặp nhau ngày ấy. Ý trời phát biểu xong rồi cảm khái, nhìn thỏa mãn tiểu tỷ mỗi nhóm kết bạn rời đi. Khoe miệng nàng treo cười, trong lòng tưởng, nếu có người thật sự đi tìm trường sinh điện chủ thì tốt rồi. nhưng là điện chủ đại khái suất sẽ không vì nàng lãng phí linh lực bói toán có thể gặp nhau cùng bói toán chuẩn xác thời gian sai một ly tiêu hao lại hoàn toàn bất động thiên đạo cung bói toán thuật mới là đương thời đệ nhất thường thường xem sư huynh bói toán nàng cũng biết hiểu một vài bất quá nàng chưa từng có học bởi vì nàng không cái này yêu cầu quá khứ nàng đối vạn sự vạn vật tò mò là lưu với mặt ngoài bản chất nàng vô dục vô cầu bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự đều là phất đi thành phong thôi đó là ta thân sinh hải tử ở ta trong thân thể dựng dục ra tới dùng một cây cuống rốn liên tiếp ta là ta thân sinh hải tử ý trời cúi đầu nhẹ nhàng cười so sánh với dưới một cái khác cũng có khả năng là nàng hải tử ấn tượng liền đạm nhiều hắn đã sớm trưởng thành huống hổ ta cũng hút đi hắn ma tâm hẳn là có thể tự bảo vệ mình đi ma tiểu nhị tắc bất đồng Hắn vào rừng làm cấp liền không có ta, trong thân thể tiên linh khí bị cướp đoạn, tương đương vốn sinh ra đã yêu ớt, Bị đưa đến phụ thân hắn gia tộc, cũng không biết gia tộc của hắn sẽ như thế nào đối đại hắn cái này lai lịch không rõ hài tử. Có thể hay không nhận hết khinh nhục hoặc là bị người xa lánh. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, đổ hoảng. Loại này cảm thụ, cũng là lần đầu tiên. Ý trời đã cảm giác mới lạ, yên lặng hưởng thụ. Lại cảm thấy nôn nóng, bức thiết muốn lập tức nhìn thấy hải tử. Nếu không, ta trộm lẻn vào trường sinh điện chủ điện, mượn điện chủ bói toán công cụ. Lấy ta thiên tư, lường trước bói toán vài lần, cũng không nói chơi. Không được, ta không thể. Sư tôn nói qua, thiên đạo với ta đã hết sức thiên vị, nếu ta còn ngại không đủ, còn ý đồ thử thiên cơ, nhất định sẽ đã chịu phản vệ. Ý trời rồi dám đã lâu, cuối cùng từ bỏ. Mà giờ phút này trường sinh điện điện chủ, tập trung tinh thần nhìn chính mình bói toán thần khí, mai rùa. Nàng chậm rãi đem mặt ngoài lưu quang như ngọc chất mai rùa thu hảo, mặt mày bất biến, biểu tình lại nghiêm túc rất nhiều. Điện chủ, làm sao vậy? Vừa mới bói toán cùng thần kỳ thế gia liên hôn, xác định có huyết quang hai hương. Cái gì? Chẳng lẽ thần kỳ thế gia còn dám ám toán chúng ta? Cũng không phải. thần kỳ thế ra vì liên hôn đã chọn đủ thành ý ám toán chúng ta chỗ tốt xa xa không bằng liên hôn lâu dài kia huyết quang thai hương đến từ phương nào trường sinh điện chủ nhẹ nhàng cười tự nhiên là đến từ phía đông kia sát tinh a chẳng lẽ là vị kia đối hàn yên khách nhất kiến trung tình kiếm môn môn chủ trí nữ nếu là nàng lời nói liền nói đến thông nàng khổ truy hàn yên khách một trăm nhiều năm điện chủ chúng ta vẫn là từ bỏ liên hôn đi Vị kia kiếm môn thiên kim trời sinh tính tàn nhẫn, ghen ghét dưới, thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn. Không cần thiết đáp thượng một vị tỷ mội tánh mạng A. Trường sinh điện chủ nói, liên hôn bản chất, là chúng ta cùng thần kỳ thế gia tài nguyên liên hợp. Nếu là từ bỏ, từ trước hết thể đều bổng phí. Không, liền tính liên hôn từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể chúng ta trước đề. Chính là, hiện tại vô luận là ai, chẳng sợ chỉ là chúng ta thả ra tiếng gió. cũng sẽ làm kiếm môn theo dõi. Huyết quang thai ương, như thế nào trốn đến quá? Ai nói, chúng ta muốn trốn? Trường sinh điện chủ vớt ve một chút mai rùa, ta đã có đẹp cả đôi đàng phương pháp. Luyện khí điện, ý trời tỏ vẻ khiếp sợ, cái gì, điện chủ hy vọng ta gả chồng, Đúng vậy, bất quá không phải ngươi tưởng như vậy, chỉ là làm bộ dáng, làm ngươi đỉnh cái tên, chủ yếu là chúng ta không có lựa chọn thích hợp tỷ mọi xuất giá. Ý trời không phải đồng ốc, mở to vô chi ánh mắt nhìn về phía tiến đến khuyên bảo rào rào. Rào rào thở dài, lời nói thật cùng ngươi nói đi, cho ngươi đi gả người kia, chính là đường đường gia chủ, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo. Chính là hắn. Hắn trong lòng có người. Hắn ủy lấy trọng trách trưởng tử thậm chí không phải hắn cốt nhục Dù vậy, đơn giản là hàng trần là hắn tình cảm chân thành chi tử, hắn liền không quan tâm muốn này kế thừa diệp ra. liền gia tộc trách nhiệm đều không để bụng trong điện tìm muội đã yêu hắn tuấn tú lịch sự lại cảm thấy gả cho hắn tất nhiên sẽ không hạnh phúc cho nên đẩy tới đẩy đi cũng chưa người nguyện ý chính là cùng thần kỳ thế gia liên hôn lại thế ở phải làm điện chủ nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới ngươi ngươi không phải đã gả hơn người sao lần này chỉ là đỉnh cái tên thật tới rồi bái thiên địa nhập động phòng phân đoạn sẽ không làm ngươi có hại không có nói ra chính là Lấy khương ánh hiện tại dung nhan, chỉ sợ tới rồi thần kỳ thế ra, cũng là cái bài trí, không có gì người phản ứng. Bất quá cũng không ngại sự, lần này liên hôn chính là cái tên tuổi, chờ xong việc sau lại đem người tiếp trở về, liên hôn thuận lợi thì tốt rồi. Đến nỗi vị kia kiếm môn môn chủ chi nữ, nhìn đến bạch thức tha như vậy tôn dung, cũng chưa chắc không biết xấu hổ xuống tay đi. Ý trời bản năng liền tưởng cự tuyệt. nhưng mà vận mệnh chú định phảng phất có cái gì ám chỉ ở nhắc nhở nàng trước đừng cự tuyệt ngươi hiện tại nhân vật là bạch thức tha bạch thức tha là sẽ không dễ dàng cự tuyệt trường sinh điện chủ kia làm ta suy nghĩ một chút rào rào cười một cái đó là hẳn là bất quá ngươi hẳn là hướng tốt địa phương tưởng thần kỳ thế ra rất nhiều am hiểu luyện đan không chừng liền có người có thể luyện chế đổi nhan đan đâu lại nói ngươi thay thế ta nhóm trường sinh điện xuất giá địa vị cùng qua đi khác hẳn bất đồng. Ngươi ở điện chủ hơn 200 năm, trong đó ý Tứ không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch. Lời trong lời ngoài, đều khuyên ý trời tiếp thu. Ý trời lại như thế nào sẽ mấy câu nói đó thay đổi ý tưởng. Nàng chỉ là kỳ quái, vừa mới tâm nảy dựng, dường như vận mệnh chú định chỉ dẫn. Ta, ta còn là muốn tìm nhi tử. Biết ta, này cùng ngươi tìm nhi tử lại không liên quan. Ngươi nếu là tìm được rồi, Liền cùng cùng ngươi nhi tử đi ai chẳng lẽ, ngươi cho rằng gả tới rồi thần kỳ thế gia liền sẽ mất đi tự do, rốt cuộc ra không được. Ha ha, đó là không có khả năng. Rào rào lúc sau hướng trường sinh điện chủ phục mệnh, đúng sự thật trả lời thức tha lòng có băn khoăn, không muốn xuất giá. Trường sinh điện chủ nửa điểm không đội, ta đã truyền tin cấp thần kỳ thế ra, quá hai ngày liền sẽ phái người lại đây trao đổi hôn sự. Chính là điện chủ, thức tha bên kia còn không có đáp ứng. Nàng đáp ứng không đáp ứng, có cái gì quan trọng. Chờ kiệu hoa tới, khắp thiên hạ đều biết nàng phải gả qua đi, nàng còn có thể như thế nào. Rào rào có chút nóng nảy, ta biết thước tha là người. Nàng nói qua, nếu phải gả, cũng là gả người yêu thương. Mà sớm có điều ái, không muốn tái giá. Đó là bởi vì nàng không có gặp qua hàn yến khách. Chờ gặp qua chân nhân, ngươi đuổi nàng đi, nàng đều sẽ không đi. phía trước vị kia thiên đạo cung ý trời thánh nữ, còn không phải là như thế sao. Rào rào nhưng thật ra nhận đồng, theo sau nàng như mày nói, không nói còn thôi, nói đến ý trời thánh nữ, rào rào tổng cảm thấy nàng hảo sinh quen mặt, cùng quá khứ thước tha có 7-8 phần giống nhau. Nếu không phải hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, thiếu chút nữa lẫn lộn. Ta cũng phát hiện, nếu không phải biết vị kia ý trời thánh nữ chi tiết, còn tưởng rằng các nàng lại cái gì quan hệ? Nga, địa Chủ, Các nàng diện mạo tương tự, không có quan hệ sao. Đương nhiên, ngươi cho rằng thiên đạo cung là địa phương nào. Thiên đạo cung thánh nữ, là trời sinh linh thể. Lại không phải phàm tục người, không có huyết mạch trí thân. Ý trời ở bất chi bất giấc chung, bị an bài một môn hôn sự. Nàng đảo cũng không nổi, chậm gì gì ở trường sinh điện khắp nơi xuyến môn. Giao tình tốt nhiệt tình nói chuyện với nhau, quá thực vui sướng. Giao tình không tốt, nàng cũng chủ động tới cửa. Nhân ra xem ở nàng lao thái tất hiện bộ dáng cũng không hảo lánh tâm máu lạnh, nhiều ít cấp một ly trà. Nửa tháng xuống dưới, thu hoạch nhiều hơn. Thần kỳ thế ra nghị hôn xử tới rồi. Ý trời ánh mắt đầu tiên nhìn đến hàn ý, liền tinh thần chấn động. Đạp mòn dày sắt không tìm được. Không đúng, nàng không có thiết hai mươi 422 mẫu tử gặp nhau. Cái gì kêu mẫu tử huyết mạch tương liên? Đây là... Ý trời ở nhìn đến hàn ý ánh mắt đầu tiên, liền không chê không được khẩn trương, tâm cũng loạn nhảy, lòng bàn tay cuồng ra mồ hôi, nàng dám đánh đố, liền tính gặp phải sinh tử, nàng cũng sẽ không như vậy tiến thối thất thố. Đương nhiên, một cái tên là lý trí đổ vật nhảy ra, từng điều bày ra đạo lý, ý đổ chứng minh cái gọi là trực giác mâu tử thiên tính đều là hư, không bằng nó thật sự. Nó cấp ra cái thứ nhất chứng cứ, chính là hàn ý trên người tiên, yêu. Ma cùng tồn tại đặc tính. Trên đời này có thể làm này ba loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính hòa hợp ở bên nhau. Hơn nữa không sung ra, cân bằng lại hài hòa, còn có ai? Còn có thể có ai làm được? Đến từ cơ thể mẹ huyết mạch một nửa vì tiên, một nửa vì ma. Đến từ phụ thể huyết mạch một nửa vì yêu, một nửa vì ma. Vốn dĩ ma thuộc tính càng cương đại, bất quá vừa sinh ra, nho nhỏ trẻ con vô chi vô giác, còn sinh không ra cái gì ác nghiệm. Bản chất là nhất thuần túy tiên linh khí. Kết quả nữ tưởng cướp đi một nửa sinh cơ. Loại này đoạt lấy, cơ hồ là hủy diệt tính chất, thay đổi những người khác liền tính bất tử, cũng muốn thoát một tầng ra, đối hàn ý tiên linh thân thể cũng thai hỏa ngập đầu, cả đời chỉ là phổ phổ thông thông phàm nhân thôi. Sau đó đâu, bản thể Khương Ngoánh dùng đặc thù biện pháp hiến tế chính mình hài tử, đưa đến thế giới này tới, thế giới này bao dung ma tộc, bao dung yêu tộc, cũng cất chứa người tu tiên. Hàn ý đi vào thế giới này không có chịu xa lánh, thuộc tính ngược lại càng thích ứng. Châm rãi, tiên căn được đến tầm bổ, thế nhưng có thể một lần nữa tu hành lên. Đừng nhìn hàn ý trên người huyết mạch loang lổ kỳ thật nhất ổn định, trên người hắn ma tính cũng bị hút đi, sẽ không ngưng tụ ra ma tâm, tiện đà ảnh hưởng đến hắn chân thật tính cách. Yêu tộc huyết mạch cũng chỉ là ảnh hưởng đến hắn bề ngoài. Điểm thứ hai, hắn diện mạo. Hàn ý bộ dạng, tú khí tuấn Mỹ. Cái chán mỹ nhân tiêm cực giống cực kỳ khương ánh. Ngoài ra, hắn nhĩ sau có một viên trí, vô luận lớn nhỏ vẫn là vị trí, đều cùng khương ánh giống nhau như lúc. Này không phải đơn giản trùng hợp có thể nói đến qua đi đi. Đệ tam điểm, cũng là quan trọng nhất một chút, hàn ý bên người đi theo một cái bảo mẫu nột. Trên đời này độc nhất vô nhị tiểu vương tử ý yết tháp, cam đoan không giả. Nếu là còn có một cái kim lao giống, cũng sẽ không có giống nhau như lúc linh sủng khế ước đi. Ý dì ước ngay cả khương ngoánh bản thể, nếu là như thế này còn nhận không ra, Ý trời cảm thấy chính mình có thể sửa tên kêu tôn hùng đất. Kích động vạn phần Ý trời, lần này đối trường sinh điện điện chủ bòi toán thật là đặc biệt cảm tạ. nói chúng ta mẫu tử sẽ gặp nhau, thật sự gặp nhau. Nàng gấp không chờ nổi muốn cùng Nhi tử tương nhận. Nhưng là, như vậy vội vã, chỉ sợ hài tử nhất thời không tiếp thu được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, Nếu nàng trước nay chưa thấy qua mặt mẫu thân đột nhiên nhảy ra, nói cho nàng, ta là người nương, đại khái xuất sẽ không vui mừng rơi lệ, mà là kinh hay đi. Càng là khát vọng, nàng càng phải khắc chế chính mình. Nàng trước dùng linh sủng khế ước liên hệ y thí tháp, tiểu hắc, tiểu hắc, là ta. Giống y thí tháp mở mắt ra, màu hổ phách đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nó an tĩnh nằm sấp xuống, chỉ đường không nghe thấy. Chờ hàn ý cùng trường sinh điện mọi người bẻ xả xong rồi hôn sự đại sự, mới thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi vèo bay đến thật mạnh cung điện lúc sau, ở một chỗ hẻo lánh an tính nơi, thấy hiện giờ đã già nua bất kham khương ánh. Người, ý dưới tháp theo bản năng lui ra phía sau vài bước, theo sau mới dựa vào một tia quen thuộc cảm giác, tả hữu cơ quê đầu, tựa ở nỗ lực phân biệt. Ý trời lộ ra tươi cười, lúc trước bị bắt tiễn đi hài tử, lại không yên tâm. làm tiểu vương tử y tháp đương bảo mẫu từng mảnh ký ức hồi tưởng lên Ngữ khí có điểm kích động là ta không đúng là ngươi lại không phải ngươi ngươi trên người có những người khác hương vị y tháp nghi hoặc vòng quanh khương bánh đi rồi một vòng tổng cảm thấy không thích hợp nữ tử này hình như là lại giống như không phải nháo đến nó đều hồ đồ ngươi đem bạch ra bí chìa khóa lấy ra tới cho ta xác nhận cái này cần thiết sao Ngươi rõ ràng đã nhận ra ta. Nhận ra lại như thế nào, nàng cũng là bạch gia gia chủ, cùng ngươi quan hệ mật thiết, giả mạo ngươi quá dễ dàng. Ngươi nếu là không có bạch gia bí chìa khóa, không có trói buộc ta bí chìa khóa, ta có thể không phản ứng ngươi. Ý trời thở dài, trở tay một lượng, lòng bàn tay một đoàn cực tế cực đạm tinh vân lưu chuyển, ngươi muốn cái nào? Phía trước, Khương Ánh liền triển lãm quá nàng nắm giữ bí chìa khóa, ước chừng có 10 vạn tri cự. Bất quá 10 vạn nhưng tạo thành không được tinh vân. Lại nhiều. Y dì thắp sau này co rụt lại, hoảng sợ, rốt cuộc có thể buông tâm. Hảo, ngươi có thể thu hồi tới. Nó chưa bao giờ dám trông mặt mà bắt hình rong. Xem khương ánh giờ phút này bề ngoài tang thương không được. Mặc kệ là ngụy trang vẫn là cố tình mà làm. lên chào nói, may mắn ta tiến vào tu vi đại trướng. Bằng không liền cho rằng ngươi là nàng. Thiếu chút nữa đương trường trở mặt. Nguyên lai ngươi lo lắng nữ tưởng giả mạo ta. Không cần, nàng lại đi rồi. Nàng trăm phương nghìn kế tính kế tới rồi thân thể của ngươi, như thế nào chịu đi? Ý thắp không tin. Bởi vì nàng cho rằng được đến bản thể của ta á ý trời cười cười, không đề cập tới cái này. Nàng lại không quan trọng. Nàng hố chúng ta như vậy tàn nhẫn, còn không quan trọng. Ngươi liền không nghĩ báo thủ. Vậy ngươi cảm nhận chung quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là ta nhi tử A, ta ngoan bảo bảo A hắn, hảo sao? Tiểu ý thực hảo. Thiên tính lương thiện, hoạt bắt rộng rãi, chính là rất nhớ ngươi. Thường ta. Ý trời nghe xong, giật mình, hắn biết. Ta. Vô nghĩa, hắn lại không phải cục đá phùng nhảy ra tới, mới vừa học được nói chuyện liền biết kêu nương. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn muốn tìm được ngươi, ta khuyên bao nhiêu lần đều không được. Ý dưới tháp nhẹ nhàng thở dài. Ngươi muốn gặp hắn. Đơn giản, ta kêu hắn lập tức lại đây. Chờ một chút. Đại khái là gần hương tình khiếp, không gì kiên kỵ như ý trời. Giờ phút này cũng có chút luôn cuống tay chân, luôn mãi hít sâu. Ta, ta cái dạng này, có thể hay không dọa đến hắn. Con không chê mẹ xấu, hắn nếu là cảm thấy ngươi già rồi, liền không nhận ngươi, kêu loại này nhi tử ngươi muốn hắn làm gì. Ý gì thắc mắc trợn chẳng nói. kia, Hào đi. Ngươi tới an bài. Ta, ta muốn gặp hắn. Đề cập đến nhi tử, ý trời ngự khí trở nên nhược nhược, đã chờ mong, lại sợ hãi. Trời tối lúc sau, Y Lệ Tháp ngủ no rồi, phiên một cái mặt, lộ ra cái bụng, Hàn Ý thói quen tính giúp nó xoa bụng. Hầu hạ đến thoải mái, Y Lệ Tháp mới mở hổ phách mắt to, "Tiểu Ý, ngươi muốn gặp ngươi nơi sao?" "Đương nhiên." Hàn Ý nhấp nhấp miệng, đối với quần cuộn bầu trời đêm, không biết ta nương hiện tại nơi nào. Nương A nương, nhi tử rất nhớ ngươi. Nếu là ngươi cũng đang xem ánh trăng, chúng ta đây liền nhìn cùng mặt trăng. Nghĩ như vậy, lòng ta dễ chịu nhiều. Đồng dạng là thần kỳ thế gia gia chủ hàn triệt nhi tử, hàn ý từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, cùng các huynh đệ khác hẳn bất đồng. hắn 6 tuổi phía trước có rõ ràng yêu tộc đặc thù, một cái thon dài cái đuôi, thích hắn người sẽ cảm thấy cái đuôi nhỏ thực đáng yêu. Mà chẳng ghét, liền sẽ xem đều không giống xem. Hàn ý lúc còn rất nhỏ liền hiểu được xem người khác ánh mắt, tới phán đoán một người thích không thích chính mình. Ấn bình thường lẽ thường, hoàn cảnh như vậy sinh ra hải tử, dễ dàng tính tình cực đoan, hoặc là hợp đời, nhưng hàn ý không phải. Hàn thiên tính thuần lương, nỗ lực lạc quan, luôn là cười ha hả. Bởi vì hắn tính cách, ở trong gia tộc tuy rằng không phải đặc biệt chịu coi trọng, nhưng cũng không có từ trước xa lánh bài xích. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng. Hắn bề ngoài yêu tộc đặc thù đã càng ngày càng ít, cái đuôi cũng bị hắn luyện hóa thành vũ khí. Đối Hàn ý ảnh hưởng lớn nhất hai người, một là hắn thân sinh phụ thân Hàn Triệt, Hàn Triệt tu luyện công quyết quá đặc thù, hắn thường xuyên không nhớ rõ phát sinh quá sự tình, không nhận biết người. Hàn ý khi còn nhỏ nhất sợ hãi bị người vứt bỏ, lại một lần hắn thảm hề hề khóc lóc, tránh ở trên cây khóc mệt mỏi, là Hàn Triệt phát hiện hắn, bồi hắn ở trên cây suốt một buổi tối. Hàn ý thế mới biết. Hắn không phải không bị phụ thân yêu thương, chỉ là phụ thân thường xuyên quên sự, ngẫu nhiên sẽ không nhớ rõ hắn. Nhưng không quan hệ, chỉ cần hắn chủ động một chút, tiến lên giới thiệu chính mình, phụ thân luôn là yêu thương hắn, cũng nguyện ý làm bạn hắn. Một cái khác, chính là hắn mẫu thân. Trước nay chưa thấy qua mẫu thân, cũng không biết mẫu thân là cái dạng gì người, không quan hệ, có bảo mẫu tiểu hát đâu, nó đúng sự thật nói cho hàn ý hắn thân thế. Mẫu thân ngươi là một cái phi thường cường đại tu chân gia tộc cuối cùng mặc cho gia chủ, ngươi nương chính là cái phàm nhân, cơ duyên xảo hợp được đến một chút tu luyện phương pháp, tu luyện so phàm nhân cường một chút thôi. Mẫu thân ngươi cá tính độc lập, có nhan có tiền, người theo đuổi vô số, thiên coi trọng cha ngươi. Ngươi nương tâm cơ khó lường, không biết dùng cái gì ác độc phương pháp quấn lên gia chủ, mới có ngươi. Các nàng là quang minh chính đại kết hôn. Ngươi cũng là bọn họ chứa đầy hy vọng dựng dục hài tử, ngươi chính là cái ngoài ý muốn, Gia chủ lúc ấy là mất trí nhớ, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Đã có ngươi, vậy chỉ có thể nhận. Chính là ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra. Mẫu thân ngươi rõ ràng biết kẻ thù cường đại, cũng biết biện pháp tốt nhất chính là bảo trì lớn nhất sức chiến đấu. Nhưng là xóa sạch ngươi, nàng như thế nào bỏ được. Ngươi nương tâm cơ quá sâu, đến bây giờ còn không có tra được nàng thân phận thật sự. Không biết lúc trước nàng lại như thế nào tiếp xúc về đến nhà chủ. Vì ngươi, nàng trốn đông trốn tây đã lâu, nhịn rất nhiều không thể nề hà việc. Ai, vẫn là ở ngươi sinh ra ngày ấy, kẻ thù tìm tới môn. Nàng biết sẽ có cái gì kết quả, vẫn là làm tốt chuẩn bị, đưa ngươi rời đi. Sợ ngươi một người cô đơn, còn làm ta làm bạn ngươi. Ngươi nương cùng yêu tộc không biết ràng buộc bao sâu, thế nhưng làm một cái giã tính chưa thuần yêu tộc chiếu cấu ngươi. Tiểu ý. Ngươi nương hiện tại khả năng tồn tại, cũng có thể đã chết, ta không biết. Ngươi nương hẳn là đã chết đi, liền tính bất tử, gia tộc cũng không có khả năng thừa nhận nàng. Một cái tưởng niệm mẫu thân hài tử, là tin tưởng từ nhỏ làm bạn hắn bảo mẫu nói, vẫn là tin tưởng những cái đó ở bên thai hắn hàm chứa ác ý nhục nhã lời nói. Ngay từ đầu, hắn còn không thể phân biệt, có điểm tin người sau, chính là chờ hỏi qua phụ thân hàn triệt lúc sau, hàn triệt làm hắn tin tưởng tiểu hác. Hắn đương nhiên phải tin tưởng phụ thân hắn. Dựa vào yêu tộc tiểu vương tử nói, Hàn ý một chút đua tấu ra mẫu thân hình tượng. Tuy rằng đạm mà hư, nhưng tình thương của mẹ là nặng trĩu, vì hắn trả giá rất nhiều, ai không hy vọng chính mình là bị thâm ái đâu. Hán ý liền nhận định, chính mình chỉ là nhất thời bất hạnh, mới cùng mẫu thân chia lịa, sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng mẫu thân gặp nhau. Có thể nào nghĩ đến, như vậy đột nhiên. Cái gì, ngươi nói ta Nương, liền ở trường sinh điện. Hư, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi nương cũng là đường đường tu hành thế gia gia chủ, không yếu, nàng có thể tới trường sinh điện rất kỳ quái sao. Chính là ta phía trước hỏi ngươi như vậy nhiều năm, ta nương ở nơi nào, ngươi cũng không chịu nói cho ta. Bởi vì ta phía trước không biết ra y thì thắp không hề ấy náy chi tình, vô vô ngóng nuốt, ngươi rốt cuộc có nghĩ thấy, không nghĩ nói, ta liền hồi nàng a. Không. Hàn ý giống như nằm mơ giống nhau, liền đơn giản như vậy, dễ dàng nhìn thấy hắn nương. Con tưởng rằng sẽ trời nam đất bắc tìm, muốn tìm tới ba năm trăm năm đâu. Ở y tháp an bài hạ, hàn ý mặt ngoài chậm gì gì, kỳ thật là tâm sự nặng nghề đi vào luyện khí các. Mở ra cửa điện, có thị tí nên đón. Khách quý lâm môn, đương nhiên muốn tận lớn nhất nỗ lực chiêu đái hảo. Vừa lúc luyện khí các thượng rất nhiều triển lãm, là từ trước các chủ bạch thước tha luyện chế. Thị tỷ liền từng cái giới thiệu. Hàng ý tùy ý nghe, cuối cùng lấy tưởng thỉnh luyện khí các chủ hỗ trợ luyện chế vì tử, yêu cầu đi gặp các chủ. Cái này, có chút không ổn. Vì sao? Chẳng lẽ có không có phương tiện sao? hạn ý cố ý lộ ra kinh ngạc chi sắc, lấy trường sinh điện cùng ta thần kỳ thế ra quan hệ, điểm này yêu cầu không thể sao? Ách, kỳ thật là bởi vì, muốn liên hôn chính là luyện khí các chủ. A, Hàn ý chớp chớp mắt. Trên đời này còn có trùng hợp như vậy sự tình. Ta đây càng muốn gặp thấy. Cùng lúc đó, có người bay nhanh bẩm báo trường sinh điện chủ, hàn gia tiểu tử muốn gặp thức tha. Vậy làm hắn thấy đi, thấy người, hắn tâm phòng chừng cũng liền yên ổn. Là, một tiếng phân phó, luyện khí các thị tỷ không lại ngăn cản, đem vùi đầu đắm chìm ở luyện chế ý trời lôi ra tới, kỳ thật ý trời là tâm loạn như ma, đành phải tiếp theo luyện khí mới có thể yên ổn tâm thần. Mẫu tử gặp nhau, không phải cách mênh mang đám người, mà là cùng phòng, gần gũi có thể rõ ràng thấy đối phương. Hàn ý nói, có không làm ta đơn độc cùng quý cách chủ nói nói mấy câu. Cái này, Thị tì nhóm cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng nối đuôi nhau rời khỏi. Ngoại hạ người đều đi rồi, tiểu hắc cũng ngáp một cái, canh giữ ở ngoài cửa, thuận tiện ngăn cách thanh âm. Hàn ý kích động đi lên trước, ngươi, ngươi thật là ta nương sao, là ta mẹ ruột. Ta lần trước gặp ngươi, ngươi vừa mới mới sinh ra, trên người nhăn rùm gió ý trời cười nói, ngay sau đó nghĩ đến mô tử nhiều năm như vậy bị bắt chia lịa, đứa nhỏ này nhất định ăn rất nhiều đau khổ, bi thương chi ý trào ra trong lòng, hảo hại tử, ngươi trưởng thành. Nương thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Chờ một chút, tiểu tháp nói, ta nương thân thể bị một cái yêu nữ chiếm, ta như thế nào biết ngươi không phải cái kia yêu nữ đâu. Ý trời cười một cái. chủ động triển khai lòng bàn tay bên trong lộ ra xoay tròn tinh vân chính là cái này a đây là cái gì bí chìa khóa chỉ có bạch gia gia chủ mới có nữ tường tuy rằng cũng từng đã làm bạch gia gia chủ nhưng nàng sinh hoạt niên đại ta còn không có đem bí chìa khóa chi thuật truyền xuống đi ý trời nói đây là đạo của ta xem hiểu chưa đây là cái gì nói a tự nhiên chi đạo a cũng là cân bằng chi đạo Diễn biến chi đạo. hàn ý thật sự không hiểu, này đoàn tinh vân, rốt cuộc cùng nói có cái gì khác nhau. Ngươi chỉ cần biết rằng, vì nương ở thế giới này là phi thường cường đại, là được. Nương năm đó sẽ trở lại thế giới này, còn có ngươi cũng bị đưa đến thế giới này, đều là vận mệnh chú định chú định tốt. Chương 423 hôn sự sắp tới. Ý trời triển lộ một chút nàng năng lực, buồn ý là làm nhi tử yên tâm, mặc kệ hắn sinh ra là cỡ nào ly kỳ. Khó có thể dùng ngôn ngữ tiến hành đơn giản miêu tả, nhưng... Nàng cái này mẫu thân là dựa vào phổ. Sinh nhi tử liền nhất định sẽ phụ trách. Hơn nữa nàng sẽ hảo hảo yêu hắn. Bảo hộ hắn. Bất quá, ý trời nhất thời quên mất, nàng hiện tại là dùng khương oánh thân thể. Mà khương oánh, đã sớm là tóc trăng xóa bên ngoài, ra cả bộ dáng thật sự khó có thể thủ tín người. hàn ý nghe xong... liền không tự chủ được nhớ tới từ nhỏ đến lớn nghe được nhàn ngôn toanh ngữ, không khỏi bắt đầu tin, nguyên lai ta nương thật sự ném chính là xuất thân một cái bình thường tiểu gia tộc kia nàng là dựa vào tiểu tâm cơ mới tới gần phụ thân. Thôi, ta sinh ra, ta có cái gì tư cách nghi ngờ đâu? Hắn luôn luôn là cái thiện lương, săn sóc hài tử, dùng sức nắm lấy mâu thân tay, đối ý trời đẩy tay tinh vân biểu hiện hoàn toàn không thèm để ý, cái gì nói không nói, nương. ta có thể nhìn thấy ngươi, chính là vui vẻ nhất sự tình. Nương cũng là. Ý trời cũng là lần đầu tiên đương nương, nhìn đến hàn ý liền vui mừng cái gì đều quên mất, chỉ lo nhìn nhi tử gương mặt tươi cười, liền cảm thấy thỏa mãn. Đúng rồi, nương, ngươi hiện tại thân phận là luyện khí các người sao, khuê danh thượng phinh hạ đỉnh. Ân, kia thật là. Thật tốt quá. Hàn ý cười rộ lên, trường sinh điện quyết ý làm mẫu thân gả lại đây. kia chẳng phải là nói, ta cha mẹ muốn chính thức thành hôn. Ách, ta và ngươi phụ thân. Ý trời ký ức là tàn khuyết, một bộ phận đến từ nữ tưởng, một khác bộ phận đến từ khương ánh bản thể tàn lưu bản năng. Nhưng hai bên cũng chưa nói cho nàng, rốt cuộc hàn ý cha ruột là ai. Nàng hoàn toàn không ấn tượng. Nàng một chút cũng không biết, khương ánh bản thể là như thế nào cùng hàn triệt sinh ra giao lưu, tiện đà có hài tử. Cái này trung gian. Nhất định có rất nhiều rất nhiều sự tình. Nàng lại cùng cái người ngoài cuộc tựa mà. Hiện tại làm nàng gả cho hàn ý cha ruột, tuy nói có thể cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình, nhưng nàng cảm thấy không lớn vui. Trong lòng có một cái đại kết, hàn triệt thực hảo, nàng cũng thích. Nhưng thích về thích, không phải gả chồng A. Tiểu ý, nếu là ta, ta không gả cho, ngươi có thể hay không sinh khí. Hàn ý tươi cười tức khắc sơ cứng, không muốn. Vì cái gì? Hắn thật là một cái vô cùng săn sóc ôn nhu hài tử, ánh mắt mang theo một tia thương hại, nương, ngươi không cần tự ti. Kỳ thật ta phụ thân hắn, hắn chỉ là thoạt nhìn đã mạc. Người thực hảo ở chung, chờ ngươi cùng hắn quen thuộc, sẽ biết. Chỉ là thoạt nhìn đã mạc. Ý trời đối khương ánh cùng hàn triệt kết giao, nửa điểm không biết tình, chỉ là bằng chính mình trước chút thời gian gặp qua hàn triệt phán đoán, hàn triệt nơi nào là đạm mạc người A. Hắn là từ trong xương cốt xa cách. Hắn tươi cười lại ôn hòa, cũng che giấu không được hắn vô tình. Hắn sẽ không đối người đầu nhập tình cảm. Cực kỳ giống chính mình. Cho nên, nàng mới nhất kiến trung tình đi. Liên thích hắn mở mịt không nơi nương tựa cảm giác. Hãy còn nhớ rõ nàng ở thiên đạo cung khi, vẫn là cái tiểu đạo đồng, có một đoạn thời gian liền thích thị thế xa cách, cảm thấy thế gian vạn vật cùng chính mình cũng không nhiều lắm quan hệ. Sư tôn nói nàng là tới rồi thấy biết chướng ngại, chờ thêm chạm kiểm soát thì tốt rồi. Kết quả nàng ngạnh sinh sinh tạp ở cái kia giai đoạn ước chừng. Bao nhiêu năm rồi? Lại không nhớ rõ? Ý trời ấn cái chán, ngắn ngủi ký ức như triển khai bức họa cuộn tròn, từng màn, một bức bức, chân quý mà hiếm lạ, mà bức họa cuộn tròn người trên giống như đều không còn nữa. Kia đoàn đen nhánh sự việc là cái gì? Vì cái gì nàng trong trí nhớ trước sau có nó tồn tại? vì cái gì tưởng tượng đến liền đau lòng. Sư tôn, không cần đóng lại tiểu chiêu. Hắn là ta một bộ phận, vì cái gì ngươi có thể tiếp thu ta, lại không thể tiếp thu hắn đâu. Hồ nháo. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, như thế nào có thể nói nhập là một. Nàng nghe được sư tôn nghiêm khắc trách cứ, nàng nhìn đến tiểu chiêu bị nhốt ở tứ phía đều là lôi quang lấp lánh cất ngục, quá đến đau khổ không thôi. Không được, phải nghĩ biện pháp a. Có. Trộm đi tiểu chiêu, dẫn hắn đi, dẫn hắn rời đi thế giới này, từ đây chân trời góc biển, không bao giờ đã trở lại. Ký ức bức họa cuộn tròn chỉ triển khai đến điểm này, liền chặt đứt. Ý trời lòng bàn tay nắm chặt, cảm thấy run sợ run không được. Nương! ngươi làm sao vậy? Là ta nói được quá trực tiếp sao? Kỳ thật! Bên ngoài thật sự không quan trọng. Ta phụ thân cũng không phải trông mặt mà bắt hình do người. nếu là ngươi không thích người ngoài nghị luận liền mang lên khăn che mặt như vậy liền không ai có thể nhìn đến ngươi gương mặt thật ta ta không thể gả cho phụ thân ngươi ý trời bỗng nhiên nói vì cái gì a bởi vì tiểu chiêu sẽ không đồng ý tiểu chiêu hắn sẽ thương tâm hắn ý sửng sốt sửng sốt thật cẩn thận hỏi nương tiểu chiêu là ai a tiểu chiêu là ngươi cứu cứu thân cứu cứu ý trời dùng sức gật đầu hắn cùng ta là một mẫu cùng thai sở sinh là ta một bộ phận a nếu là gả chồng chuyện lớn như vậy đều không có thông báo hắn một tiếng hắn sẽ phi thường phi thường thương tâm hắn thương tâm liền sẽ phát sinh thai nạn đến lúc đó liền phiền thoái nga là cứu cứu a hắn ý nghe nói vừa mới nhắc tới tâm bông xuống thái độ nhẹ nhàng đó là muốn nói cho cứu cứu một tiếng đến nỗi hai nạn vừa nói Hắn hoàn toàn không đương một chuyện, chỉ tưởng mẫu thân dùng từ khoa trương. Nếu hắn thật sự gặp qua tiểu chiêu cứu cứu, biết tiểu chiêu bản thể thế nhưng là, đại khái liền sẽ không như vậy cho rằng. Cứu cứu ở nơi nào a ta liền bái kiến hắn. Nương, ngươi đều cùng cha ta có ta. Ta đương nhiên hy vọng một nhà đoàn viên a ta liền không tin, cứu cứu nhìn đến ta lớn như vậy cháu ngoại trai, còn sẽ không đồng ý các ngươi hôn sự. Hắn ý khẩu khí có điểm mềm mại. Mang theo một chút làm nũng. Ý trời nghiêm túc nhìn nhi tử, cuối cùng gật đầu, tiểu chiêu nhìn đến ngươi, nhất định rất là thích. Chạy nàng huyết mạch, là nàng cực cực khổ khổ sinh hạ hài tử, tiểu chiêu sao có thể không thích. Nếu là hàn ý đi cầu, tiểu chiêu sao có thể không đáp ứng đâu. Khẳng định là giống đối nàng giống nhau, hữu cầu tất ứng. Hào đi, ta đồng ý hôn sự. Thật tốt quá. Hàn ý vui vẻ vỗ tay, cảm tại trời xanh đối hắn như thế hậu ái. Nương, ngươi đại biểu trường sinh điện gà cho thần kỳ thế gia, chính là cha ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử. Ta đây làm các ngươi hai cái nhi tử, chẳng phải là con vợ cả. Ha ha, không nghĩ tới ta hàn ý cũng có ngày này. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe được đều là không tốt lắm nghe nói, mang hắn, mang hắn mâu thân, đều cùng hắn xuất thân lai lịch không quá sáng giỏi có quan hệ. Hắn đã khóc, nhau quá, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Bởi vì phụ thân cùng hắn nói tạ tội, thực xin lỗi, ta không nhớ rõ. Mỗi lần hỏi, phụ thân đều là những lời này, nhưng là hắn ánh mắt phi thường nghiêm túc, sẽ cố ý ngồi xổm xuống cùng hắn nói, không có bất luận cái gì hàm hồ lửa gạt. Nga đúng rồi, nương, cha ta đối quá khứ sự tình cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi nếu là nói lên cái gì quá khứ lời nói, hắn không có đáp lại ngươi nói, không cần trách cứ hắn. Đều do hắn tu luyện chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết. Cái gì công quyết? Ý trời hỏi. Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết? Hắn ý nghiến răng nghiến lợi, đều là cửa này cổ quái tà môn công pháp, làm hại cha ta thường thường liền sẽ quên đi qua đi. Ta cùng đại ca mỗi lần đều phải ở trước mặt hắn không ngừng kể rõ, sợ hai hắn vừa ra khỏi cửa trở về liền không nhớ rõ chúng ta. Ý trời biểu tình phi thường kỳ quái, hình như có sở ngộ, lại tựa không thể tin được. mẫn cảm thông tuệ như hàn ý thực mau phát hiện làm sao vậy ta gian nan mở miệng ý trời hơi mang xin lỗi nhìn nhi tử ta cũng tu luyện cái gì như trời nắng một cái xét đánh hàn ý vô pháp tiếp thu sự thật này trong nhà có một cái dễ quên chứng liền tính lại tới một cái cha mẹ đều là chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết người bị hại kia chẳng phải là muốn thao gấp đôi tâm nương ngươi vì cái gì muốn tu luyện cái này tả môn công pháp a nương lúc ấy cũng không biết ta đều là sư tôn lừa ta nói cái gì ta như vậy thông minh nhất định có thể hoàn thiện thành công ta liền tùy tiện tu luyện vài cái phát hiện ngẫu nhiên sẽ quên một ít đồ vật bất quá không quan trọng ta nghĩ đến biện pháp có thể tồn chữ ký ức chứa đựng ký ức ý trời nói nói ánh mắt sáng lên đối nga nương đã làm rất nhiều linh vật Có thể ký thác ta một bộ phận ký ức. Lấy ta trải qua, ta khẳng định đi một bước, liền gửi một bộ phận, miễn cho tao ngộ phá hư cái gì cũng chưa. Ý trời càng nói càng vui vẻ, dùng sức nắm lấy nhi tử tay, thật tốt quá, tiểu ý, mẫu thân, có tìm về ký ức biện pháp. Nguyên lai nương ngươi ở vào mất trí nhớ trạng thái chung. Ách! Nhưng là nương nhớ rõ ngươi a nương nhớ rõ sinh ngươi nhật tử, nhớ rõ rành mạch. Hào đi! Hàng ý lẩm bẩm. Nếu là nhớ kém, hoặc là cái kia trẻ con không phải hắn, làm sao bây giờ? Hắn sẽ không nhận sai mẹ ruột đi. Cái này nghi vấn ở trộm hỏi tiểu hát thời điểm, lọt vào đối phương vô tình cười nhạo, là thật là giả, ngươi tâm lý liền không số. Ta không phải bị ngươi dọa tới rồi. Ngươi đã nói với ta, ta nương đại cửu nhân như vậy cường, có thể cướp đoạt người khác thân hình. Kia trái lại, có thể có như vậy cường kẻ thù, không cũng thuyết minh ngươi nương cũng rất lợi hại. Nói thật cho ngươi biết đi, nàng đã từng là chúng ta thế giới kia mạnh nhất người. Chỉ là linh khí thiếu thốn A, thế giới kia sắp chết đi. Mau tiêu vong thế giới, lợi hại nhất lại như thế nào? Hàng ý nghe xong, tự động đem cái này thế giới mạnh nhất điều thấp đến kém cỏi nhất một, rốt cuộc phàm nhân chung lại cường, cũng vô pháp cùng người tu hành đánh đồng A. Lần này gặp mặt lúc sau, trường sinh điện cùng thần kỳ thế gia đều có ăn ý, nhanh hơn nghỉ hôn tốc độ. Ý trời cơ hồ không phản ứng lại đây, tam thư lục lệ đã vượt qua một nửa, mắt thấy liền phải quá lớn lễ. Lúc này, đã chiêu cáo thiên hạ, thế nhân đều biết, thần kỳ thế gia ra chủ hàn triệt sắp sửa nên thú tân nương. Nhân hàn triệt tuyệt thế tư dung, vô số người quan tâm tân nương tử diện mạo. Sau khi nghe ngóng, bạch thức tha, trước nay chưa từng nghe qua. a. Này đây Mỹ mạo xương sao? Vẫn là tài hoa. Thu vi như thế nào? Thật vất vả mới tìm được một ít tin tức, nguyên lai bạch thước tha thế nhưng là trường sinh điện luyện khí các các chủ, tiền nhiệm. Nàng bởi vì liên tiếp tiến giai bất lợi, đã sớm rời đi trường sinh điện. Lần này không biết vì sao, lại bị thỉnh về tới. Như thế nào cảm thấy không thích hợp? Tuy nói là liên hôn, nhưng cái này liên hôn đối tượng cũng muốn thận trọng đi. Như thế nào có thể tuyển một cái danh khí không lớn, căn bản vô pháp xứng đôi hàn yên khách nữ từ đâu? người như thế nào biết vị này bạch thước tha liền không thể xứng đôi liền không thịnh hành nhân gia điệu thấp đoan cũng biết nếu là nàng thập phần xuất sắc căn bản không có khả năng đến bây giờ không còn truyền ra tiếng gió huống hồ trường sinh điện đều đã chiêu cáo thiên hạ như thế nào còn không có người đề cập nàng dung mạo mới khiêu khích nghị luận sau lương trường sinh điện điện chủ khiến cho người thả ra tiếng gió bạch thước tha lấy tài hoa có thể lựa chọn ngụ ý Liền không cần chờ mong nàng có bao nhiêu mỹ lệ, bề ngoài thượng cùng hàn triệt lại nhiều tương xứng. Dư luận nhất thời sôi trào, này sao được? Hàn triệt nhân vật như thế nào, như thế nào có thể tìm một bề ngoài bình thường nữ tử gả cho hắn đâu? Hàn triệt cũng quá hủy khuất đi. Trường sinh điện khách thăm không ngừng. Dựa theo điện chủ ý tứ, khiến cho bạch thức tha tránh mà không thấy đi. Miễn cho lại gặp phải nhiễu loạn. Ý trời lại không muốn là hiện tại gặp phải nhiễu loạn hảo. Vẫn là hôn lễ hiện trường sai lầm hảo. Tới rồi thân nên nào một bước, là nửa điểm ngoài ý muốn cũng không thể ra, trường sinh điện điện chủ nghĩ nghĩ, vẫn là cho phép khách lạ tiến vào luyện khí cắt. Vì thế tò mò mọi người thấy được bạch thước tha dung nhan, ân, hẳn là cũng là cái mỹ nhân đi. Muốn hơn nữa riêng tân trang tử, tuổi trẻ thời điểm. Tu hành người trong, kỳ thật không lớn chú ý tuổi. Chỉ cần tu vi đủ cao, bảo trì tuổi trẻ thời gian trạng thái. Không phải cái gì về khó, mà bạch thước tha liền nữ nhân cuối cùng dung nhan dáng vẻ cũng không để ý, có thể thấy được là cái gì tu vi. Ngươi chính là một nữ nhân A. Vì sao không bảo dưỡng tự thân? Là ra quá cái gì đại sự sao? Ý trời đúng sự thật nói cho nhân ra, sinh hải tử khi khó sinh, thiếu chút nữa chết. Lúc sau liền khí huyết suy bại, biến thành như vậy. Nhưng là ngươi hiện tại khí huyết tràn đầy. Sao lại nói không để ra? Nghĩ đến cũng là đoán được, đại khái là phản hồi trường sinh điện được đến ngày cũ đồng môn cứu trợ. Ngoại giới nghị luận vì thế càng sôi trào. Sinh quá hài tử. Bằng thẳng, không chút nào che lấp. Nghĩ đến thần kỳ thế gia cũng là đã biết. Một khi đã như vậy, thần kỳ thế gia vì sao còn phải đáp ứng? choáng váng sao, vốn dĩ chính là liên hôn A. Không thể bởi vì trước mấy đôi liên hôn cầm sát hài hòa, Thần kỳ thế gia cùng trường sinh điện liên hôn liền nhất định phu thê ân ái. Có thể bảo trì mặt ngoài hòa thuận, cũng đã đạt tới mục đích. Ai, vẫn là vì hàn yên khách bất bình a Vốn là con của hắn liên hôn, kết quả đến phiên hắn hy sinh chính mình. Có cái gì hảo bất bình, hàn trần kia sự kiện, không phải chính hắn tạo nghiệt. Nếu không phải có chuyện đó, nghĩ đến trường sinh điện nguyện ý gả cho hắn có khới người. Như thế nào giống hiện tại, muốn tìm như vậy một cái bà lão? Những cái đó đối hàn yên khách quyến luyến không quên nữ tử, sợ là sắp tức chết rồi. Hàn ý nhắc nhở, phụ thân hắn kẻ ái mộ đông đảo, cực cá biệt tính tình cương liệt, tính tình táo bạo, có khả năng sẽ hạ sát thủ. Ý trời sớm có phòng bị, nhưng là không nghĩ tới nhân ra liền trực tiếp sát tới cửa tới. Nhìn chính mình trên cổ kiếm, ý trời biểu tình phi thường bình tĩnh, có thể chờ ta soát xong nhà. Người chết đã đến nơi, còn nghĩ đánh răng. Cá nhân thói quen vấn đề. ý trời bình tĩnh đánh răng súc miệng lúc sau mới xoay người bình tĩnh nhìn vị này thân hình như hỏa nữ tử ngươi vì cái gì muốn giết ta không giết giấc ngươi trơ mắt nhìn ngươi gả cho hàn triệt xin lỗi ta biết ngươi là vô tội nhưng ta không thể làm hắn chịu loại này khuất nhục ngươi còn có cái gì di ngôn nói thẳng đi ý trời nghĩ nghĩ ta không có nhục nhã hắn ngươi bức tôn dung này cùng hắn đứng chung một chỗ chính là một loại nhục nhã nữ tử phẫn nộ nói Chương 424 mà chủ chi chủ. Xin hỏi cô nương họ gì? Như thế nào? Hỏi tên của ta, hảo cùng hàn triệt cáo trạng phải không? Ta sẽ không chung người gian kế. Cô nương hiểu lầm. Ý trời thở dài, ta lập tức sẽ chết ở cô nương giới kiếm, còn như thế nào cáo trạng? Nga, cũng đúng. Đừng nói sang chuyện khác, còn có cái gì di ngôn, lại không nói, liền không cơ hội. Hồng y dí tóc đen nữ tử, tuổi trẻ khí thịnh. sinh đến như hoa mỹ mạo ý trời nhìn không chớp mắt nhìn nàng trong trí nhớ phảng phất giải khóa rộng mở một cái sinh cơ bừng bừng nữ hài nàng đang cười nàng ở nháo nàng khiêu khích chiều chính mình giơ lên đầu nàng trí tại tất đắc gợi lên khoe miệng như vậy sinh động tựa như sống sờ sờ ngạnh muốn chen vào nàng sinh mệnh mặc kệ nàng đồng ý không đồng ý ai người than cái gì khí chết đã đến nơi đừng cho ta chơi cái gì đa dạng trực tiếp điểm Ngươi nói ra gì ngôn, ta giơ tay chém xuống. Chúng ta nhanh chóng giải quyết. Ta, ta không có gì hảo thuyết, chính là cảm thán. Cô nương sinh đến đẹp như vậy, vì cái gì sẽ thích Hàn Triệt đâu? Bởi vì hắn đẹp, ngươi thèm hắn thân mình. A phi phi phi, nhân gia tuổi trẻ nữ hài, tình đậu sơ khai, nơi nào chịu được ý trời như vậy lời nói, kích đến sắc mặt đỏ bừng. Ta mới không có. Ta, ta là ái mộ Hàn Yên khách nhân phẩm quý trọng. Mới hướng tới chi? Ngươi hướng tới hắn, không có xấu xa tâm tư, nào ngươi tới giết ta làm chi? Ta không phải đã nói rồi sao, bởi vì ngươi tồn tại làm bẩn hắn. Ý trời lắc đầu, hắn vốn là trong núi ẩn sĩ trong suốt tuyết, ai có thể làm bẩn được? Trong núi ẩn sĩ trong suốt tuyết? nay hình dung thú vị, hàn giả, băng khiết vô cấu, triệt giả, trong suốt không tỉ vết. Hàn triệt hàn triệt, cũng không phải là trong núi ẩn sĩ trong suốt tuyết sao. Nói nói, hồng y ghi nữ trong tay kiếm liền buông xuống, ánh mắt phức tạp, nguyên lai like ngươi cũng là hiểu hắn người. Ta không hiểu, ta cùng hắn bất quá số mặt chi duyên, nói chuyện số lần đều rất ít. Sao dám vọng nói một cái hiểu tự? Nhưng là các ngươi lại có phù thê chi duyên. Ý trời cười một cái, trong lòng sáng tỏ hết thảy, nói cái gì sợ nàng làm bẩn hàn triệt, kỳ thật chính là ghen ghét chi tâm quấy phá đi. Bất quá, tuổi trẻ tiểu cô nương sao? Nàng có thể lý giải. Vì sao sẽ có hôn nhân chi ước, cô nương so với ta càng hiểu biết. Thật ra mà nói, hàng triệt một thân ta cũng tâm mộ trì, nhiên hôn sau so như thế nào, ta không dám ôm có một tia ảo tưởng. Đúng vậy, hắn người như vậy, chỉ thích hợp xa xa bằng quan, nếu là dựa vào đến gần, ngược lại không biết làm sao. Ý trời cứng họng. Ngươi cũng thực không dễ dàng đi, gả đến thần kỳ thế gia, cần đỉnh khắp thiên hạ người đối với ngươi châm trọc niệm ai. Hồng ý ghi nữ là tới giết người, trở nên đảo cũng thật mau, nói mấy câu gián sát nàng tâm tư, nàng liền chuyển biến thái độ, đại khái là biết, giết ý trời lại như thế nào, Hàn Triệt vẫn là sẽ cùng trường sinh điện mặt khác nữ tử liên hôn, đối tượng là ai, dâu dịa. Cùng với làm Hàn Triệt cưới một cái thiên kiều bá mị nữ tử, còn không bằng làm nàng cưới tóc trắng xóa bạch thức tha. Ít nhất, hai người có thể tôn trọng nhau như khách. Ý trời đạm cười. tươi cười khó có thể hình dung tựa chờ mong lại tựa bất đắc dĩ phảng phất đôi vận mệnh an bài đã nhận mệnh nghe nói ngươi 60 năm trước rời đi trường sinh điện bởi vì thọ nguyên gần dung mạo suy bại cũng là vì cái này không phải ta là sinh dục lúc sau mới biến thành như vậy ngươi thật sự có một cái nhi tử a ý trời cẩn thận nghĩ nghĩ một cái có lẽ là hai cái a vậy ngươi gả đến thần kỳ thế ra Sẽ cho hàn triệt sinh hài tử sao? Ý trời giật mình, vấn đề này kêu nàng như thế nào hồi? Cô nương ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Ngươi sẽ trăm phương nghìn kế sinh một cái. Vô luận nam nữ. Hồng ý ghi hẻ nữ thần tình nghiêm túc, thay đổi ta liền sẽ như vậy. Sinh một cái có hàn triệt huyết mạch hài tử, cỡ nào hạnh phúc à? Chẳng sợ lập tức đã chết, cũng đáng đến. Ý tưởng này, xin thứ cho ý trời lý giải không được. Nàng lắc đầu. Ta còn có hài tử, còn phải vì hài tử suy tính. hàn triệt cũng có hắn hài tử, ta tưởng, chúng ta đều càng ái chính mình hài tử. Cũng là, hàn triệt yêu nhất hài tử, là cái kia ti tiện vô sỉ yêu nữ lúc sau, vì nàng liền toàn bộ gia tộc cũng không để ý. Nếu không phải như vậy, cha cũng sẽ không không chuẩn ta gả đến thần kỳ thế gia. Cha ngươi lại yêu thương ngươi hảo phụ thân. nay con dùng ngươi nói, cha ta đương nhiên tốt nhất. Đại khái là ám sát cuối cùng thay đổi vị. Hồng Y lìa nữ thu bảo kiếm lúc sau, một sửa phía trước đằng đằng sát khí, không chỉ có nói chuyện phiếm Hàn Huyên nửa ngày, còn tặng tân hôn lễ vật. Cha ta không cho ta đi gặp Hàn triệt. ta cũng sợ ta nhìn đến hắn, cầm lòng không đậu. Hắn hôn lễ, ta không thể tham gia, lễ vật chỉ có thể trước cho ngươi. Xem như ta đối hắn. Chúc phúc. Ý trời tiếp nhận lễ vật, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên. Đây là ta thân thủ chế tạo, Hàn băng nhận. Lễ vật tuy rằng thực hảo, nhưng vấn đề là, Hàn triệt chưa bao giờ dùng đoạn nhận A. Ách! Cái này vẫn là không cần nhắc nhở tuổi trẻ nữ hài, miễn cho nàng chịu không nổi kích thích. Ý trời suy nghĩ một chút, ta còn không biết tên của ngươi, như thế nào chuyển cáo Hàn triệt ngươi chúc phúc đâu. Ta kêu tề khê. Tây! Dòng suối nhỏ khê. Tề khê dương đầu. Cha ta tu luyện cái thứ nhất đùa chú chính là khê phủ, cho nên cho ta đặt tên tề khê. Thú vị! Ý trời nghĩ đến nàng phía trước đi qua kia phương tiểu thế giới, bởi vì lúc ban đầu mở rộng không đủ, thiên không đủ trong sáng, đại địa không đủ hậu trạch, linh khí tuy rằng sung túc nhưng thế giới vận chuyển pháp tắc hơi ngại trúc chắc, nàng ở nơi đó khai sáng đùa chú phương pháp, đơn giản tới nói, chính là lợi dụng đùa chú pháp tắc đầy đủ không đủ phong phú thế giới pháp tắc. Lệnh các tu sĩ có thể tự hành tu luyện lớn mạnh, miễn cho không ai có thể tu đến cao giai liền chết mất. Nếu là có thể sử dụng đua chú nhập đạo, chính là có ngộ tính, có cơ duyên, người như vậy ở tu luyện trên đường cũng có thể đi được xa đi. Ý trời giờ phút này còn không biết tề khê là ai nữ nhi, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, suy đoán có thể là đến từ thiên thần giới. Tiến đi tề khê lúc sau, tới trường sinh điện như hại ý trời ít người, thậm chí tới bãi phòng nàng. ở nàng già mua dung nhan thượng tìm tồn tại cảm nữ tu cũng dần dần thiếu. Xem ra ngoại giới là tiếp nhận rồi. Cứ như vậy cũng hảo, hôn lễ ngày đó nghĩ đến sẽ không ra cái gì đại sự cố đi. Trường sinh điện điện chủ hiện tại trong lòng tảng đa lớn, chính là hôn lễ. Chỉ cần hôn lễ bình thường cử hành, đem bạch thức tha đưa đến thần kỳ thế gia, này liên hôn liền tính thành, ngày sau hai nhà quan hệ tự nhiên bất đồng, là chân chính đồng minh. Nhưng nếu là cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện gì, hoặc là mặt khác có cái gì thế lực tham dự tiến vào, làm cho hôn sự không thể tiến hành, kia liên hôn cũng chỉ có thể đánh gãy, về sau cũng khó nhắc lại. Chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Mắt thấy hôn lễ nhật tử càng ngày càng tới gần, 10 ngày lúc sau chính là thân nên ngày. Theo thời gian tới gần, càng ngày càng áp lực, càng ngày càng thấp thỏm, toàn bộ trường sinh điện người đều nôn nóng kiên nhẫn chờ đợi. Nôn nóng là tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, tình nguyện nhanh lên xuất hiện. Kiên nhẫn là mặc kệ thời điểm cái gì xảy ra chuyện, các nàng trừ bỏ chờ cũng không khác biện pháp. Chỉ có thể như thế. Cố tình lúc này tiến đến tặng lễ, mỗi ngày không ngừng. Trường sinh điện chủ phân ra rất nhiều đệ tử cẩn thận kiểm tra đo lường lễ vật. Các nàng hiện tại quan tâm trọng điểm không phải lễ vật sang quý cùng không, mà là tham không pha này biến số, sẽ làm cho hôn lễ phát sinh ngoài ý muốn. Tất cả mọi người động dung lên, ngày đêm không ngừng cha, nhưng cha tới cha đi, giống như. Cái gì đều không có A, không có khả năng A. Chẳng lẽ kiếm môn, ngự yêu môn những cái đó ra hỏa, liền trơ mắt nhìn các nàng cùng thần kỳ thế gia liên hôn. Vẫn là tính toán ở hôn lễ ngày ấy một quyền đòn nghiêm trọng, mới xuất hiện phá hư. Lui một vạn bước, liền tính bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, mà Thủy Nguyệt chùa không có khả năng trơ mắt hay chờ xem. nương. Ngươi đi Thủy Nguyệt chùa đi qua một chuyến là đã cùng Thủy Nguyệt chùa người ta nói quá ba lần. Hôm kia rảo rảo đi qua, lại mấy ngày trước đây, tố tố cũng đi qua, chính là chính miệng nói cho Chí Minh. Không có. Chí sáng mai liền bế tử quan, điện chủ ngài biết, hắn đã suốt 80 năm không có ra tới. Phía trước thước tha rời đi, hắn đều không có xuất quan. Nay liên kỳ, Trường Sinh điện chủ nhăn chặt mày. Hắn thật tới rồi tứ đại giai không nông nỗi. Liên bạch thức tha xuất giá, hắn cũng không để ý tới. Điện chủ nếu là không yên tâm, ta lại đi tìm hiểu một phen. Đi, lần này cần bốn phía pháp phới đi, đúng rồi, thần kỳ thế ra không phải đưa tới xính lễ sao. Lấy ra mấy phân đưa đến thủy nguyệt chùa, thỉnh bọn họ chỉ giáo chỉ giáo. Không, câu nệ là cái gì lấy cớ, ta muốn cho ta toàn bộ thủy nguyệt chùa trên dưới đều biết bạch thức tha xuất giá. Là. Trường sinh điện chủ nháo đến động tĩnh rất đại, ý trời tuy rằng tới gần hôn kỳ, không lớn để ý tới ngoại giới động tác, nhưng chuyện này vẫn là chuyển tới nàng lỗ thai. Chủ yếu là tiểu hắc, nó cũng không phải là giống nhau yêu thú, từ nhỏ trải qua nhân tình ấm lạnh quá nhiều, tự hỏi phương thức cũng gần như nhân loại, mẫn cảm nhận thấy được không đúng, cô ý đi luyện khí các báo cho. Hàn ý cái thứ nhất không hiểu, vì cái gì đâu, chính là, trong đó ảo diệu. chỉ có sáng tỏ nội tình nhân tài biết. Tiểu hắc một bên nói, một bên khẩy móng nuốt hạ hạt rẻ, sau đó khỏe mắt dư quang còn liếc hướng ý trời. Ý trời cao mày, ta không có này một khối ký ức. Không thể suy đoán điện chủ dụng ý. Chính là nương ngươi biết trường sinh điện, cũng từng ở trường sinh điện sinh hoạt quá 200 năm. Như thế nào cố tình mất đi này bộ phận ký ức đâu. Ta cũng không biết. Nương ngươi không phải nói. Ngươi chế tác rất nhiều có thể tổn chữ ngươi ký ức mảnh nhỏ linh khí sao, đi đâu mà tìm. Không biết, nay cũng không biết, kia cũng không biết, kia còn nhớ rõ cái gì. Hàng Trần buồn bực nói, nô nhi chờ co sinh khí, chờ gặp được, tự nhiên liền nhớ rõ. Nói chưa dứt lời, nói xong lúc sau, Hàng Trần quả thực tức giận đến ngã ngửa, tiểu tiểu thanh, nhưng làm tiểu hắc cùng ý trời đều nghe thấy được, ta như thế nào quán thượng như vậy hái mất trí nhớ cha cùng nương a. Có một ngày bọn họ hai cái đều đem ta cấp đã quên, ta nên làm thế nào cho phải. Tiểu Hắc nghe xong, khoe miệng treo lên kỳ quái tươi cười, ánh mắt chế nhạo nhìn phía ý trời. Ý trời có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể làm bộ không nghe được. Kỳ thật muốn biết nguyên nhân, còn có một cái biện pháp. Chính chúng ta đi một chuyến thủy nguyệt chùa bái. Tiểu Hắc không thích Phật đạo, nó năm đó lưu lạc thành chó nhà có tang. Các hoang mang rối loạn cũng từng lọt vào tăng nhân đạo nhân khi dễ, chán ghét bọn họ ỉ vào danh môn chính đạo liền khi dễ chính mình, lập tức lắc lắc cái đuôi các ngươi đi thôi, ta liền bất quá đi. Tiểu Hắc, ngươi muốn ném xuống ta. Hừ, khế đức nói như thế nào, ta chỉ là ở ngươi nương không ở thời điểm chiếu cấu ngươi, hiện tại ngươi nương liền ở ngươi trước mặt, tưởng làm nũng hướng nàng A. Tiểu Hắc mới không quen Tiểu Hải tử tính tình, trong lỗ mũi phun hai khẩu khí, liền nhảy đi rồi. Hàng trần càng thêm sinh khí, khí xong lúc sau lại khó chịu, tiểu hắc có phải hay không muốn chạy? Ý trời trước mắt, nó tưởng kết hôn. Cái gì? Cái này vượt qua độ quá lớn, hàng trần nhất thời tiếp thu vô năng, nương ngươi như thế nào biết? Ngươi, không biết sao? Nó tộc đàn chỉ còn lại có nó một cái, nó đương nhiên muốn kết hôn sinh con, sau đó sinh sản hậu đại. Đây là sinh vật bản năng đi. Tiểu ý, nó sớm muộn gì sẽ rời đi ngươi? nó chân chính muốn chiếu cố là nó hài tử nó thế tử ngươi phải hiểu được ta hiểu mẫu tử hai cái một phen trường đàm lúc sau cải trang giả dạng đi thủy nguyện chùa thủy nguyện chùa cùng trường sinh điện cách sơn tương vọng cách xa nhau trăm dặm bất quá đến sân môn ý trời lập tức từ thân thể cảm nhận được ta trước kia thường xuyên tới nơi này đây là hòa thượng miếu a nương ngươi tới nơi này làm cái gì Ý trời đắm chìm ở một loại mạc danh cảm giác chung, làm ta suy nghĩ một chút. Nàng theo thân thể ký ức, vào sân môn, liền trực tiếp hướng một cái hẻo lánh đường nhỏ đi, có khi rõ ràng nhìn không có lộ, nàng thế nhưng có thể bảy vòng tám vòng đi ra một cái lộ tới. Hàng Trần Phi thường khiếp sợ, cảm thấy hắn mâu thân đối Thủy Nguyệt Chùa không phải giống nhau quen thuộc A. Chính là, nàng lại nói cho hắn không nhớ rõ. Nương Cung Tu luyện Chín Nhân cửu chuyển Quyên Tâm Quyết. Vì cái gì cùng cha giống như không giống nhau. Cha quên đi, là hoàn toàn quên đi, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ chiếu cố đại ca, nhưng là liền đại ca mẹ ruột trông như thế nào, tên gọi là gì, đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ hắn hứa hẹn. Mà mẫu thân, nàng là càng sâu một tầng, cái gì cũng không biết. Nhưng là đến gần rồi, rồi lại có thể nhớ tới chi tiết. Nếu không phải trên đời này chỉ có này một môn kỳ lạ công quyết. ta thật hoài nghi ai luyện giả. Một bên trong lòng thầm nghĩ, một bên đuổi kịp ý trời nệ bước, không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở một tòa thạch tháp trước dừng lại. Ý trời ngơ ngẩn nhìn mặt ngoài đen nhánh, đã phong hóa thạch tháp, mặc danh nhớ tới một ít đoạn ngắn. Nay đoạn ngắn quá khắc sâu, nàng như thế nào có thể quên nhớ. Bản thể Khương Ngoánh vi Thử, giả vờ chính mình vô ý, chúng bọn đạo trích hạ người Xuân Dược, La Sam nửa giải, Xuân Ý mông lung, nằm trên giường. Mà cái nào bị thử người, không có nhân cơ hội dở trò, càng không có đối nàng sinh ra tàn niệm, mà là đem hết toàn lực giúp nàng giải quyết dược hiệu. Là người tốt ta. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là thiệt tình hướng Phật. Bản thể Khương Ngoánh cho rằng chính mình có thể yên tâm, ai biết người nọ lại ở nàng không bố trí phòng vệ khi, đối nàng hạ ma chủng. Kia chính là ma chủng A. Tiến vào thân thể của nàng, lấy nàng huyết nhục vì thổ nhưỡng, lấy nàng ác niệm vì chất dinh dưỡng. Nàng chính là đường đường ma đạo thế gia gia chủ, từ nhỏ đến lớn tu luyện ma công. Vô số kể, đã là vô pháp trừ tận gốc. Chí Minh. Vì cái gì? Vì cái gì ta như vậy tín nhiệm ngươi? Ý trời mở mắt ra, trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo ma khí. Bất quá nàng là người phương nào, đừng nói chỉ là ma chủng dẫn phát một chút ma khí, chính là ma tâm, nàng không cũng sinh sôi phong lớn áp chế sao. Thật sự đã trở lại. Cho nên ta có thể hỏi một câu, vì cái gì sao? Chương 425 bài sư Chí Minh ở Khương Ngoánh lần trước nản lòng thoái chí lựa chọn rời đi khi Cũng đã bế quan hơn 20 năm Hiện tại, như cũ không có lộ diện, thạch tháp an bình như không có gì Chỉ có vài sợi thanh phong nhàn nhạt thổi qua, phảng phất vạn sự đều đã mang đi Vì cái gì đâu? Ta thật sự không rõ a Ngón tay ở thạch tháp thượng thẻ, phong hóa thạch biến chất mềm tùy tay liền rớt xuống mảnh vỡ nguyên lai like là thước tha sư tỷ nghe nói sư tỷ lập tức chuyện tốt lâm môn Chí tin thay thế sư huynh thế thước tha sư tỷ cầu phúc không biết khi nào sau lưng xuất hiện một người đầu trọc, tươi cười đẩy mặt hàng chân hoảng sợ hắn căn bản không nghe được bất luận cái gì thanh âm trí tin người tấn trước, là lần trước sư tỷ lúc đi ta bỗng nhiên lòng có sở ngộ liền tấn trước la hán cảnh trí tin cười Ánh mắt chân thành tha thiết, tràn đầy đều là an bình cùng vui sướng. Chí Minh, lúc trước cũng là la hán cảnh, nhưng là sau lại tìm hiểu sinh tử, liền bế quan không ra. Chí Minh Sư Minh, là ta chùa 300 năm tới thiên phú tối cao, ta cùng với mặt khác Sư Minh đệ đều tin tưởng đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ xuất quan. Ý trời nhìn Chí tin liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Nàng cùng Chí Minh, không, là Khương Ánh cùng Chí Minh chi Gian. có rất sâu tỉ đệ tình nghĩa. Đây là mọi người đều biết sự tình. nay đây nàng thường xuyên lui tới Thủy Nguyệt Chùa, cùng trong chùa trên dưới đều rất quen thuộc. Khương Nguyễn cực hạn với thân phận, kiến thức, cũng không biết hiểu, Thủy Nguyệt Chùa đặc thủ chỗ liền ở Chô giám ma. Vây ma, diệt ma. Tử thân giới Phật đạo cơ hồ chính là dựa đối kháng ma đạo mà trưởng thành lên, trải qua ngàn năm chưa đảo, có thể nói, Thủy Nguyệt Chùa mỗi một cái tăng nhân đều là trong đó cao thủ. Ma khương ngoài ánh, cư nhiên cho rằng nàng ma đạo thế ra xuất thân, trời sinh ma hiểm thể, có thể bị giấu giếm được đi. Dữ dội buồn cười a, Nàng tồn tại, tựa như trong bóng đêm đèn lồng, bắt mắt đến cực điểm. Sở hữu giải quá đôi mắt, đều thấy được. Ý trời là thiên đạo cung thánh nữ, kiến thức phi phạm, tự nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện không khỏe mẫn càng chỗ. Nàng xác định, liền thủy nguyệt chùa quét rác tăng nhân, đều trong lòng biết rõ ràng thân phận của nàng. Mà Chí Minh, bị công nhận là tu Phật tư chất xuất sắc nhất, sợ là chưa quy y để là lúc, liền phân biệt ra nàng đi. Cho nên, cái gì một đường kết bạn, ở dài dòng tương đỡ trên đường, tích góp ra tỷ đệ tình nghĩa. Khương Ánh cho rằng nhiều ít có vài phần chân tình, cũng quá hồ đồ. Khó trách bất chi bất giác chúng chiêu. Ý trời thầm than, đối bản thể Khương Ánh tưởng nói, ngươi canh cánh trong lòng hắn vì cái gì đối với ngươi gieo ma chủng kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ngươi ác tích chưa trương. Gieo ma trùng lúc sau, ngươi ác niệm mọc thành cụm, dễ dàng chịu mê hoặc, làm ra thiên đại ác sự ra tới. Chuyện sau đó, liền nước chạy thành sông. Hán, muốn giết ngươi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn muốn nhận ngươi, thu ngươi cái này trên đời này lớn nhất ma đầu. Ý trời nghĩ thông suốt mấu chốt, thấp thấp cười hai tiếng, đầu ngón tay lại lần nữa phất quá thạch thác, khó trách ngươi khốn thủ 80 năm chưa từng xuất quan. Bản thể Khương Ngoánh hồ đồ là hồ đồ điểm, nhưng cầm giới cực nghiêm, chính mình lập hạ lời thể chưa từng có vi phạm quá. Nàng có chính mình lương tâm đạo nghĩa, nàng có chính mình thủ vững, mặc kệ cỡ nào khó. Nàng không có đã làm chuyện trái với lương tâm, mặc dù có ma chủng dụ hoặc dẫn đường, cùng với thôi hóa. Nàng, không có biến quá. Chí Minh đợi hồi lâu đi, hai người quen biết 200 năm, hắn nhìn Khương Ngoánh từ thành xuân tỏa sáng, đến đi bước một ra cả. Tập ở kim đan dưới trước sau không có tấn trước, thọ nguyên sắp hao hết. Chính là như vậy nguy hiểm, gặp phải sinh tử chi gian, Khương Ánh vẫn là không có phá rất chính mình lời thề, nàng không phải một cái ma đầu sao. Ma đầu không phải tùy ý làm vậy, vì đạt tới mục đích không tử thủ đoạn sao. Nhưng Khương Ánh chính là kiên trì xuống dưới. Một đường nhìn Khương Ánh nội tâm cố thủ thiện lương, có thể nghĩ Chí minh đã chịu nhiều ít đánh sâu vào. Ý trời đánh giá một chút. Suy đoán hiện tại sinh ra tâm ma, ngược lại là trí minh đi. Hắn trước dùng ác ý phỏng đoán khương ngoánh, dùng ma chủng đối khương ngoánh xuống tay, mà khương ngoánh trước sau như một đối xử tử tế hắn. Như thế nào xem như long trọng quang minh đâu. Chí tin đối ý trời, hàn ý hai người, cực kỳ thân thiện, cố ý thỉnh bọn họ đi chính mình tinh xá, tự mình pha trả. Hàn ý từ trước chỉ nghe nói chùa miếu hòa thượng, Phật hiệu lợi hại, ngày thường du du trong nhà. chỉ có ở đối phó ma đạo người trong thời điểm đặc biệt hung mãnh Hiện nay vào cao tăng tinh xá, đồng nhiên cảm nhận được thiên ý cảnh. Nương, ta cảm giác trong lòng đặc biệt tan bình. Ý trời nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cười một cái, không thể tưởng được ngươi lại có điểm tuệ can. Ta, có tuệ can sao? Ấn! Ý trời chính mình là không có tu luyện qua Phật hiệu, suy đoán là hàn ý phụ thân bên kia kế thừa. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. hàn triệt nhìn lánh lanh đạm đạm thế nhưng âm thầm tu luyện phật hiệu nghĩ vậy nàng thâm ý sâu sắc nhìn về phía Chí tin trí tin sư đệ đa tạ ngươi hảo trả. hẳn là nói lời cảm tạ người là ta a Chí tin tươi cười lanh lảnh hào phóng đối diện lộ khó hiểu hàn ý giải thích nói 60 năm trước thức tha sư tỷ rời đi trường sinh điện phía trước từng tới trong chùa thấy chí minh sư huynh cuối cùng một mặt lúc ấy chí minh sư huynh cũng cùng hiện tại giống nhau Bế quan chưa từng nhìn thấy. Sau, thức tha sư tỷ liền đưa ra, muốn đi đối vây ma trong giếng thiên ma niệm chú cảm hóa. Thức tha sư tỷ tổng cộng niệm một biến. Hàn ý nổi lên lòng hiếu kỷ, như thế nào, ta nương chú niệm đến đặc biệt hảo. Cảm hóa thiên ma sao? Chí tin cười đến thấy nha không thấy mắt, thiên ma đã bị nhốt 200 năm, ta trong chùa trên dưới đệ tử, chỉ cần có nhàn hạ, liền đi niệm chú, đáng tiếc. Không được công. kia vì cái gì còn cảm tạ ta nữa a? Bởi vì một phen nói chuyện. Chí tin từ từ nói. Từ thần giới 60 năm phía trước, thiên thần giới 500 năm trước, hư thần giới. 4 năm phía trước. Khương Ngoánh Âm Thầm chuẩn bị truyền tống về nhà kế hoạch, nhận chữ vật chuẩn bị mười mấy cái, bên trong đầy nàng yêu cầu tài nguyên. Cái gì tiên quả, tiên tiểu, tiên đan, đủ loại, phàm là nàng nhìn chúng, đều chuẩn bị một phần, 200 năm phi thăng mà đến. Tổng phải có điểm vật kỷ niệm đi Nàng ở trường sinh điện Nhưng thật ra kết giao không ít tỉ muội Nhưng lẫn nhau đều ở vào an toàn khoảng cách Không có kia chờ sinh tử chi giao Duy nhất một cái Chính là Thủy Nguyệt Chùa Trí Sáng Tỏ Hai người là từ vừa mới khởi bước bước vào tu hành liền nhận được Cũng cùng nhau trải qua qua vài lần khó xử Đã sớm nhận tỷ đệ Cho nên Về tình về Lý Khương ánh đều đi Thủy Nguyệt Chùa từ Biệt Nhưng mà chưa thấy được Chí tin năm đó chỉ là cái tiểu bị khâu, tò mò nhìn nàng đi vây ma giếng, xem nàng cấp thiên ma niệm chú, y đồ cảm hóa thiên ma. Nay cũng quá hiếm lạ, tiểu chí tin tưởng nói, chính ngươi chính là trời sinh ma đầu, tư nhiên ỉ vào còn không có đã làm chuyện xấu, liền tưởng siêu độ cảm hóa nhân ra. Hàn quá tuổi trẻ, cũng thiên chân, liền tò mò hỏi, ma là ma, trời sinh có tội, vì cái gì thiên đạo dưới cho phép loại này ác ma tồn tại đâu? Bản thể Khương Ngoánh nhẹ nhàng phun ra khí, thiên đạo khó lường, ta cũng không được biết. Nhưng, có tội vô tội, lấy ta ánh mắt tới xem, là bằng này hành vi, mà phi này thân phận, này bản tâm. Có tâm làm ác, mà dùng lý trí khắc chế, này như thế nào có thể tính làm ác. Tương phản, vô tâm làm ác, ngược lại làm chuyện sai lầm, liền không cần gánh vác đại giới sao. Bản thể Khương Ngoánh, đại khái là lập tức phải rời khỏi, lòng có cảm khái. Cho nên nhiều lời vài câu, đem chính mình chân chính ý niệm triển lãm ra tới, ta ghét nhất một câu, chính là có tâm làm việc thiện tuy thiện không thưởng vô tâm làm ác tuy ác không phạt. Đây là không đúng. Thiện cũng ác, không nên bằng vào bản tâm, mà là nghe này nôn, xem này hòa ảnh. Vui sướng đầm điện nói xong lúc sau, bản thể Khương Oánh cũng không đương một chuyện, cùng một cái tiểu hòa thượng thuận miệng hàn huyên vài câu thiên mà thôi. Đồ vật chuẩn bị tốt. Nàng liền hướng trường sinh điện điện chủ đưa ra xuống núi. ma Thủy Nguyệt Chùa tiểu bị khâu trí tin, đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Hán đại nhập khương ngoánh chân chính thân phận, một giới ma đầu. Thủy Nguyệt Chùa trên dưới không có vạch chân nàng, nhưng nàng chính mình biết chính mình là ai a nàng nhiều năm như vậy, công khai tiến vào Thủy Nguyệt Chùa. Nguyên lai không phải diêu võ dương oai, trong lòng châm trọc chùa lại như thế nào, có thể đem ta thế nào. Nguyên lai nàng vẫn luôn khắc chế chính mình ma nghiệm. Đồng phát tự nội tâm cho rằng, nàng là vô tội. Đúng vậy, nàng trời sinh vì ma, không phải nàng chính mình nguyện ý. Nàng hậu thiên lựa chọn, là làm một cái người lương thiện. Chẳng sợ gặp phải sinh tử, cũng thấy sẽ không sửa. Này thuyết minh cái gì, nàng từ bỏ trở thành pháp lực cường đại ma, tình nguyện đi chính đạo, chẳng sợ đại giới chính là một cái chết. Chí tin chịu này cảm xúc, tu hành thông suốt, 60 năm sau, tấn chức vì là hán cảnh. So với từng thâm chịu coi trọng nói rõ, cũng không kém cái gì. Mù mịn trà hương từng sợi phiêu tán, khoe miệng hàm chứa ý cười, trí tin ánh mắt vừa chuyển, trở lại hiện tại. Nguyên lai ta nương là một câu dẫn dắt đại sư. Hàn ý gật gật đầu, đây cũng là đại sư tuệ căn ngộ tính siêu phàm, mới có thể từ ta nương một câu bình đạm không có gì lạ nói chung, hiểu được Phật lý đi. Nói ngắn lại, thức tha sư tỷ đối ta có đại ân đức ta nguyện ý đưa tặng giống nhau lễ vật. Liêu biểu tâm ý. Chí tin xoay người đi đến sau gian, ở đấu tủ tìm kiếm trong chốc lát, tìm được một cái bình xứ. Vật ấy, tên là chú nhan đan. Có thể giải quyết thức tha sư tỷ hiện tại khó xử xấu hổ việc. Thật là. Chia kỳ a, Ý trời nhìn này cái chất lượng trung đẳng, đích xác có chú nhan hiệu quả đáng dược, nhưng thật ra không có hoài nghi đối phương hạ độc, lần này cùng chí Minh triều nàng loại ma trùng con bất đồng. gieo ma chủng là tưởng thôi phát nàng trong lòng ác nghiệm phóng đại nàng ác hành ma chủng không có khởi đến hiệu quả chí minh không phải bị phản vệ Chí tin thông minh nhiều dùng chú nhan đan dụ hoặc thoạt nhìn là thiệt tình vì nàng suy tính nhưng nàng yêu cầu dung nhan làm cái gì đâu ý trời cười tiếp nhận ngược lại giao cho hàn ý trên tay giúp nương bảo quản hàn ý đảo ra tới vừa thấy chỉ thấy kia chú nhan đan ngón cái lớn nhỏ quay tròn mượt mà đến cực điểm Mặt ngoài có phượng văn ám hoa, nhàn nhạt dược hương phát mũi, không giống như là giả đan. Nương, ngươi không cần sao. Này đan dược, hẳn là thật sự. Ý trời lắc đầu, nương không cần. Nương, ngươi đừng từ bỏ a. Kỳ thật ngươi rất mỹ lệ, chỉ cần ăn vào này cái đan dược, nói không chừng có thể liền khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Khôi phục, lại như thế nào đâu. Ý trời không sao cả, dung mạo chỉ là bề ngoài một cái cụ hiện thôi. ta biến thành hiện tại cái dạng này cũng là chính mình lựa chọn ý trời khôi phục ban đầu ký ức nàng mới hoảng hốt nhớ tới nguyên lai linh trí mới sinh thời điểm dung mạo là chính mình ảo tưởng ra tới nàng suy nghĩ rất nhiều loại chính là không hài hòa không mỹ quan không thoải mái liền vị như vậy điểm nho nhỏ sự tình rối rắm mấy trăm năm sâu đến tiểu chiêu vây quanh nàng chuyển cái không ngừng cho rằng nàng xảy ra chuyện gì sau lại nàng có rõ ràng hoàn chỉnh dung nhan linh trí càng thêm thanh minh này tử thần giới cũng trở nên càng ngày càng tốt tiểu chiêu cùng hắn ma hiểm giới tắc bị đè ép đến không chỗ sinh tồn hoàn toàn trở thành phụ thuộc ta biến già rồi nhưng là già rồi cũng đẹp đi ta muốn cho tiểu chiêu nhìn xem ta hiện tại bộ dáng nó nhất định thật cao hứng chính là bên ngoài người nhìn đến cha ta cùng ngươi thành thân nhìn đến ngươi khôi phục lúc sau bộ dáng khẳng định phê bình sẽ giảm bớt rất nhiều cha ngươi không có cưới đến hắn âu hiếm nữ nhân kia cưới ai đối hắn đều giống nhau hắn không để bụng những cái đó nhưng là ta để ý a nương ta không nghĩ làm những người đó như vậy nói ngươi hàn y bắt đầu làm lũng ý trời cười một cái méo nhi tử gương mặt kia làm sao bây giờ tiểu ý xem ra ngươi chỉ có thể tiếp nhận rồi đây là nương rẻ ngươi đệ nhất đường khóa nhớ kỹ Miệng lớn lên ở người khác trên người, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào. Ngươi không chế không được. Nếu là làm chính mình vây ở người khác ngôn ngữ đánh giá, vậy ngươi đời này cũng đừng tưởng có cái gì thành tựu. Hàn ý làm nũng đại pháp thất bại, rất là sinh khí. Ý trời đầu ngón tay hơi hơi nhảy lên, có lẽ là tại đây tinh xá trung bình nằm chịu Phật công hôn đúc, có lẽ là đề cập chính mình nhất thân ái nhi tử, lòng có sợ cảm. Nàng phát hiện vận mệnh chú định một sợi ác ý, tựa ở dẫn đường hàn ý trên người ác nghiệm. Đáng chết! Bản thể khương ánh trên người ma chủng, rốt cuộc vẫn là cường đại di chuyển cho nàng hải tử. Tuy rằng cùng tiên linh khí cùng nhau bị nữ tưởng tức đoạt hơn phân nửa, nhưng dư lại, cũng đủ làm hàn ý đi lên lặt lối. Tiểu ý, ngươi cảm thấy thủy nguyệt chùa thế nào? Ân, khá tốt ta nơi này không khí an bình, ta ở chỗ này cảm giác phi thường thoải mái. Ý trời liền quay đầu tạo thành chữ thập, thỉnh chí tin rút một chút. Thu con trai của nàng hàn ý nhập môn. Không cầu bái sư, chỉ xem đứa nhỏ này có hay không tư chất thiên phú, có thể tu hành Phật công. Chí tin cũng phát giác hàn ý trên người có chút ma ý, nhưng có bạch thức tha vì tiền lệ. Hắn không dám lén loạn phỏng đoán, lại cười nói, Phật ra mở ra phương tiện chi môn, tự nhiên hoang nghênh, Chỉ là thức tha sư tỷ. Ngươi thật sự nguyện ý làm ngươi hải tử tu hành Phật môn công pháp sao? Cần biết, một khi tu hành, liền không thể quay đầu lại. Ý trời gật đầu, trí tin sư đệ, ngươi hẳn là đã nhìn ra, đứa nhỏ này phụ thân huyết mạch phương diện, có chút vấn đề. Ta không nghĩ cái này thai họa ngầm ảnh hưởng hải tử tương lai tiền đồ. Cái gì? Nương, ta, ta có cái gì vấn đề? Hàn ý không rõ nguyên do. Ngươi A, vấn đề quá nhiều.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 Đứa nhỏ này phụ thân huyết mạch phương diện, có chút vấn đề. Ta không nghĩ cái này thai họa ngầm ảnh hưởng hại tử tương lai tiền đồ. Cái gì? Nương, ta, ta có cái gì vấn đề? Hàn ý không rõ nguyên do. Cho nên, chương 426 ma quân. Hàn ý quả thực không thể tin được hai mắt của mình, phụ thân đồng ý. Hắn như thế nào sẽ đồng ý đâu? Hắn lốc lăng lăng nhìn ý trời, môi không tiếng động một hấp hợp lại. Mẫu tử thiên tính, hắn là thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng phụ thân đem cái gì đều quên mất, nói cách khác, hắn căn bản không nhận biết mẫu thân. kia như thế nào sẽ đồng ý một cái người xa lạ yêu cầu? Ý trời sợ nhi tử hiểu lầm, liên tục giải thích, phụ thân ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi qua tuổi trẻ, có điều không biết, thân thể của ngươi cất giấu một kia ma khí, vừa lúc mượn thủy nguyệt chùa Phật bảo áp chế. Chờ ngươi lớn tuổi, công lực thâm hậu. liền có thể tự hành khắc chế. Ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên cạnh trí tin, ý trời lại cười nói, đương nhiên, nếu là ngươi biểu hiện hảo, đến trí tin sư đệ coi trọng, hắn truyền cho ngươi Phật công, ngươi liền có thể trước tiên rời đi. Từ từ, nương ý của ngươi là, ta không tu luyện cái này Phật, Phật công, ta liền không thể rời đi. Vì cái gì a? hắn không nghĩ bị nhốt tự do, phản đối không có hiệu quả. Ý trời ôn nhu nhìn nhi tử. Nhẹ nhàng ở hắn trên vai nhấn một cái, đẩy đến Chí tin bên cạnh, làm phiền trí tin sư đệ. Trí tin cười nói, thức tha sư tỷ như thế tín nhiệm, Chí tin cố gắng hết sức. Nếu là hắn không nghe lời, dẫn hắn đi vây ma giếng, hắn liền biết tốt xấu. Ý trời ý có điều chỉ. Vây ma đáy giếng hạ, là thủy nguyện chùa mấy ngàn năm qua trấn áp ma đầu. Bản thể Khương Ngoánh trong trí nhớ, nàng đã từng vô ý ngã xuống trong giếng, bị cực đại kinh hoách. ở thủy nguyện chùa phật bảo xá lợi tử thêm vào hạ ước chừng qua một tháng mới có thể an ổn ngủ một cái rác trí tin ngay xong càng thêm tươi cười hòa ái là cha quá ba tuần ý trời liền đưa ra cáo tử đem nhi tử hàn ý cấp để lại hàn ý vẻ mặt đưa đám bắt lấy mẫu thân gốc áo nương ngươi muốn tới xem ta a ân ngày mai liền tới xem ngươi ô ô chính là ta muốn nhìn đến ngươi xuất giá Ta muốn nhìn đến ngươi phủ thêm khăn văn đỏ, gả cho cha ta. Vì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nương sẽ đem kết hôn video. Ách, tinh quang điện ảnh phủ chia ngươi xem, liền giống như ngươi ở đây giống nhau. Đường lui đều bị lấp kín, hàn ý không thể nời hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bóng dáng hoàn toàn biến mất. Sớm biết rằng, liền không đi theo tới. Chí tin tươi cười đầy mặt đứng ở hàn ý phía sau, tiểu công tử hà tất nản lòng thất vọng. mẫu thân ngươi từ trước ba năm ngày liền muốn tới trong chùa một chuyến thường thường nương cấp vây ma giếng niệm chú không chịu xâm nhiễm lý do đi xá lợi tử tháp hạ chịu xá lợi tử chiếu sáng bán bần tăng đã từng nghe nàng chống nói ánh sáng nhu hòa đem nàng dung mạo chiếu đến càng mỹ lệ lúc ấy ái mỹ lệ hiện tại lại liền già cả nếp nhăn đều không để bụng hàn ý lẩm bẩm mẫu thân mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì hay Chí tin khỏe miệng liền không có đỉnh chỉ dơ lên quá, lệnh đường rời đi trường sinh điện sau trải qua cái gì, bẩn tăng không biết, nhưng bẩn tăng biết, lệnh tôn đã từng đã tới vây ma giếng. Cái gì ta phụ thân? hàn ý chấn động. Cha ta tới vây ma giếng làm gì? Hắn không phải chủ động tới, hắn là bị trộm tới. Nói vậy cha ta bị các ngươi bắt. hàn ý tức giận, không phải ta coi khinh các ngươi cha ta tu luyện công quyết kêu chín nhân cửu chuyển quyền tâm quyết. Tuy rằng có loại loại hậu hoạn phiền thoái, nhưng luận tu vi. Thập phân cường đại. Chí tin không chút do dự tiếp lời, giao thủ quá, tràn đầy thể hội. Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Lệnh tôn tu luyện đến thứ bảy chuyển khi, chuyện xưa tích cũ tất cả đều quên, ngược lại nhập ma. Hàn ý khiếp sợ đến thất thanh. Cha ta, nhập ma, không phải, hán đoạ ma. Chí tin lần đầu tiên như mày, nỗ lực suy tư. Lắc đầu nói, không, chúng ta cẩn thận nghiên cứu quá, lệnh tôn loại tình huống này, hẳn là không phải đoạ ma. Từ xưa đoạ ma sau liền không thể nghịch chuyển quay đầu lại, chưa từng phá lệ. Mà lệnh tôn hiện tại lại tẩy thoát ma thai, không có nửa điểm ma khí ảnh hưởng, thậm chí tu vi càng cường đại hơn. Chúng ta cẩn thận nghiên cân nhắc tương đối quá, lệnh tôn hẳn là kêu nhập ma, phòng trừng là thiên hạ đệ nhất kỳ công đặc tính, cần phải quên quá vãng hết thảy, một lần nữa thể nghiệm. mà nhập ma, chính là trong đó một lần trải qua đi. Hắn ở vây ma giếng đại ba năm, cùng mặt khác ma tôn không có khác nhau. Nhưng đến thời cơ thích hợp, hắn rời đi, cơ duyên giới lại lại lần nữa tiến dài, hoàn toàn tẩy thoát ma thai, một lần nữa chuyển tu tiên đạo, thậm chí nâng cao một bước. Hắn ý nghe được bán tín bán nghi, trong lòng muốn phản bác, muốn lớn tiếng phủ nhận, phụ thân hắn hàng triệt là ôn nhuận như ngọc quân tử, sao có thể nhập ma đâu. Nhưng là nội tâm có một thanh âm đang nói, ngươi thật sự hiểu biết ngươi phụ thân sao? Liên chính hắn cũng không dám nói giải, ngươi dám nói? Ngươi lại dựa vào cái gì thế hắn phủ nhận. Hắn bất an vặn vẹo một chút thân thể, có thể mang ta ra vây ma giếng nhìn xem sao? Tự nhiên có thể. Mẫu thân ngươi trước khi đi, không phải công đạo qua sao? Chí tin biểu hiện đến thập phần hào phóng, phảng phất chỉ là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chính là Đổi cá nhân lại đây nhìn xem, quả ngươi là ai, quả ngươi là cái gì đại nhân vật, nếu là lộ ra một chút ít tìm hiểu thủy nguyện chùa vây ma giếng, không bị đuổi ra đại môn mới là lạ, cũng chỉ có bạch thước tha bất đồng. Nhưng này không phải nói, bọn họ đem bản thể Khương Ngoánh xem thành khách quý, mà là muốn biết kia viên ma trùng phát triển. Bọn họ nguyện ý cung cấp hết thể tiện lợi điều kiện, bản thể Khương Ngoánh tưởng tiếp cận người khác xem một cái cũng chưa cơ hội xá lợi tử, có thể. Muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu? Lâu lâu xem, xem ba bốn mươi năm đều có thể. Sợ người lạ không ra trộm đạo chi tâm, bọn họ thậm chí săn sóc điều khỏi trông giữ người, làm mấy cái tiểu bị khâu phụ trách. Bản thể Khương Ngoánh không cẩn thận ngã xuống vây mặc giếng, bọn họ đương nhiên cũng muốn làm bộ không biết. Biểu hiện đến phi thường nôn nóng, tùy thời chuẩn bị cứu rút, kỳ thật sớm làm tốt chuẩn bị, nếu là ma chuẩn bị mặt khác ma tôn ma khí tương đụng chạm. Thôi phát lúc sau ma lực tăng nhiều, lập tức diệt ma. Cùng trường sinh điện Bạch Thước Tha giao tiếp 200 năm, Thủy Nguyệt chùa trên dưới đều ở diễn kịch, Diễn diễn, chờ Bạch Thước Tha tự giác thọ nguyên vô nhiều, lại đây cáo biệt, chí tin chờ một đám từ nhỏ sư trưởng thành lên tăng nhân, mới phản ứng lại đây, Nga, chúng ta đều làm cái gì. Chùa Quy Nghiêm ngặt đi, bọn họ không thể đối không có ác hành người ra tay. Mà Bạch Thước Tha loại ma chủng cũng chưa đoạt ma. Có phải hay không nói ngày mai sinh ma thể, cũng có thể trong lòng hướng thiện. Như vậy, bạch thức than nếu là không có bị loại ma chủng, có phải hay không đọa ma tỷ lệ càng thấp, gần như bằng không. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn rủ rỗ một cái trong lòng hướng thiện người đoả ma. Không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội. Vì thế không tiếp diễn 200 năm diễn. Càng là nghĩ lại, càng là giác ngộ. Chí tin chính là tại đây cơ sở tiến tới dai nhanh chóng. Bất quá nghĩ lại về nghĩ lại, xong việc vô dụng tỉnh lại thôi. Thật sự lại lần nữa gặp được bạch thức tha, trí tin phát hiện hắn làm cùng sư huynh chí minh giống nhau lựa chọn, hắn đem hết toàn lực, trợ giúp thức tha sư tỷ, thỏa mãn nàng hết thể yêu cầu. Bất luận cái gì nhìn như hợp lý không hợp lý, hết thể đáp ứng nàng. Sau đó xem nàng, ở đủ loại lưới đánh cá dâng lên lúc sau sinh ra càng nhiều, có thể hay không ở lúc sau lộ ra nguyên hình. Có lẽ, vết xe đổ. Hắn sẽ cùng Chí Minh Sư huynh giống nhau kết cục, nhưng là, tu luyện nhiều năm, hắn đối ma chủng hiểu biết càng nhiều, liền càng không tin trời sinh ma thể người có thể khắc chế ma chủng. Ở mức tuổi lửa không dễ dàng thiêu, nhưng ở khô giáo nóng bức thời tiết, một đống cỏ khô chỉ cần một đinh điểm hỏa tinh nhi là có thể bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ma chủng chính là cái kia hỏa tinh nhi, điểm bằng không, chỉ có một loại khả năng Đó chính là ma trùng thôi phát điều kiện so với hắn tưởng tượng càng sâu, càng âm u. Chí tin mang theo thong dong mỉm cười, dẫn hàn ý tới rồi vây ma giếng. A, thật là một ngụm giếng a. Tự nhiên là. Chí tin mở ra nắp giếng, tức khắc, tận trời ma khí tiết lộ, thủy nguyệt chùa tiếng trung vang lên. Thịch thịch thịch rất nhiều tăng nhân ánh mắt đều rời đi lại đây, nhìn thấy chí tin mới thả thân Ngươi muốn đi xuống nhìn xem sao. Hàn ý đánh cái rùng mình. Muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến hắn cha mẹ song thân đều đã từng đi xuống quá, căng ra đầu, hảo đi, trí tin đại sư, ta liền đi xuống trong chốc lát. Nếu là phát hiện không thích hợp, chạy nhanh cứu ta đi lên A. Hắn không yên tâm giao phó. chí tin gật đầu, đó là tự nhiên. thụy Nguyệt Chùa hơn 200 năm mục tiêu, vẫn luôn là bạch thước tha A ở lớn nhất thai hỏa ngầm không có giải quyết phía trước, đối con trai của nàng, tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn ý thật cẩn thận chống bên cạnh giếng, quay đầu lại nhìn trí tin liếc mắt một cái, thấy Chí tin tươi cười đầy mặt, này tươi cười liền không thay đổi quá, biểu hiện ra cường đại tự tin. Nay cho hắn điểm tin tưởng, nghĩ thầm, mẫu thân cùng thủy nguyệt chùa quan hệ tốt như vậy, xem ra sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Hắn tiện tay buông lỏng, nhảy xuống vây ma giếng. Chí tin không nghĩ tới, bạch thức tha nhi tử như vậy sạch sẽ lưu loát ngảy giếng, thầm than một tiếng, khép lại nắp giếng. cái gì như thế nào không đi cứu vì cái gì muốn cứu vây mặc giếng danh như ý nghĩa vây chính là ma đầu chỉ cần hàn ý không đoạ ma hắn nghĩ ra được là có thể ra tới đương nhiên hắn không nghĩ chính là mặt khác một chuyện Năm đó bạch thức tha không phải cũng là như vậy bại lộ sao nàng ở vây ma giếng đại ba ngày tuy rằng không có đoạ ma nhưng kia ba ngày nàng đều làm cái gì không ai biết thùy nguyện chùa cũng tưởng điều tra tới Nhưng là vây ma giếng hạ. Quá mức hỗn loạn, căn bản vô pháp phân rõ, mặc dù Phật công trong người cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể từ bỏ. Như vậy nghĩ đến, thức tha trên người bí ẩn càng thêm nhiều. Chí tin rốt cuộc lý giải sư Huynh Chí Minh ý tưởng, nghĩ nhiều vạch trần nàng thần bí khăn che mặt ta, xem nàng kia trương điềm đạm thân hòa khuôn mặt ở dưới, cất dấu cái dạng gì gương mặt. Hắn ý chỉ cảm thấy rơi vào vô biên hát cám. Hắn cả người rét run. run dậy đứng lên, liền thấy trong bóng đêm từng đôi xanh lẻ đôi mắt, hù chết cá nhân. Hắn kinh hãi đến không được, nào biết đâu rằng nơi này ma đầu cũng bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Đáng chết, hắn lại đã trở lại. Sở hưu ma đầu chen trúc chạy trốn. Hắn ý thích hướng hắc ám, mới nhìn đến chính mình chung quanh trống rỗng, nghi hoặc lên, nơi này không phải vây ma giếng sao. Cơ hồ nói vây khốn mấy ngàn năm qua thủy nguyệt chùa sở hưu ma đầu. Chẳng lẽ dài dòng năm tháng chung, này đó ma đầu đều chết sạch? Không đúng, chết sạch, những cái đó mắt lục là ai? Ui, có người sao? Có người sao? Có người liền nói câu nói a Kỳ thật hàn ý không phải là gan rất lớn người, nếu có ma đầu ra tới đe dọa hắn, cho dù là tới truy đuổi hắn, hắn cũng sẽ gấp không chờ nổi rời đi. Mà không có đoạn ma, chỉ cần hàn ý tưởng, tùy thời liền đi rồi. Cố tình bốn phía không có một bóng người. Hàn ý nổi lên lòng hiếu kỳ, lấy ra tùy tay mang theo chiếu sáng thiết bị, đèn tin, đây là tiểu hắc bắt trước hư thần giới phạm tục tiểu đồ điện, lấy giả Minh Châu là chủ liêu, tăng thêm phủ trận khắc họa, quang phi thường lượng, hơn nữa 180 độ. Tùy tiện đảo qua, liền thấy rõ ràng hoàn cảnh. Ám sát sân xuyên, ám sát nham thạch. Còn có mỏng manh đến không thể nghe thấy con sông thanh âm. Dạo qua một vòng, Hàn ý mới hậu chi hậu giác, nguyên lai, like, đây là thế nhưng là một cái tiểu thế giới A. Cái gọi là vây ma giếng, tương đương đem ma đầu lưu đầy ở thế giới này. Này thuyết minh, thế giới này là phong bế, rất khó đi ra ngoài. Hơn nữa tài nguyên rất ít, sinh hoạt điều kiện phi thường kém. Mới nói xong, hàn ý trước mặt liền từ trên trời giáng xuống một khối nham thạch. Mà ở mau tạp lạc thời điểm, này nham thạch hòa tan, hòa tan thành tình tinh điểm điểm ngọn lửa. như mưa nền ở trên mặt đất. Thập ra một đám hố nhỏ tới. Hắn ý trước bắt đầu chú ý chính là ngọn lửa như mưa rơi xuống, ở trong không khí cọ sát thời điểm phát ra lóa mắt sáng rọi, giống như pháo hoa, theo sau liền rơi xuống. Chờ mới mẻ cảm qua đi, hắn mới ý thức được, chính hắn liền ở ngọn lửa trời mưa a. Này đó ngọn lửa vũ, đều là cực nóng, nhưng là đụng tới thân thể hắn, giống như không nhiều lắm cảm giác ga hàn ý sờ sờ đầu ta giống như không sợ nhiệt không đúng a ta trước kia cũng không có cảm thấy chính mình không sợ nhiệt khi còn nhỏ tiểu hắc cầm nước gấm cho hắn uống hắn còn sẽ hô hô thổi sợ năng đến đầu lưỡi như thế nào tới rồi này vây ma giếng tới hắn sẽ không sợ cực nóng ngọn lửa vũ đâu có cổ quái hàn ý càng thêm tò mò liền đánh xuống tay đèn tin dạo chơi giống nhau khắp nơi du tẩu vô luận hắn đi đến nơi nào Nơi nào đó là trống vắng không người. Sau lại hắn khó thở, cũng không tin to như vậy thế giới, liền tìm không đến một cái sống người, ách không, sống ma đầu. Hắn tắt đèn tin, che giấu hơi thở, trộm giấu đi, thật vất vả gặp được một cái bản thổ ma đầu, vội vàng xông lên trước bắt lấy. Hắn hướng đến quá nhanh, không chủ ý, đối phương mặt sau còn có mười mấy đồng bạn. Mười mấy ma đầu A, đều là hơi thở ẩn ẩn, kinh ngạc trừng mắt hắn ý. hai bên nhân số cách xa à, Hàn ý nghĩ thầm, muốn hay không nhận túng tính, liền nói hắn là tưởng giao bằng hữu tới. nhưng đối phương so với hắn phản ứng mau, thấy rõ ràng Hàn ý rung mạo, liên thủ thượng vũ khí đều từ bỏ, ném xuống tất cả đồ vật, phát cuồng chạy trốn. Hàn ma đầu đã trở lại, chạy mau a chỉ là chớp trước mắt, Hàn ý chuẩn bị cầu hòa kia mười mấy ma đầu, liền sợ tới mức liền bóng dáng đều không còn. Hắn nhìn về phía trong tay bắt lấy cái kia, "Anh, ngươi bằng hữu chạy trốn thật mau." "Ô ô. ô. Han Ma, cầu xin ngươi buông thả ta đi. Ta, ta không muốn chết ta. Hắn ý buồn bực, "Ta như vậy đáng sợ sao?" "Ô, ô ngươi đáng sợ a, ngươi là trên đời này đáng sợ nhất ma quân." Nói bậy. "Ta mới không phải. Ta rõ ràng ngoan ngoãn đáng yêu, nơi nào đáng sợ?" "Ngoan ngoãn, đáng yêu." Này ma đầu sắp thần kinh thăng loạn, hàn ma quân đại nhân, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Ta thật sự nhìn không ra tới, ngươi có một chút ngoan ngoãn. Ngươi chính là đường đường ma vượt đệ nhất ma quân A, muốn đáng yêu làm cái gì? Hàn ý ngốc, ngươi nhận sai người đi, ta không phải ma quân. Sao có thể? Trên đời này ai dám giả mạo ma quân đại nhân ngài Chán sống rồi sao? Chương 427 ma Phật cùng thể. Hàn ý một mực chắc chắn. Ngươi nhận sai người, ta không phải cái gì ma quân, ta là mới đến người ngoài. Này ma đầu hai đuổi run rẩy, cũng là sợ tới mức hôn đầu, tuyệt đối không thể. Ngài dung nhan không ai dám giả mạo, huống hồ tưởng giả mạo, cũng giả mạo không được a. Nó một bên nói, một bên họa trưởng vì kính, mâm tròn bàn tay lượng ra một đoàn vầng sáng. Tại đây đoàn nhu hòa vầng sáng chung, Hàn Ý nhìn đến chính mình hiện tại hình tượng, hắn sinh hai chỉ giác, rất nhỏ rác, Phân biệt ở cái chán hai bên, chỉ cây nhỏ khỏe mạnh sinh trưởng khi phân nhánh trạng, thấy thế nào như thế nào tiểu xảo đang yêu. Nhưng là hắn mặt, đã hoàn toàn thay đổi, biến thành nhọn nhọn mặt cái rùi, mặt ngoài làn da không phải người bình thường làn da, mà là che kín quẩy, màu bạc, màu cam, hồng nhạt, màu đỏ quá độ, càng đến gương mặt nhan sắc càng sâu. Đôi mắt là màu xanh biển, thâm thúy vô cùng, phảng phất biển sao trời mênh ngông. Này, đây là ai? Hàn ý kinh ngạc sờ sờ chính mình mặt, tiện đà sờ soạn một chút chính mình đầu tóc, phía trước nhu thuận sợi tóc cũng thay đổi, biến thành rong biển giống nhau tóc rối mỗi một cây đều phản phất mang theo ma lực, từ màu trắng hướng màu lam quá độ. Nhất đuôi ngọn tóc lam quỷ dị, ma lực mạnh nhất, không nghe lời nết lên tới. Hắn lộ ra kinh ngạc, ngọn tóc liền khắp nơi tìm kiếm, hình như có chính mình tư duy. Hắn nhắm mắt lại mở, đuôi tóc liền cho nhau rảo ở bên nhau lại tách ra. Hàn Ma Quân. Đại nhân, ngài rốt cuộc thừa nhận chính mình thân phận. Ô oh, ô. Oh. Đại khái là bức tôn dung này khoảng cách chính mình quá xa xôi, Hàn Ý như cũ không thể tin, Vầng sáng chung người cùng chính mình có liên hệ, chỉ vào nó trong tay Vầng sáng, ngươi cái này là cái gì thuật pháp? Ta như thế nào chưa thấy qua. Cái này. Đây là thấp kém nhất, Phật môn quang minh chú a. Xôi tiểu ma đầu khóc lóc, chúng ta hàng năm nghe con lửa chọc nghiệp kinh. trên người hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút phật khí nghe nghe liền học được nga hàn ý nhìn kỹ xem giống như không có gì khó khăn hắn lòng bàn tay cũng sinh ra một đoàn vầng sáng chỉ là này vầng sáng vô cùng cường đại lóa mắt lập tức đau đớn ma đầu đôi mắt đau đến hắn tại chỗ lan lộn. ma quân tha mạng ma quân tha mạng hàn ý dập tắt vầng sáng kỳ quái chất vấn ngươi kêu la cái cái gì tiểu nhân đôi mắt đôi mắt đau a Chỉ là như vậy một chốc, ma đầu đôi mắt đều chảy ra huyết. Ai, ta là học ngươi dùng quang minh chú, như thế nào ngược lại thương tới rồi ngươi? Ma quân, ô ô, ngài là từ xưa đến nay cái thứ nhất đồng thời tu luyện Phật công cùng ma công chân quân A, ngài quang minh chú cùng tiểu nhân không ở một cái tầng giai A. Ta có lợi hại như vậy sao? Hàn ý buồn bực. Phải biết rằng hắn ở thần kỳ thế gia, tuy rằng là gia chủ nhi tử, Nhưng từ trên xuống dưới cũng chưa nhiều coi trọng hắn, bởi vì hắn huyết mạch, cũng bởi vì hắn tư chất thật sự. Thực bình thường, ca ca hàn trần học một lần liền sẽ, hắn phải học thượng ba lần, nam biến. Khi còn nhỏ bối thư cũng là, thường xuyên bối đến cổ họng hữu xích, không giống huynh trưởng xem một cái là có thể đọc lầu lầu. Hàn ý đôi chính mình đánh giá, hơn phân nửa đến từ chung quanh người cái nhìn. Tiểu hắc là nhất thiên hương hắn, cũng thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn. Hắn ở tu hành tư chất thượng, chính là trung thượng mà thôi. Dựa vào thần kỳ thế gia tài nguyên, miễn cưỡng có thể vượt qua toàn cục người. Bất quá so với chân chính thiên tài, liền không đủ nhịn. Tới rồi này vây ma giếng, hắn mới bỗng nhiên phát hiện chính mình. Cung từ trước tự mình nhận chi không lớn giống nhau. Hắn nơi nơi loạn chuyển, bình thường khinh thân thuật, tại ngoại giới tùy tiện một cái môn phái nhỏ đệ tử đều sẽ sử dụng. Đương nhiên, hiệu lực cũng là bình thường. so cưới ngựa nhanh lên thôi. Mà hắn tại đây vây ma giếng tiểu thế giới dùng ra tới, tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt bay tứ tung mấy trăm dặm. Trong tay dẫn theo tiểu ma đầu, tóc thổi đến một bên, tựa như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi quá. Ô ô, ma quân, ngài đại nhân có đại lượng, liền buông tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân thuộc tính thiên thủy, không thích hứng hỏa diệm sân A. Nói bữa, ta xem ngươi ra ngạnh đến không được, như thế nào là thiên thủy đâu. Nơi này là hỏa diệm sơn Ta ngửi được một cổ quen thuộc khí vị Tiểu nhân làm sao dám lừa ma quân Tiểu nhân thật sự ngũ hành thiên thủy ai chính là tại đây thiên ma lĩnh ngốc đến lâu lắm Ra mới thoái hóa thành như vậy Nguyên lai ta là nộn đến có thể véo thủy làng ra Ai u, khó chịu đã chết, mau không thở nổi Ma quân, là thật sự Nơi này chỉ có đại ma phía trên mới có thể dừng chân Tiểu nhân ở chỗ này đều mau hóa Hắn ý phát hiện chính mình ở chỗ này định vị cảm siêu cường, rõ ràng bốn phía đều là giống nhau hoàn cảnh, bất biến ám sắc gió cát, không có ánh mặt trời, không có nhật nguyệt. Hắn lại gắt gao nhớ kỹ tới khi nhập khẩu, suy nghĩ một chút, liền bỏ qua tiểu ma đầu, hảo, đường khóc, đi thôi, đi thôi. Tiểu ma đầu vội vàng quỳ trên mặt đất khái hai cái đầu, thế ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, chạy ba giầm mà sau. Bàn chân đều bị hỏa diệm sơn mà năng suất huyết phao tới, mới rốt cuộc tới rồi an toàn mà. Lao tử thật là nhặt một cái mệnh. Thật không nghĩ tới, thế nhưng đụng phải hàn ma quân. Con hảo con hảo, nay một vị là ma quân chúng không giết hại, bằng không mạng nhỏ công đạo. Sau khi trở về, hắn đem chuyện này trở thành sống sót sau thai nạn nói cho đồng bạn, bổn ý là khoe khoang hắn ở hàn ma quân trên tay chạy ra tới, kết quả các đồng bạn sôi nổi chấn kinh rồi. Hắn nói hắn không phải hàn ma quân. Hắn nói hắn mới đến người ngoài. Hàn ma quân chưa bao giờ nói dối. Hắn nói tất cả đều là nói thật. Sao có thể? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người linh quang trật lóe, suy nghĩ cẩn thận. Ta đã hiểu, hàn ma quân là lần đầu tiên ngày qua ma linh hắn. Đó là hắn thiên tính thiện lương nhất, quang huy nhất sáng ngời thời kỳ A. Sau lại hắn liền trầm mặc. Không thích nói chuyện. Mười đại ma quân trùng. Liên thuộc hắn nhất hòa tan vô vi, bởi vì hắn căn bản không có sưng vương sưng bá, thống nhất ma giới dạ tâm. Mặc dù như thế nào, ai cũng không dám xem thường hắn. Bởi vì hàn ma quân công Pháp là duy nhất không e ngại Phật công, không có khắc tinh. Người cái ngu xuẩn, gặp được đùi cũng không biết ôm. Mấy người không màng hỏa diệm sơn cỡ nào nóng bức, chạy nhanh tiến lên tìm. Đáng tiếc, nơi nào còn có thể tìm được hàn ý bóng dáng. Hắn thật giống như chưa từng có đã tới. Ta, ta còn là không hiểu, vì cái gì, vì cái gì ta thấy đến hàn ma quân, là lần đầu tiên ngày qua ma lĩnh. Hắn rõ ràng, rõ ràng thành danh thật lâu a. Ta nhưng thật ra nghe qua một cái nghe đồn. truyền thuyết thông qua hai giới biên giới khi, thời không vật mẹo, thời gian chảy ngược. Nói cách khác, rõ ràng hiện tại lại đây, thời gian điểm thượng lại là thật lâu phía trước, hoặc là thật lâu lúc sau. Ai nha, ta cũng nói không rõ, dù sao hàn ma quân mỗi lần ra tới, đều sẽ trảo vài người hỏi tình huống. Những người đó đều không ngoại lệ, đều thành hắn dưới trướng ma binh, đánh hàn tự phù ấn. Duy độc ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn, là 800 năm qua thiên ma lĩnh nhất xuẩn. Gặp được chân ma chỉ hiểu được chạy trốn, không biết ôm đùi. tiểu ô ô ô, ô. Thiểu ma đầu khóc đến vô cùng thê thảm. Lại nói hàn ý, ở hỏa diệm sơn dạo qua một vòng. Nhưng thật ra nhìn đến mấy cái cả người ngọn lửa ma đầu, nhưng này đó ma đã không có bất luận cái gì linh trí đang nói, không thể nói chuyện, không thể giao lưu, chỉ có phun tiết ngọn lửa biểu hiện bọn họ còn sống. loáng thoáng chung, hàn ý tìm được rồi phụ thân hắn đã từng sinh hoạt quá sơn động. Đó là một cái toàn thân biến thành màu đen huyệt động, cùng mặt khác ngọn lửa ma trụ huyệt động không có gì khác nhau. Không dám tưởng tượng, phụ thân hắn hàn triệt cũng từng sinh hoạt ở loại địa phương này. Chỉ cần tưởng tượng, hắn liền cảm thấy trong lòng phát đổ. Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, cư nhiên có thể làm tu luyện giả quên đi sở hữu sau nhập ma, lại cầu tấn chức đột phá sau chuyển tu tiên đạo. Này cũng quá thần kỳ. Cha ta tu, ta nương cũng tu cửa này kỳ công, chẳng lẽ nói, ta nương cũng từng nhập ma. Nhập ma, là tu luyện chín nhân cửu chuyển nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ có đã trải qua nhập ma nhân sinh, mới tính hoàn chỉnh. Không không. Nếu là, như vậy mất đi hết thể linh trí ngọn lửa ma đầu, như thế nào có thể đột phá đâu? Cái gì đều không nhớ rõ, liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Như vậy tôn dung, thân bằng một mực không nhận, hoàn toàn không có tự mình nhận chi, nếu là đã xảy ra cái gì, bị Phật môn siêu độ. Chẳng phải là hết thể thành không, cũng quá nguy hiểm. Hàn ý ở hỏa diệm sơn trung chuyển một vòng, xác định không có gì dấu vết, liền sinh ra rời đi ý niệm. Nay niệm cả đời, hắn bay nhanh chuyển rời đến vây ma giếng lối vào, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bay khỏi ra kính. Gian nan dịch khai nắp giếng, mà giờ phút này trí tin, vừa mới mới vừa đi bảy bước xa, như thế nào mới đi xuống liền ra tới? Chính là chịu không nổi phía dưới ma khí mãnh liệt, không phải a, ta ở bên trong đái thật dài thời gian, khẳng định qua mấy ngày, mấy cái canh giờ, Hàn ý không am hiểu nói dối, hai mắt mê mang. Bẻ đầu ngón tay, giống như qua thật lâu thật lâu. Vây ma trong giếng vô nhật nguyệt, vô pháp phân biệt thời gian. Chí tin cười cười, giải thích nói. Chính là ta cảm giác qua thật lâu. Hàn ý theo bản năng nói, nói xong, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Hậu chi hậu giác, chạy nhanh sợ chính mình mặt cùng tóc. Sợ chính mình vẫn là kia phó tuân dùng, làm thủy nguyệt chùa hòa thượng cho rằng hắn nhập ma. Động tay động chân, sơ đầu sờ mặt. Đặc biệt ở cái chán sừng ra tới hồi cọ sát Lúc sau còn sở chính mình sưng cùng Này hành vi Thực sự bất nhã Cũng mất công trí tin kiến thức rộng rãi Bình tĩnh như thường Chờ hàn ý sở xong rồi Tươi cười như cũ bất biến Muốn đi xem xá lợi từ sao Ta có thể chứ Không có nhập ma Hàn ý cao hứng Chạy nhanh đồng ý tới Nghe nói xá lợi tháp là thủy nguyệt chùa bí cảnh Không được người ngoài xem đâu Ngươi không phải người ngoài Hàn ý thầm nghĩ quả nhiên mẫu thân cùng thủy nguyệt chùa quan hệ không giống bình thường hắn có thể đi xá lợi tháp tham quan toàn chiếm mẫu thân quang vui vui vẻ vẻ đi theo trí tin mặt sau đi vòng đi xá lợi tháp thủy nguyệt chùa vây ma giếng cùng xá lợi tháp giống nhau nổi danh bất quá mộ danh mà đến hơn phân nửa là hướng về phía một cái hoặc là là đối vây ma giếng cảm thấy hứng thú hoặc là đối xá lợi tháp tâm hướng tới chi như bản thể khương oánh. cùng hàn ý như vậy cái gì cũng tò mò cái gì đều muốn nhìn một chút thật đúng là số ít đại khái là bởi vì bọn họ là thật sự không có đường nhiệm đi mục đích thuần túy chính là nhìn xem mà thôi xá lợi điện là thủy nguyện chùa tối cao kiến trúc hàn ý đi vào liền cảm giác đầy đủ phật môn hơi thở ở thân thể hắn cảm quan trung cảm thấy phật công là một loại ấm rào rạt làm người thoải mái chiếu sáng không có nửa điểm không thích tướng cảm mà vây ma giếng đâu Liền giống như đêm hẹ từ từ gió lạnh, hình như có điểm hàn, nhưng đối thân thể khỏe mạnh hắn tới nói, cũng là có thể thừa nhận, thậm chí có thể nói là hưởng thụ. Hai loại hoàn toàn bất đồng cực đoan hơi thở, hắn đều có thể thích ứng tốt đẹp. Ngược lại là thần kỳ thế ra cái loại này không tính là rất mạnh, cũng coi như không thượng rất kém cỏi tiên tuyển, hắn biểu hiện đến giống nhau, xa xa không bằng cùng tộc huynh đệ nhóm tiến cảnh cực nhanh. Xá lợi trong tháp gửi cao tăng xá lợi tử. Người thường không thể qua tới gần, ma đầu càng là bị xá lợi tử ánh sáng một chiếu, liền có ma khí tan dã tan tác chi đau. Ma hắn ý, cảm thấy quá ấm áp, thật thoải mái, thoải mái đến hắn lười biếng ngáp một cái, liền ở đại điện thượng ngủ rồi. Ngủ ngon lành cực kỳ. Thùy Nguyệt Chùa Tăng Nhân, xác định là bạch thức tha chi tử, là bạch thước tha trời sinh ma thể, đứa nhỏ này ít nhất kế thừa một nửa ma thể. hắn như thế nào không chịu xá lợi tử ảnh hưởng. Hắn nương không phải cũng là giống nhau sao, tới Thủy Nguyệt Chùa 200 năm, cũng chưa thấy qua nhân xá lợi tử bị thương a. Nhưng là hắn nương còn có điểm cẩn thận, đối với chúng ta không dám đại ý, như thế nào tiểu tử này liền không nửa điểm sợ hãi ngủ rồi. Còn hô hô ngủ nhiều, ngủ đến chảy nước miếng, như là không có sợ hãi. Chê cười, hắn có cái gì bằng cậy? Chí tin, có phải hay không ngươi đáp ứng quá cái gì? Ta là đệ tử Phật môn, trong lòng hướng Phật, có thể đáp ứng trời sinh ma thể chuyện gì. Nay liên kỳ quái. Chúng tăng nhân không thể lý giải, ánh mắt giao lưu hồi lâu, đều đến không ra một đáp án. Nên niệm kinh niệm kinh, nên đả tọa đả tọa. Thẳng đến ngày Tây Lạc, hàn ý lười nhác dối cái lười eo, chỉ cảm thấy buồn ngủ cùng mệt mỏi trở thành hư không. Trong cơ thể truyền ra tới ca băng ca băng giòn vàng, làm hắn đông nhiên ý thức được. Ở xã lợi từ điện biên ngủ một giấc, hắn đã đột phá tấn trước. Cực cực khổ khổ nỗ lực tu luyện, không bằng ngủ. Chí tin đại sư, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Ta mới phát hiện, nguyên lai bị Phật công hôn đúc là như vậy thoải mái. Thoải mái đến ta đều không nghĩ đi lên. Chí tin tiếp tục mỉm cười, hảo A bất quá ta Phật môn chú ý ngộ đạo, cũng phải nhìn tư chất của ngươi ngộ tính. Hảo A tuy rằng ta ngộ tính không phải thực hảo. Bất quá ta sẽ dụng tâm tu luyện. Mặt khác tăng nhân không có ngăn cản. Ân dẫn đường ma đầu hướng thiện, cũng là một cọp công đức. Thậm chí so diệt ma vây ma, công đức càng nhiều đâu. Hàn Ý bắt đầu ở Thủy Nguyệt chùa tu hành. Nói đến cũng là kỳ quái, hắn tiến triển bay nhanh, gặp được không nghĩ ra, không thể lý giải Phật môn kinh văn, hắn liền ở xá lợi tử điện ngủ, ngủ một giấc tự nhiên mà vậy hiểu được. Thuận lợi đến hắn đều hoài nghi. Hay là cha mẹ hắn song thân, trộm ở chín nhân cựu chuyển quyên tâm quyết là, đã từng là chuyển tu Phật môn công pháp. Mỗi ngày phơi nắng cũng sẽ ngại phiền. Ngẫu nhiên hắn sẽ yêu cầu đi vây ma giếng nhìn xem. Đối này, Thủy nguyện Chùa không ai phản đối. Bọn họ chỉ kỳ quái, vì cái gì chỉ nhảy giếng một lát, liền lập tức đi lên. lặp đi lặp lại, mỗi lần chỉ ngốc mấy cái hô hấp chi gian công phu, có cái gì thú vị. Quá nhiều không hiểu sự tình. Ở bạch thước tha đôi mẹ con này trên người, Thủy Nguyệt Chùa mọi người sớm đã thói quen. Dù sao chờ xem, thời gian sẽ nói cho bọn họ đáp án. Hai tháng sau, trường sinh điện gửi tới tam cái tinh quang điện ảnh phù phân biệt là đón dâu trước, đón dâu trùng đón dâu sau. Tam đoạn hình ảnh tư liệu là công khai ở Thủy Nguyệt Chùa triển lãm. Hình ảnh chung, bạch thước tha vẫn là kia phó giả nua dung nhan. Từ trường sinh điện mặt khác nữ tu cho nàng họa thượng tinh xảo trang dung. Thân nên khi, thân kỳ thế ra dòng chính cũng chưa xuất hiện, tới chỉ là mấy cái thiên tri. Hàn ý nhìn rất bất mãn, ta hẳn là quá khứ. Ta thân cha mẹ ruột hôn sự, ta thế nhưng không ở chàng. Nhìn đến cuối cùng một quả, hắn lại bỗng nhiên may mắn, may mắn hắn không ở chàng. Bằng không liền nháo đến không thể vãn hồi. mươi 428 tâm ma còn rối, Hàn triệt hôn lễ. Hấp dẫn tử thần giới các đại môn phái ánh mắt, mặc kệ quan hệ như thế nào, một phần lễ vật khẳng định muốn đưa tới cửa. Mà làm đã từng thiên thần giới người xưa, ngự yêu môn, tinh môn càng là đưa ra lễ trọng. Hơn nữa tặng lễ cũng không phải người ngoài, đều là lão người quen. Năm đó cũng từng sóng vai chiến đấu, cũng từng vì di chuyển tím thần cộng đồng nỗ lực quá. Tinh quang điện ảnh phụ trung, hòa chất nhất rõ ràng, kết cấu đẹp nhất, sát thái xứng so nhất hài hòa. Chính là thân nên trùng, bởi vì đây là tinh môn đệ tử quay trụ, có một hệ tinh môn đệ tử, nhất am hiểu chính là sáng tạo tinh quang điện ảnh phù, nghe nói tinh môn còn có mỗi năm một lần đánh đại bỉ, chuyên môn so vị nào tinh quang điện ảnh phù tốt nhất đâu. Hắn ý dụng tâm nhìn chính mình cha mẹ hôn lễ, hắn ảo tưởng này, nếu là chính mình tham gia lần này hôn lễ, là đứng ở phụ thân bên người chiêu đái khách nhân đâu, vẫn là đứng ở mẫu thân bên người, cười xem thần kỳ thế ra người bận bận rộn rộn đâu. thường xong rồi mới đưa ánh mắt đầu nhập chân chính hôn lễ chung cái thứ nhất nhìn đến không phải người khác đúng là hắn huynh trưởng đã là yêu hóa hồng đồng yêu dã hàn trần không xem cũng không được cơ hồ ở đây mọi người theo bản năng lựa chọn đều là nhìn hàn trần sau đó bị chấn động đến thất thanh chỉ có số rất ít nghị lực cực cường định lực thật tốt người tu hành mới có thể bài trừ mê trướng không vì bề ngoài sợ mê hoặc nếu là ta ở hiện trường Sẽ như thế nào? Hàn ý suy nghĩ, đại khái cũng là sẽ nhìn chằm chằm ca, ca xem cái không ngừng đi. Bất quá hắn bị sắc đẹp sở mê, cùng người khác không giống nhau. Rốt cuộc hắn cùng hàn trần quan hệ bất đồng, xem như từ nhỏ đi theo hàn trần phía sau lớn lên, hắn cảm thấy chính mình càng sẽ để ý hàn trần trên người thay đổi. Ca, ca. Quá khó khăn! Như thế nào sẽ là yêu tộc đâu? Ta mới là thế nhân biết được yêu tộc huyết mạch a. Ai! nếu không phải Kaka không phải phụ thân thân sinh nhi tử ta đều phải hoài nghi không phải mẫu thân huyết mạch vấn đề mà là phụ thân trên người có yêu tộc huyết mạch mới làm ta cùng ca, ca đều có yêu tộc huyết mạch cái kia tinh môn đệ tử đại khái quá thích ca, ca cơ hồ sở hữu hình ảnh màn ảnh đều có hàn trần chính diện mặt bên phản diện toàn chụp tới rồi hắn nói chuyện bộ dáng hắn lạnh lùng không để ý tới người bộ dáng còn có hắn túi đầu hơi hơi thương cảm bộ dáng Thật có thể nói là nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, đều hấp dẫn người. Kaka, ca, ca, ngươi thế nhưng biến thành như vậy. Đại khái ngươi trong lòng thật không dễ chịu đi. Chỉ có hiểu biết hàn trần người, mới biết được hàn trần căn bản không hiếm lạ mỹ mạo thêm thành. Hắn luôn luôn cảm thấy chỉ biết chú ý dung nhan người, quá nông cạn, quá ngây thơ. Ngươi thấy thế nào được đến túi ra hạ linh hồn. Đây là hàn trần phía trước nói qua nói, hàn ý vẫn luôn ký ức hay còn mới mẻ. Chính là ca, bọn họ nhìn không tới ngươi túi ra hạ yêu thường người khác cũng nhìn không tới ta linh hồn. Ma tính. Lại hậu chi hậu giác, hắn ý mới biết được tiến vào vây ma giếng sau chính mình, đủ loại dị biến, đại biểu trên người hắn đặc thù, có lẽ đây là mẫu thân cương cầu hắn lưu lại nguyên nhân đi. Ca ca, ta không thể ở cha mẹ bên người, chỉ có thể dựa ngươi. Một bên nói, hắn một bên phát phi tin. thần kỳ thế ra. Hôn lễ đã kết thúc 3 ngày. Cho khôi hài giống nhau nhiều loạn cũng rốt cuộc chấm dứt. Nay không kỳ quái, hàng triệt fans quần thể từ thiên thần giới đến tử thần giới, chiều ngang từ 400 năm trước đến bây giờ, từ danh môn cao tu hành, cho tới bình thường bình dân, có thể nói, bất luận cái gì có mắt nhìn đến quá hàng triệt người, đều sẽ bị hắn nhẹ nhàng phong thái sở mê đảo. Nếu là không có, kêu nhất định là thích hàn minh. Hiện tại lại có thể hơn nữa. là coi trọng hàn trần. Nói ngắn gọn, thần kỳ thế gia hàng triệt hôn lễ, có thể nói là nước mắt sái trời nắng, vô số nữ quyến nhìn đến hàng triệt thân xuyên đỏ thấm lễ phục, lại cưới một cái. Như vậy nữ tử, sao có thể có thể không đau lòng vạn phần? Nếu là tướng mạo thường thường còn chưa tính, nhưng nàng, nàng thế nhưng ỉ vào trường sinh điện xuất thân, liền có thể quang minh chính đại, cưới hỏi đàng hoàng gả đến thần kỳ thế gia, đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Cỡ nào hy vọng chính mình cũng có thể đầu đến trường sinh điện A, như vậy chính mình liền có thể đứng ở hàn triệt bên người, cùng hắn bái thiên địa Phía trước kiếm môn tề khê tới cửa khiêu chiến quá, nàng tinh tình xem như bằng phẳng, muốn giết liền rút kiếm đi sát. Mà trên đời này đại đa số nữ tử, tâm cảnh liền không như vậy quan minh, cũng không như vậy rộng mở, các nàng cũng không ý đồ ngăn cản hôn lễ, bởi vì minh bạch lần này hôn lễ chính là liên hôn. Không phải hàn triệt đối bạch thước tha có cái gì thâm hậu tình cảm. Cho nên, các nàng suy nghĩ đủ loại kỹ xảo, chiêu số, đều dùng ở hôn lễ nghi thức chung. Từ trên trời giáng xuống nước hoa quả, vừa lúc bắt đến bạch thước tha trên váy, trước mắt bao người, góc váy thượng một khối to vết bẩn khẳng định sẽ bị chê cười quá mười mấy năm đi. Không quan trọng, này váy là trường sinh điện rảo rảo sở chế, nội có huyền cơ, nước hoa quả nhau dính, dính nhưng nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ sau quang hoa chợt lóe trở nên sạch sẽ mềm mại lúc sau không gió tự động huyên ương hí thủy khăn văn nhấc lên bạch thức tha kia trương giả nua khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái là thanh xuân chính thịnh phong thái tuyệt thế một cái khác lùi bước nhập hoàng hôn từ từ ra đi sóng vai đứng chung một chỗ như thế nào có thể xứng đôi càng là xem càng lại như vậy cho rằng a Sở hữu khách khứa đều cảm thấy này đối tân nhân, cũng không tránh khỏi quá mức tàn khốc. Càng miễn bản thần kỳ thế ra bên trong người, càng cảm thấy đến chuyện này, gia chủ ăn lô nặng, trường sinh điện tuy rằng đồng ý liên hôn, đã có thể cấp cái này liên hôn đối tượng, có phải hay không ở trào phúng. Phía trước đưa lên chú nhan đan cũng bị cự tuyệt, nói cái gì muốn lấy tướng mạo sẵn có gặp nhau, này tính cái gì. Làm thần kỳ thế ra ở người trong thiên hạ trước mặt vứt bỏ mặt mũi sao. Tất cả mọi người cảm thấy ủy khuất vô cùng hàn triệt, lại nghiêm túc đi đến ý trời trước mặt, rát tay nàng, thái độ ôn hòa, ngự khi ôn nhu tới rồi giờ lành sao? gia chủ, đến, tới rồi. Vì thế bãi đường, đệm hương bù bãi hạ, cái bản hạ lăn tới mấy cái trái cây. Còn có bố màn bay loạn, rơi xuống tân nhân trung gian. Đủ loại sự cố nhỏ không ngừng. Hàn triệt quay đầu đi xem, bị nhìn đến người đều vẻ mặt chân thành. Các nàng là chân thành vì hắn, cái gì đều nguyện ý làm. Thậm chí chỉ cần hàn triệt một tiếng hô to, ta không nghĩ hôn lễ. kia chuyện sau đó một mực giao cho các nàng, cái gì phê bình a cũng đều có thể có thể giải quyết. Từ trước bởi vì ái một người mà nhìn không thuận mắt, cho nhau xa lánh, chen ép chúng nữ quyến, lần đầu tiên đồng lòng hợp lực. Các nàng cầu khẩn nhìn hàn triệt, các nàng tràn đầy chờ mong nhìn hàn triệt. Nhưng mà hàn triệt chỉ là túi đầu. Đá văng ra vướng bận trái cây, tháo xuống bay xuống bốn màn, sau đó cùng ý trời sóng vai đã bái thiên địa. Đệ nhất bái, bái thiên địa, chúng nữ thể khóc. Đệ nhị bái, đã bái cao đường, chúng nữ khóc đến ngất. Đệ tam bái, phu thê đối bái. Chúng nữ rốt cuộc nhịn không được, cho nhau lôi kéo, có tưởng lập tức rời đi thương tâm địa, có khắc chế không được sông lên đi. Còn có do dự không chừng rối dám vô cùng. Một đôi tân nhân bị vây khốn ở Tân lang còn hảo, chúng nữ ái mộ hắn, thậm chí không dám đụng vào hắn. Mà ý trời bên này liền xui xẻo, thì bao chính là phòng ngự tính linh khí, thế nhưng bị sinh sôi xé vỡ. Cuối cùng là trường sinh điện tỉ mội dùng sức đẩy ý trời cùng hàn triệt vào động phòng. Kết thúc buổi lễ lúc sau, này liên hôn liền tính ổn. Từ đây, thần kỳ thế ra cùng trường sinh điện kết thành đồng minh. Rốt cuộc làm mệt, vẫn là kiếm lời đâu. Ai cũng không hảo bình luận. Chỉ có mấy cái trong lòng minh bạch người cấp ra bình luận, đối hàng triệt tới nói, cười ai đều giống nhau đi. Có lẽ một ngày nào đó hắn tỉnh lại, không bao giờ nhớ rõ thê tử mặt. Một khi đã như vậy, trông như thế nào có quan hệ gì? Đương nhiên, cũng có người tò mò, năm đó cái kia mê đến hắn đến nay không có quên được yêu tộc nữ tử, rốt cuộc trông như thế nào. Xem Hàn trần bề ngoài, chắc là kinh thế hai tủ. Này ngươi liền đã đoán sai. Kia yêu tộc nữ tử sinh đến không tính xuất chúng. Sao có thể? Nếu là bình thường, có thể mê đến Hàn Triệt mấy trăm năm không thể quên. Không tin các ngươi hỏi tinh môn a. Không tin các ngươi hỏi kiếm môn thủ kiếm trai Tề Quang a. A, kiếm môn. Kiếm môn Tề Quang kiếm thần cũng nhận được kia yêu nữ. Cảm kích người lại không chịu ở tiết lộ. Hai tiếng luôn luôn truyền bá đặc biệt mau. Không biết cái nào môn phái người không cẩn thận nói ra năm đó Tề Quang. Hàn triệt, cùng với yêu nữ Xuân Hy chi gian chuyện xưa, lập tức biến thành tỉnh tây ba. Trải qua thần kỳ thế ra cùng trường sinh điện liên hôn trò khôi hài hôn lễ, oanh oanh liệt liệt lan truyền mở ra. Làm nữ chính Xuân Hy đã sớm đã qua đời, nhưng mà trọng điểm chính là nàng người không còn nữa, đều đã chết mấy trăm năm, nhưng là về nàng truyền thuyết thế nhưng còn tồn tại. Nàng lưu lại hạt giống, Hàn Trần, hiện mà nay đang ở dẫn suất tồn tại cảm. ngẫm lại xem đi. Hàn Trần căn bản không phải thần kỳ thế gia con nối dõi, nhưng là nhiều năm như vậy, Hàn Triệt quên đi sở hữu, lại không có quên chiếu cố cái này đã qua đời ái nhân hải tử. Hắn liền cha mẹ đều đã quên, tên của mình cũng không nhớ rõ, còn nhớ rõ Hàn Trần. Còn nhớ rõ hắn đối yêu nữ Xuân Hy hứa hẹn. Đây là cái dạng gì tình yêu a? Hiện tại, lại hơn nữa kiếm môn kiếm thần, thỏa thỏa yêu hận tình thù. Đương nhiên, kiếm môn cường đại chiến lược. ở chỗ này nổi lên cường đại thúc đẩy tác dụng người hiểu chuyện cũng không dám nói quá phận làm kiếm môn đệ tử có lấy cớ tìm chính mình phiền thoái nhưng ai làm đã từng còn có một cái tâm ma xuân hy đâu tâm ma xuân hy nàng đã từng tại thế tục giới xuất hiện quá nhưng là lúc ban đầu lại là ở kiếm môn rơi xuống đất có người phi thường khẳng định nhận ra tâm ma xuân hy đại khái xuất chính là kiếm thần thể quang tâm ma bởi vì kiếm môn mặt khác kiếm tu Liền không mấy cái nhận thức Xuân Hy, càng không thể nào dựa theo nàng hình dung ra đời một cái tâm ma đi. Về chuyện này, còn có tinh môn đệ tử bằng chứng, bọn họ đích sắc có tại thế tục giới nhìn đến tâm ma Xuân Hy. Tướng mạo dung nhan, chính là yêu tộc Xuân Hy. Đều ra đời tâm ma, còn nói không có liên hệ. Cái này kiếm môn đệ tử cũng không lời nói hảo thuyết. Chỉ có thể mặc cho tình tay ba truyền đến ồn ào huyên náo, Tức giận đến tề khê rất muốn tìm người đánh nhau. Với ý ngoại chính là nàng xuất hiện ở thần kỳ thế gia, xuất hiện ở ý trời khuê phòng trùng, liền lệnh người kỳ quái. Ý trời tỏ vẻ không rõ, ngươi có thể hỏi ngươi phụ thân, chứng thực A. Ai, ta nếu có thể hỏi, ta còn không hỏi sao. Thế khê khí khổ, cha ta chưa từng có để qua yêu nữ Xuân Hy, chưa từng có. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, có thứ ta mẫu thân nhìn đến hành hoa, thuận miệng nói vài câu, cụ thể nói cái gì ta không nhớ rõ. Dù sao không phải cái gì khó nghe nói. Kết quả ta phụ thân bỗng nhiên sinh khí, vế quan 3 năm. Suốt 3 năm đều không có ra tới một mặt. Cha ngươi, thực am hiểu lãnh bạo lực a. Cái gì cái gì? Ngươi nói lãnh bạo lực căn bản không đúng. Cha ta vốn dĩ chính là trầm mặc ít lời người. Ý trời trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện liên tiếp giống thật mà là giả ký ức, đều là tề quang tên này kích phát, nhưng mà cảm xúc cũng không khắc sâu. Phảng phất khinh phiêu phiêu hiện lên, Nga, đại khái là chủ thể khương ánh nhận thức. Nàng cũng không để ở trong lòng, trầm mặc ít lời, là ngoại một loại ở biểu hiện, nhưng quan tâm người nhà là có thể thông qua ngôn ngữ bên ngoài động tác, ánh mắt tỏ vẻ. Bế quan, không tính. Ngươi, thế khê càng tức giận, ta tôi xem ngươi, là làm ngươi an ủi ta. Ngươi như thế nào lao đả kích ta. Ngươi không phải tới tìm kiếm an ủi. Ngươi là cảm thấy ta đồng dạng ở vào đồn đãi vớ vẩn bên trong, xem ta như thế nào bị nguy nhiễu. Thế khê xem như phụ, ngươi này tâm thái. Rốt cuộc đã trải qua cái gì a? cái gì đều bị ngươi nhìn thấu. Không sai, thân là tình tay ba vai chính trí nhất. Nữ nhi, Tề khê thật là phiền thấu, rõ ràng cùng những người đó cũng không có gì quan hệ, mỗi ngày không có việc gì tụ ở bên nhau chính là thảo luận chuyện này. yêu nữ xuân hy đều đã chết như vậy nhiều năm thế nhưng còn chuyển đến chuyển đi có hai cái biện pháp một là xử lý lạnh mặc kệ sự tình gì chỉ cần không tăng thêm kích thích thời gian dài mọi người hứng thú rời đi tự nhiên mà vậy làm nhạt. cái thứ hai biện pháp chính là mặt khác tìm cái bạo điểm bạo điểm thế khê chớp chớp mắt cái gì là bạo điểm chính là so phụ thân ngươi tình tay ba càng hấp dẫn người nhiệt điểm đột nhiên bùng nổ Tự nhiên làm đề tài đi thiên, mọi người hội đàm luận kia sự kiện, tự nhiên quên đi phụ thân ngươi. Tề khê vỗ tay, quá đúng a. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Nàng trong mắt chuyển động, đã nghĩ tới chủ ý 10 năm trước ta phải đến tin tức này, chỉ là cảm thấy cùng mình không quan hệ, không như thế nào để ý hiện tại, vừa lúc thả ra, làm khắp thiên hạ đều chấn động. Nga! Ý trời vốn là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới tề khê thật sự có loại này bạo điểm. nàng nhắc nhỏ nói muốn chú ý hậu quả miễn cho rước lấy cường địch có thể vào giờ phút này hấp dẫn đại chúng lực chú ý khẳng định không phải việc nhỏ liên lụy người ta nói không chừng quyền cao chức trọng ta biết tề khê hừ hừ cắn răng lần này cần không phải tinh môn đệ tử bằng chứng đã từng có tâm ma xuân hy cũng sẽ không đem ta phụ thân xả đi vào như thế nào hứa bọn họ làm được mùng một không được ta làm mười làm sao ta một hai phải bọn họ biết lợi hại cũng bởi vì chuyện này tề khê không tính toán cất giấu, đơn giản nói cho ý trời. Cái gì, người nói tinh môn cao tầng, cũng có người nảy sinh tâm ma. Là, không chỉ có sinh tâm ma, còn đem kia tâm ma trở thành đệ tử giống nhau dưỡng ở tinh môn, truyền thụ tinh môn công quyết. Ý trời ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Là nàng kiến thức hạn hẹp sao, nàng biết nói ma, đều là một đám vô pháp khống chế tự thân yêu ma, nếu là có thể chịu khống. Như vậy nhất định không như vậy cường đại. Đến nỗi tâm ma, càng là thiên biến vạn hóa, sao có thể ở tinh môn đương đệ tử? Không dám tưởng tượng đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là giật mình không thôi. Bất quá tinh môn bên trong đã sớm tiếp nhận rồi, chỉ là không được kia tâm ma rời đi. Ai, ta đã từng gặp qua cái kia tâm ma vài lần, là cái chi thư đạt lễ hảo cô nương. Thật đáng tiếc. Ai làm nhà ngươi đại nhân không hảo hảo quản giáo đệ tử? Đường trách ta. Thế khê hạ quyết tâm, muốn đem kia tinh môn tâm ma sự tình công bố đi ra ngoài. Ý trời sửng sốt đã lâu, buồn dấu nghiêng đầu, nỗ lực hồi tưởng, liều mạng nỗ lực hồi tưởng, tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới bị quên đi tiểu con dối, đông. Chương 429 tâm ma cây kim ngân. Tinh môn. Phù không đảo. Đảo rũ dây đằng tựa một chương thật lớn bảy mảnh. Dùng xanh biết trang điểm phù không đảo. Nơi này là bình thường đệ tử tuyệt đối không được đặt chân địa phương, chỉ có tinh anh đệ tử, hoặc là tự nhận là định lực tuyệt hảo, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, mới dám tới gần. Bởi vì, nơi này cư trú một vị tâm ma. Từ trước tới nay, duy nhất không có bị tinh môn chúng tiêu đánh tiêu giết, thất diệt trừ cho sảng khoái tâm ma. Phù không đảo tứ phía gió lùa, đông nam tây bắc toàn phương vị có người coi chừng. Thậm chí rất nhiều đệ tử sẽ tự giác ở tu luyện lúc sau lại đây canh gác, gần nhất là ở tông môn nội thể nghiệm một chút gần gũi tới gần ma đầu là cái gì cảm giác, hai người cũng là phòng bị này tâm ma chạy trốn mà ra. Cho nên phù không đảo nội sinh hoạt tan nhàn, nhẹ nhàng, lại cùng ngồi tù. Cũng không có gì khác nhau. Thay đổi người khác, làm vài thập niên lao, sợ là đã sớm chịu không nổi, muốn điên mất rồi. Chính là không biết điên khùng tâm ma. Cùng giống nhau tầm mà, có cái gì khác nhau? con dối đông? Không, hiện giờ gọi là cây kim ngân nàng, mặc một cái mát lạnh váy hai giây, phụ không trên đảo ngăn cách ngoại giới, khí hậu thập phần thoải mái, bốn mùa như xuân, nàng thích ở sau giờ ngọ ăn mặc hưu nhàn chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, thường thường nghe được Tây Bắc mới có người hút khí, không hổ là ma đầu, thường thường thi triển mỹ công. Chớ nên không cần mắc hưu. Cất chó. Cây kim ngân mắng một câu. Xuyên hai đeo chính là câu dẫn, kia nếu là mặc vào đồ bơi đâu. Nàng vô tâm tình phản ứng này đàn ấu chỉ ngu mội tinh môn đệ tử, tiếp tục lật xem trong tay tinh đồ xây dựng thuật. Một bên xem, còn một bên viết viết vẽ vẽ cái gì. Bốn cái con dối chung, cũng liền nàng nhẫn mại nhất đủ, cũng thích đọc sách, thích nghiên cứu tu hành phương diện đồ vật, thay đổi người khác, sợ là sớm tại này mấy chục năm như một ngày nhà giam chung, không màng tất cả lao ra đi. Kết quả khẳng định chính là hình hồn đều tiêu. Lan qua lộn lại nhìn ba lần sau, cây kim ngân đẻ đẻ trong tầm tay vang linh, len ken len ken. Tây bắc phương lại là một trận náo động, sau đó răng rắc răng rắc, tới một cái mộc chế con rối, đưa tới một quyển sách mới, đông sơn kỳ hoa dị thú bách khoa toàn thư. Cây kim ngân cũng không bắt bẻ, tiếp nhận rồi. Nàng nhìn xem mộc chế con rối, nhìn hắn đơn sơ thân thể, cơ hồ không có mặt mộc chất đầu. còn có vụng về động tác, lắc đầu, lại ấn vang linh. Lần này mộc chế con rối răng rắc răng rắc quay đầu đi rồi. Kỳ thật ban đầu, không phải từ đầu gỗ con rối cho nàng tặng đồ, mà là tinh môn đệ tử. Tây Kim Ngân chính mình cũng không do nguyên do, tên đệ tử kia là chúng cái gì tả? Lâu lâu đưa thư, nàng chính là cùng đối phương thảo luận vài câu thư chung nội dung, nói một ít chính mình giải thích. Trước sau đối phương liền. Liền mê muội, túng nàng. Chỗ mang nàng rời đi phủ không đảo, rời đi tinh môn. trời đất chứng giám, nàng thể, nàng tuyệt đối không có nói xuất ly khai. Càng thêm không có thỉnh cầu nhân ra giúp nàng. Nhưng ở tinh môn mọi người trong mắt, nàng chính là kia dùng mị công dụ hoặc người nữ ma đầu. Làm hại một cái tiền đồ rộng lớn đệ tử phản bội tông môn. nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Từ kia lúc sau, cây kim ngân học ngoan, cùng này đàn đầu vóc không thanh tỉnh tinh môn đệ tử bảo trì khoảng cách. Ai, ai làm nàng là tâm ma đâu? Cùng ma tự nhắc lên quan hệ, chính là nàng trời sinh nguyên tội a. Khí khí khí, tây kim ngân xem xong rồi này, buồn không có gì khó khăn, thuần túy ký ức liền cũng đủ kỳ hoa dị thú, nửa canh giờ liền ấn vang linh. Lần này đầu gỗ con rối chậm chạp tương lai, sao lại thế này? Không phải nói tốt ấn vang linh liền đưa thư lại đây, giúp ta tống cổ thời gian sao? Nàng bất an, ngồi tù không có việc gì. Suốt ngày không ai cùng nàng nói chuyện cũng không có việc gì, đương kia rất nhiều năm người thực vật, vừa động không thể động nàng đều thừa nhận rồi. Nàng không thể nhẫn, chính là loại này mạn vô mục tiêu, an không ngồi rồi cảm giác. Đẩy ra tầng tầng dây đằng, nàng ló đầu ra đi, liền thấy phụ không đảo bên ngoài một đám người, đứng xa xa nhìn, quần áo phục sức không giống như là tinh môn đệ tử. Kỳ quái, nơi này chính là tinh môn trọng địa, trông giữ nàng cái này đại ma đầu. Như thế nào sẽ làm nhiều như vậy người ngoài tới gần, lấy tinh môn bá đạo, khẳng định thiết trí thật mạnh trạm kiểm soát, còn không đến đến cửa thứ nhất đã bị người tìm biện pháp dẫn đi rồi a Trong lòng buồn bực, nàng nhíu mày suy tư một lát, bước một tầng tầng dây đằng, quay đầu liền nhìn đến một người, dáng người đỉnh bạc như tùng, khí chất nghiêm nghị như băng, Hàn Thái Dương đều là tình tinh điểm điểm, chỉ dung nhan vẫn là như vậy tuấn tú, ánh mắt mang theo một cổ tang thương u buồn. có người sẽ thích hắn loại này thành thục nam nhân giơ tay nhấc chân đều mang theo mị lực đi bất quá cây kim ngân thuộc về cảm tình chốt mở ngạch giá trị rất cao cùng người này mặt đối mặt tiếp xúc thậm chí là trần như nhộng ở chung nàng cũng không nhúc nhích quá một chút tâm thậm chí còn tưởng trộm trốn không có biện pháp người này dung mạo tổng làm nàng nhớ tới hàn cảnh ngọc cùng hàn cảnh ngọc lớn lên cũng quá giống vô pháp tưởng tượng cây kim ngân lần đầu tiên nhìn thấy hắn Có bao nhiêu kinh ngạc, có bao nhiêu khiếp sợ. Ông trời làm trêu cả người, cho nàng an bài hài kịch kịch bản. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không chuẩn bị chiếu diễn. Nhiều năm như vậy, liền lanh lãnh đạm đạm trô bái. Liền tính là đối phương tâm ma, nàng cũng không phải một hai phải nghe đối phương nói, đúng không? Ở chung thời gian càng dài, liền càng dễ dàng nhìn thấu bề ngoài dưới đồ vật. Hắn cùng hàn cảnh ngọc ngũ quan cơ hồ giống nhau như lúc. nhưng hàn cảnh ngọc khí chất là thiên mềm mại tâm điệu thực hảo chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng giam ba câu là có thể kích khởi hắn mãnh liệt nỗi lòng xem hắn sinh khí xem hắn thoải mái cười to xem hắn không cam lòng lại nhẫn mại trứng mắt mà người này chỉ là trầm mặc một mặt trầm mặc không quan tâm ngươi dùng một cọng lông vũ nhẹ nhàng soát vẫn là một thanh lưới dao sắc bén đã đâm đi đều dẫn không được đối phương một chút tình cảm dao động Tây kim ngân sớm mất đi tò mò tri tâm Cho nên hôm nay cũng là bình đạm hỏi. Trường ngự cảnh, ngươi có chuyện gì? Có người phát hiện ngươi? Nga. Nàng tới tinh môn đã bao nhiêu năm, chính mình đều nhớ không rõ. Biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không sao cả nói, ta lại không phải a tiểu, tùy tiện đi. Nếu là có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ, sẽ biết nàng ý tứ là không nghĩ bị kim úp tàng tiểu. Nhưng trường ngự cảnh không biết, hắn không muốn biết, càng sẽ không chủ động đi hỏi. Ngươi muốn ra đảo? Nay Này không phải ngươi cho tới nay tâm nguyện sao, như thế nào không cao hứng? Trương ngự cảnh khó được lắm miệng hỏi một câu. Tầy Kim Ngân chọn hạ mi, gia phụ không đảo thôi, ta còn có thể rời đi tinh môn sao? Không thể! Này không phải xong rồi. Ta chỉ là từ một cái nhà giam, đổi đến một cái khác đại điểm nhà giam, có cái gì bất đồng? Nàng không sao cả nhún vai, ngược lại tiến nàng tiểu gắt mái, thay một bộ có thể gặp người siêm y đi liền đi theo trường ngự cảnh ra đảo. Trường ngự cảnh gắt gao nhấp môi, ngươi xác định. Làm sao vậy? Ta bộ dáng này, không phải mới phù hợp tâm ma ấn tượng? Hào đi. Bên ngoài, thật đúng là tình cảm quần chúng nước quần cuộn. Tuy là vô số tinh môn đệ tử giải thích, này tâm ma phi bị tâm ma, cũng không ai tin tưởng. Đường đường tinh môn, tự xưng là danh môn chính đạo, cư nhiên ở nhà mình hậu viện dưỡng cái ma đầu, quả thực buồn cười. Không rõ chân tướng. còn có bị lôi cuốn cùng với thiệt tình cho rằng tình môn yêu cầu công đạo các đạo nhân mã, đều tụ tập tại đây, cùng trông coi phụ không đạo các đệ tử giàng co. Rốt cuộc, ngàn hô vang gọi, trường ngự cảnh mang theo hắn tâm ma tới. Trường ngự cảnh cũng là như thanh phong ngọc lộ, sáng trong như bích thụ Mỹ Nam Tử, nhưng mà ánh mắt mọi người, đều đánh trúng ở hắn bên cạnh người tâm ma trên người. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy này tâm ma cùng mọi người cảm nhận chúng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. nàng ăn mặc màu đen màn lụa váy hắc ti dưới ánh mặt trời lấp lánh không lộ một tia da thịt liên thủ chỉ bị màu đen bao tay bao bọc lấy trên đầu càng là mang theo đấu lạp che lấp toàn bộ khuôn mặt hai xuống mau hai xuống chưa ngự cảnh im miệng không nói cây kim ngân liền tháo xuống đấu lạp nàng tóc đen như tháp nước sáng đến độ có thể soi bóng người không phải dầu bôi tóc ra nhiều phản quang mà là cái loại này đặc biệt khỏe mạnh Phát chất đặc biệt lộ ra ánh sáng lượng. Nàng ngũ quan diện bạo, liếc mắt một cái liền thấy được. Xem xong rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cùng tưởng tượng rất có khác biệt. Tâm ma sao, hoặc là diện bạo khủng bố đáng sợ, hoặc là dụ hoặc nhân tâm, tổng không ra này hai đại loại. Nhưng cây kim ngân diện bạo, chính là bình phạm nữ tử một cái. Trứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, lớn lên là đỉnh tù Mỹ, nhưng cũng không quá xuất sắc. Muốn nói đặc biệt sao, cũng có. Chính là hai cái đại đại quần thâm mắt. Thế giới này, không ai hiểu được thưởng thức yên huân Trang. Tự nhiên cũng sẽ không có người cho rằng cây kim ngân Trang dung xuất sắc, là cái cực có mỹ cảm nữ tử. Nhìn kỹ, Nga, hai cái như vậy đại quần thâm mắt, quả nàng là giấc ngủ không tốt. Vẫn là trời sinh quần thâm mắt. Tóm lại, liền tự động cùng Mỹ nữ cách biệt. Này tâm ma nhìn. Cũng không quá đáng sợ. Không biết có cái gì ma công. khiến cho tinh môn dung túng đến nay. Lúc này, trường ngự cảnh chỉ có thể đứng ra xem, tâm ma, không sợ nước lửa, không sợ đau kiếm, cây kim ngân ra đời đến nay, tinh môn không ngờ tới biện pháp chu xác Cái gì? Sát không xong. Có ý tứ, tâm ma tâm ma, trong lòng chi ma, khó trách đối mặt chúng ta nhiều người như vậy cũng không khủng hoảng. Nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói. Tinh môn đệ tử đành phải giải thích, không chỉ có có thể nghe, còn có thể viết. Có thể hoạ kia có thể nghe chúng ta trong lòng nói. Cái này, không biết. Cầy kim ngân nhịu như mày, ai phải nghe ngươi trong lòng nói. Tinh môn không có bao che tâm ma, ta chờ rất là vui mừng. Phía trước nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh tha thứ một vài. Bất quá tâm ma không phải là nhỏ, ai cũng không biết nàng có phải hay không che giấu cái gì, tương lai sẽ có cái gì nguy hại. Nếu là tinh môn vô pháp xử trí, không bằng giao cho chúng ta thử một lần. Ta chờ tuy rằng xuất thân tiểu môn tiểu phái, nhưng dừng chân đến nay, vẫn là có điểm tiểu bản lĩnh. Tinh môn chúng đệ tử nhìn nhìn trường ngự cảnh, trường ngự cảnh gật gật đầu. Đáng thương cây kim ngân đổ đại múc. Thực nghiệm 1, kim đâm. Thực nghiệm nhị, ngâm độc thủy. Thực nghiệm tam, chém đầu. Thực nghiệm 4, chém eo. Thực nghiệm 5, tới người quá bề bộn. mỗi người đều nóng lòng muốn thử. tưởng thân thủ thực nghiệm như thế nào giết chết tâm ma. Nếu là giết người, còn có đạo đức tay mải, nhưng đối phó tâm ma, đủ loại sáng tạo khác người ác độc thủ đoạn, ngược lại là sở trường, giết chết chính là đại công thần, có thể khoe ra cả đời cái loại này. Mọi người lập đội ngũ, nhất nhất thực nghiệm, thẳng đến trời tối, cũng không kết thúc. Cây kim ngân thừa nhận, nàng thực có thể nhẫn. Có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn. Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Thiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu. Đừng có người ý đồ sốc nàng váy khi, thật sự không thể nhịn được nữa a Là nhưng nhẫn cũng ai không thể nhẫn cũng Nàng bạo phát. Ước chế cực hạn ở trên người nàng kia tầng ước chế hoàn, phảng phất giải khai. Tay nàng trung xuất hiện linh khí hóa ra tới châm thứ, thứ hướng lấy châm thứ nàng ngón tay người, tay nàng hư hư một bộ. Giữa không trung hình thành bọt khí chứa đầy thủy, khấu ở dùng độc thủy êm nàng đầu người trên đỉnh, muốn chém eo nàng người, tận mắt nhìn thấy đến thân thể của mình chia lịa, hoàng sợ dưới thiếu chút nữa hù chết. Muốn xúc nàng váy người, trên người quần áo vơ thành từng mảnh, hoàn toàn quả buôn. Một màn này, đều bị yêu thích quay chụp tinh môn đệ tử, dùng tinh quang điện ảnh phù đúng sự thật lục xung dưới, một chút màn ảnh cũng không lay động, cắt, rời đi ghép núi, hiển nhiên là một kính rốt cuộc. này nếu là còn có thể có sai lậu đó chính là đôi mắt vấn đề từ đầu chí cuối tinh môn mọi người chỉ là nhìn tinh quang điện ảnh phù cuối cùng một màn là đầu gỗ con rối răng rác răng rắc đi tới cấp cây kim ngân đệ đi lên một kiện màu đen áo choàng cây kim ngân đối con rối không có gì tính tình hảo phát tiếp nhận tới thật dài áo choàng đón gió vung sau đó chính là nàng đi xa màn ảnh cô đơn cường đại thần bí nhóm thứ hai <cười> Nhóm thứ ba người còn nghĩ tới tới chất vấn Tinh Môn, vì sao dưỡng một cái tâm ma, liền lấy ra nảy cái tinh quang điện ảnh phụ truyền phát tin cấp mọi người xem. Một vấn đề, các ngươi tưởng đối tâm ma làm cái gì? Muốn giết chết sao? Ân, Tinh Môn đã suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng là không có biện pháp giết chết a. Cho nên các ngươi nếu là vì vấn đề này mà đến, vậy mời trở về đi. Một cái khác vấn đề, này tâm ma sẽ câu dẫn người đoạ mà sao? Đáp án là tinh môn đệ tử trông coi mấy năm nay, chỉ xuất hiện quá tam lệ. Tổng kết quy luật, chỉ cần không quá tới gần, không cùng chi tiếp xúc, cơ bản sẽ không bị này tâm ma dẫn vào ma đạo. Cái thứ ba vấn đề, tinh môn tính toán xử trí như thế nào tâm ma? trông coi, cũng là phòng bị nó làm ác nguy hại thiên hạ. Tinh môn từ trước là làm như vậy, về sau cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Đây là tinh môn trách nhiệm, đạo nghĩa không thể chối từ. Trên cơ bản xem xong nhóm người thứ nhất hồi nháo kết quả, đều đồng ý. Chỉ là có người rất là bất an, rõ ràng là tâm ma, như thế nào sẽ sử dụng ra tiên môn công pháp. Chính là trước nay không ai nói qua, ma đầu sẽ không sử dụng tiên môn phương pháp a Thiên ma chi giới, không chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm ngặt ta. Ta chỉ tò mò một sự kiện, nếu là này tâm ma có thể bình thường tu hành, ta xem nàng phẫn nộ dưới lý trí thượng ở, cho nên mới sinh ra loại này giả thiết. Nếu là nàng cùng chúng ta giống nhau tu hành, dùng tiên môn phương pháp tu luyện, tới rồi tấn chức giai đoạn, là phi thăng ma giới, vẫn là tiên cảnh. Đây là một cái hảo vấn đề. Dần dần, có quan tâm ma thảo luận hoàn toàn chật phương hướng. Đương nhiên, cũng đem kiếm môn kiếm thần tề quang tỉnh tay ba để tài cấp áp xuống đi. Một ngày này, thế khê tâm tình phi thường vui sướng bước lên phủ không đảo, đối tâm ma cây kim ngân tỏ vẻ cảm tạ. Là người tiết lộ ta tồn tại. Đúng vậy, kỳ thật ngươi không phải trường hợp đầu tiên có chính mình ý thức cùng linh thức tâm ma, ngươi biết không? Cha ta đã từng cũng ra đời quá một cái tâm ma, sống sờ sờ, cùng chân nhân giống nhau. Đó là hắn chi giao hảo hữu, cha ta nhìn nàng chết lại vô năng vô lực, trong lòng bi thương tiếc nuối rất nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng nảy sinh ra tâm ma tới. Ngươi, phỏng trừng cũng là cùng loại tình huống. Tây kim ngân lắc đầu, ta bất đồng. Thế khê cười cười. Cùng cung bất đồng, có cái gì quan trọng? Ta này tới, một là xin lỗi, chậm trễ ngươi thành tù. Lại sao, cũng là chúc mừng. Ngoại giới đối với ngươi rất nhiều tò mò, cũng là ngờ vực đi. Cho nên ngươi có thể nơi nơi đi vừa đi, nhìn một cái, không cần mỗi ngày ngồi tù ngốc tại này phù không trên đảo, vui vẻ không? Còn có Nga, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi nhà ta nơi đó. Thinh môn muốn bảo ngươi, ta kiếm môn cũng đúng. nhà ngươi. Phụ thân ngươi Tề Quang. Tề Kim Ngân trầm ngâm hạ, đảo không phải là không thể. Chương 430 báo thủ rửa hận. Tề Kim Ngân trong trí nhớ, có chút không ít chủ thể Khương Oánh chia sẻ, con rối xuân ở thiên thần giới đoàn ngắn. Tuy rằng Đức Quãng, không thế nào nối liền, nhưng Tề Quang này nhân vật là trọng trung chi trọng, cùng bên người nào tương đối lên, xem như lão người quen. Từ khi giáng sinh ở thế giới này, nàng nằm mơ đều tưởng ra ngoài nhìn một cái. Gặp một lần nhận thức Xuân cùng hạ người quen. Chỉ là tinh môn không được, còn nữa nàng biết Xuân không có, hạ cũng không có, nàng tìm được hai cái đồng bạn dấu vết, cũng chỉ là tưởng nhớ thôi, đồ tăng thương cảm. Giờ phút này Tề Khê đưa ra đi kiếm môn, nàng do dự một lát, liền đồng ý. Chỉ cần tinh môn không ngăn trở, không thành vấn đề, giao cho ta. Tề Khê lời thề son sắt đi cùng tinh môn giao thiệp, chỉ là nàng hiểu lầm tinh môn đối ngoại thái độ. Tinh môn xưa nay khoan nhân rộng lượng, không chủ động sinh sự, nhưng không đại biểu chính là sợ sự. Có bằng có theo có thể nói đạo lý, không khẩu bạch nha liền muốn mang đi tâm ma cây kim ngân. Nam mơ. Nói đều không cần nói, trực tiếp cự tuyệt. Hảo. Hảo ngôn hảo ngữ cùng các ngươi thương lượng, các ngươi không nói tình cảm. Chờ ta tra tới, các ngươi xem trong tay hắn kiếm nói đi. Thế khê khí rảo rạt đi rồi. Nửa tháng lúc sau. Quả nhiên kiếm môn tân một thế hệ kiếm thần tới. Mà tin tức tựa dài quá cánh xe phi, mấy ngày chi gian truyền đến ồn ào huyên náo, đều nói kiếm thần tề quang khó chịu tinh môn đệ tử bịa đặt hãm hại hắn, hại hắn cùng thần kỳ thế gia vô cơ sinh gặp khiễng, muốn tới tinh môn tính sổ. Có tin, cũng có không tin. Nhưng là nhìn đến kiếm thần tề quang thân ảnh, thật sự xuất hiện ở tinh môn sơn môn trước, tất cả mọi người nhịn không được đào hút một hơi, có trò hay nhìn. Tinh môn là ngoại lai môn phái, hạ giới thiên thần giới môn phái, truyền thuyết tử thần giới cũng có linh tinh tu hành tinh chi đạo, nhưng là chưa từng có quay cuồng ra cái gì bỏ sóng tới. Mà tinh môn toàn bộ tông môn đều truyền thống đi lên, mang đến hoàn chỉnh điện tịch, công pháp, đừng nói, kia phong phú tinh chi đạo, cấp tử thần giới mặt khác tu hành vô vọng tu giả triển khai một cái tân thiên địa. Bởi vậy, tử thần giới chúng tu hành môn phái, cũng không có bài xích tinh môn, hứa bọn họ tự lập tông môn. từ bọn họ phát triển. Đến nôi kiếm môn, còn lại là tử thần giới nhãn hiệu lâu đời hiển hách tu hành môn phái, môn nhân đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không có biện pháp, đơn mỗi người thể quá cường đại. Cao giai tu giả tỷ lệ, là sở hữu môn phái chung nhiều nhất. Cơ hồ không có gì người nguyện ý cùng kiếm môn kết thủ. Thinh môn, cùng kiếm câu đối hai bên cánh cửa trì. Thò mò giả vây xem, cũng có trách nhiệm cảm bạo lều người, y đồ khuyên giải hai bên. Lời nói còn không có mở miệng, đã bị xem náo nhiệt người hiểu chuyện trào phúng, cũng không nhìn xem chính mình là ai. Người hòa giải là như vậy dễ làm sao? Không có nhất định thân phận, ai chịu bán người mặt mùi A? Kia, ta, ta cũng muốn nói. Ta bổn dựa vào công đạo chi tâm, vì cái gì không thể nói chuyện. Trâm trọc người càng nhiều. Con kiến nếu là có thể nói, người đoán hổ báo có thể hay không nghe nó nói, không đánh nhau, không sát sinh. Ha ha ha! Nói công đạo lời nói có thể, ngươi ước lượng hạ chính mình tay nhỏ chân nhỏ, đừng bị liên lụy đi vào. Vô cơ Chung bị thương, nhưng không ai đồng tình. Hi hi, hắn còn không phải là đánh tinh môn kiếm môn trước mắt bao người, không hảo đối hắn như thế nào, mới tung tăng nhảy nhót sao. Nếu là ngự yêu môn như vậy đấu đá lung tung, ngươi xem hắn có phải hay không kẹp chặt cái đuôi trốn đi. Lời này nói được, ngự yêu môn thực không cao hứng, như thế nào? Ta tông môn đệ tử liền xứng một cái đấu đá lung tung đánh giá. Cảm tình chúng ta đều là không nói đạo lý. Ai, bình tĩnh mà xem xét, nếu là có người sấm đến ngự yêu môn, vô lễ tắc muốn đổ vỡ, các ngươi sẽ như thế nào? Vô nghĩa, đánh ra đi. Này không phải xong rồi. Người vây xem các loại ngôn luận, không đồng nhất mà nói. Mà Tề Khê đứng ở kiếm môn sư huynh đệ bên người, nhìn phụ thân eo vác trường kiếm, thái dương nửa bạch sợi tóc nhẹ phẩy. khuôn mặt bình tĩnh, tựa hoàn toàn không bị ngoại giới ảnh hưởng. Liền cha con quan hệ tới nói, tề khê cùng phụ thân tề quang quan hệ không tốt lắm, nhưng tề khê vô cùng sùng bái phụ thân. Trong lòng nàng, không ai có thể đánh bại nàng phụ thân, nàng phụ thân tề quang chính là lợi hại nhất, cường đại nhất người. Hừ hừ, cũng dám cự tuyệt ta. Xem cha ta không đem các ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Ai biết, tề quang tới rồi tinh môn, cư nhiên hành lễ. Hành con không phải kiếm môn lễ tiết, mà là tinh môn đệ tử lễ. Sớm có ngự yêu môn đệ tử ôm ngực, nhà ta tiền bối nói qua, kiếm thần tề quang đã từng ở tinh môn đãi quá một đoạn thời gian. Gì? Nay có thể là chỉ có thiên thần giới người xưa mới biết được bí văn, kỳ thật cũng không tính bí văn, chỉ là thời gian lâu lắm, năm đó truyền tống là lúc, tề quang cũng không phải cái gì hiển hách nhân vật, bị bỏ qua. Chỉ có ngày thường liền có chú ý hắn, mới nhớ rõ. Các ngươi xem, kiếm thần tề quang đi bái tinh môn tượng đá. Hắn mỗi một cái đều bái. Này, đây là đi xa trở về tinh môn đệ tử muốn tẫn lệ nghĩa A. Mỗi cái tinh môn đệ tử ra ngoài trở về, trước bái nhà mình sư môn trường bối, tiếp theo là tinh môn này đó dựng đứng tượng đá. Đúng vậy, tượng đá nghe nói đại biểu này lịch đại tiền bối vì tinh môn sáng lập lập hạ trọng đại cống hiến tiền bối. Mỗi một cái tinh môn đệ tử, đều phải nhớ kỹ. Hơn nữa tham viếng thời điểm, còn muốn trong lòng mặc nghiệm này một hàng trải qua cùng cảm xúc, nghe nói may mắn giả có thể được đến này đó tượng đá điểm hóa. Tượng đá có thể điểm hóa cái gì? Nghe nói, ta cũng là nghe nói. Tinh môn này đó tượng đá lai lịch khó lường, chuyển sinh thạch giống phía trước là người, sống sờ sờ người. Hoặc là là thọ mệnh gần, hoặc là là linh lực tiêu hao không còn, tóm lại, là từ người chuyển qua tới. Xa không biết, gần. Hai ba trăm năm trước, có tinh môn vừa mới truyền tống đến thế giới này khi, liền có một vị tinh môn tiền bối, sao trời đại điện điện chủ, vì tinh môn đệ tử hy sinh. Thân thể của nàng chuyển vì tượng đá. Thiên A, người sống chuyển sang kiếp khác thành tượng đá, này có phải hay không một loại trường sinh chi sách? nay liền không được biết rồi. Các ngươi xem, kiếm thần tề quang đi tham viếng vị kia sao trời đại điện điện chủ tượng đá. Ngươi hiểu chuyện không dám rửa vào thân cận quá. Rất xa bằng quan, chỉ thấy tinh môn đệ tử vây quanh tề quang đi sở hạ tượng đá. Cùng đường tượng đá so sánh với, sở hạ tượng đá tương đối thấp bé, cái bệ không cao, tư thế cũng là sườn ngồi, thân hình tinh tế, nếu không phải thách chất, phảng phất chính là một cái dáng người lạ lướt thiếu nữ ngồi ở trên tàng đá, ngay sau đó liền sẽ ngẩng đầu lên. Tề quang nhìn đến sở hạ tượng đá, ánh mắt ngơ ngẩn hồi lâu, nửa ngày không có nhúc nhích Lúc sau... Hắn rõ ràng biết lại không ít người nhìn, còn dỗi tay sờ soạn một chút sở hạ gương mặt. Thiên, hắn đang làm cái gì? Đây là khinh nhân sao? Không thể tính đi. Rốt cuộc, chỉ là tượng đá. Chính là tượng đá có cái gì hảo sở? Mọi người đều là không thể hiểu được. Lấy tề quang giờ này, ngày này địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, như thế nào sẽ ngàn giảm xa xôi tới tinh môn, không màng chính mình thân phận địa vị. làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Nhưng tinh môn mọi người, phảng phất không có ngoài ý muốn. Cầm đầu duyên ngôi sao thậm chí âm thầm thở dài, xua tay thỉnh tề quang đến sao trời đại điện ngoại quảng trường, tên vẫn là giống nhau, nhưng cảnh còn người mất. Nơi này là tinh môn bên trong đệ tử tỉ thí nơi, cũng là tục xưng lôi đài tái. Tề quang đi bước một đi lên bậc thang, vì ngày này, hắn nhẫn mại bao lâu, ăn nhiều ít đau khổ. Mỗi một bước, hắn đều đi được nghiêm túc. Đi được ngưng trọng, rốt cuộc đi đến lôi đài trung ương, hắn chậm rãi phun ra một hơi, phảng phất đem này mấy trăm năm phiền muộn toàn bộ phun ra. Trương ngự cảnh. Hôm nay ngươi ta một trận chiến, bất luận sinh tử. Cái gì? Sinh tử chi chiến. Người vây xem đều ngây dại. Bọn họ xem náo nhiệt là thiên tính, nhưng không nghĩ tới, tinh môn cùng kiếm môn muốn sinh tử gặp nhau a Có cái gì thâm cửu đại hận sao? Đột nhiên. Mấu chốt là từ trước cũng không nghe nói hai phái trung gian lại cái gì mâu thuẫn. Trương ngự cảnh phảng phất cũng đã sớm chờ đợi ngày này, khinh thân bay xuống ở lôi đài trung gian, tam quang điện tế quang. Chờ ngươi hồi lâu. Tế quang chậm rãi rút kiếm, ta vì có tư cách đối với ngươi rút kiếm, đã nỗ lực 500 năm, 500 năm à, chờ đến ta sợ chính mình già rồi, không có năm đó khí phách. Cũng may 500 năm qua đi, ta trong lòng hận ý, như nhau lúc trước. Trương ngự cảnh nói, nỗ lực người, tổng hội có thu hoạch. Nói xong còn cười một cái, tươi cười nói không nên lời tiêu điều, lại có chút giải thoát. Một trận chiến này ngươi đợi lâu lắm, ta cũng là không bằng, không cần lãng phí thời gian. Nếu ngự cảnh đại phù sư chủ động yêu cầu, thế quang dám không toàn mệnh. Kia liền bắt đầu đi. Trương ngự cảnh trường thân ngọc lập, một đủ nhẹ điểm, gió nhẹ nhẹ phẩy, phảng phất cùng toàn bộ sao trời đại điện hòa hợp nhất thể. Mà Tề Quang, lại không có đem chính mình bảo kiếm hoàn toàn rút ra, mà là trước dùng băng vải đem hai mắt của mình cấp che lại. Tề Quang chưa từng quên, năm đó chịu ngự cảnh đại phù sư chỉ điểm, dẫn vào tiên môn. nay ân giống như tái tạo, hôm nay đối ngày xưa lão sư rút kiếm, không thể mất tôn kính. Chưa ngự cảnh rất tin Tề Quang giết hắn trí tâm, kiên như sắt đá, sao có thể suy yếu chiến lực chủ động ngông mắt đâu. Suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nghĩ đến. Kiếm môn hẳn là có môn tuyệt học là nghe phong biện vị, cho nên mông mắt không mông mắt, với hắn mà nói không có ảnh hưởng. Thậm chí, càng có thể chuyên tâm nhất trí. Mà người vây xem xem không rõ, càng thêm nghị luận cái không ngừng, rốt cuộc sao lại thế này. Kiếm thần tề quang muốn chiến, lại chủ động che lại đôi mắt. nay còn đánh thắng được sao? Các ngươi chỉ quan tâm đánh đánh giết giết sao, không nghe được. Tề quang kiếm thần xưng hâu ngự cảnh đại tinh sư, vì ngự cảnh đại phụ sư. con thừa nhận ngự cảnh đại tinh sư đã làm hắn lão sư. Này thuyết minh cái gì? Ai, thầy cho phản bội, thật là nhân gian bi kịch. Các ngươi cảm thấy, này hai thầy trò là vì cái gì phản bội. Bắt quái chi tâm cùng nhau, so chiến đấu kết cục càng làm cho người vướng bận. tề Khê nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân tới tinh môn, không phải vì tâm ma cây kim ngân cô đường mà là vì cùng trường ngự cảnh đại tinh sư quyết đấu. Vẫn là sinh tử quyết đấu. Nàng xông lên suy nghĩ ngăn cản, lại bị các sư huynh đệ kéo lại, đây là sư phụ Tâm nguyện, sư phụ tới khi công đạo, nếu đã chết, liền đai hắn thi thể rời đi, không thể trả thù. Không được, ta không đồng ý. Cha. Cha. Tiểu sư muội, ngươi đừng quá yếu sư phụ. Đây là sư phụ 500 năm tới lớn nhất Tâm nguyện, hắn nhiều năm như vậy mà kiếm, liền vì hôm nay. Ngươi ngăn cản không được. Tề khê nước mắt ào ào rơi xuống. bất lực nhìn trên lôi đài thân ảnh trao đổi, trong nháy mắt vô số sát chiêu hiện lên, mạo hiểm vô cùng. nàng không dám lại xem, khóc đến không kềm chế được. A, không xong, vẫn là không được sao? chưa Ngự cảnh rốt cuộc tu hành tám năm, công lực càng tốt hơn a. xem ra kiếm thần lần này chết kiếm. Không, tế khê điên của muốn xông lên lôi đài, đống nhiên chi gian, trời cao tựa sẽ rách một cái cái khe. Một đạo kim sắc tia chớp bổ tới trên lôi đài. Một đạo tiếp theo một đạo, kim quang lập lệ không ngừng. Tất cả mọi người bị này trói mắt quang kích đến không mở ra được đôi mắt. Đại quang mang tan đi, trên lôi đài đã là ba người. Thế quang đánh với trường ngự cảnh. Trường ngự cảnh đánh với. Hàn thiệt. Cái gì thù, cái gì hận, 500 năm cũng không thể tan rã, Hai bên căn bản không có có thể châm trước đường sống. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Tư nhân văn đoán liền thật sự chỉ là tư nhân văn oán. Mấy năm nay, vô luận là tề Quang nơi kiếm môn, vẫn là hàn triệt đương ra làm chủ thần kỳ thế gia, cùng tinh môn nên đi tới liền lui tới, bình thường kết giao chưa từng có một chút một cái nhân tình cảm ảnh hưởng. Nhưng là, này không đại biểu bọn họ trong lòng hận ý giảm bớt nửa phần. Bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực, nỗ lực đạt tới có thể trả thù độ cao, sau đó chậm đợi thời cơ. Rốt cuộc! Chờ tới rồi ngày này. Trên lôi đài, Tề quang cùng hàn triệt liên thủ, an ý vô cùng. Trương ngự cảnh chiếm cứ mỏng manh ưu thế thực mau toàn bộ biến mất. Hơn nữa Tề quang cùng hàn triệt đều đối tinh môn công quyết có điều hiểu biết, đối phó hắn sớm diễn luyện các loại biện pháp. thế khê hoàn toàn ngây dại, vì cái gì? Phụ thân hắn, nhiều năm như vậy, chưa từng có mở miệng đề một câu thần kỳ thế ra, làm hại nàng cho rằng phụ thân cùng hàn ra quan hệ bình thường. Cho dù có cùng gia thiên thần giới sâu xa, đại gia cũng không phải một đường người. Như thế nào sẽ? Trên lôi đài ngươi tới ta đi, các bằng thủ đoạn, kịch liệt trôi chỉ thấy tề quang bóng kiếm, như một đoàn ngân quang lập lệ không ngừng. Mà trương ngự cảnh dựa vào phong phú kinh nghiệm miễn cưỡng duy trì, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phán đoán ai thắng ai thua. Nhưng thời gian dài, sợ là không địch lại. Chỉ có ta cảm thấy, này không quá công bằng sao. Nhị so một. Thật là a dù cho thắng, cũng không sáng giỏi. Đây là trả thù, muốn cái gì sáng giỏi. Lúc trước trường ngự cảnh mang theo người vây công ta mâu thần, cùng người khác thông đồng một hơi, nhưng không chú ý công bằng không công bằng. nam đó, lại là thiên thần giới chuyện xưa. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi này đàn thiên thần giới người hảo kỳ quái, có thù hoán đều chờ cái mấy trăm năm sau lại báo. Người hiểu chuyện lầm nhầm lầm nhầm, lơ đãng vừa chuyển đầu, ngốc lập đường trường. Hắn là ai? Hắn nhìn đến cái gì? Hàng Trần ôm ngực đứng, trong đám người tự động tách ra, cho hắn nhường ra một khối đất trống. Không phải hàng Trần khí thế bức người, mà là hắn mỹ mạo quá mức chấn động, đứng ở hắn bên cạnh, tuy rằng có thể gần gũi thưởng thức, nhưng càng có rất nhiều tự biết xấu hổ, không trố dung thân. Vừa mới nói kia lời nói người, tự động đem mặt khác lời nói nuốt vào bụng. Từ hàng Trần xuất hiện, cơ hồ sở hữu nghị luận thanh âm đều biến mất. Mọi người đều là xem một cái lôi đài, lại xem một cái hàng trần. Xem một cái hàng trần, lại xem một cái lôi đài. Cũng không biết quan tâm chính là lôi đài cuối cùng kết quả, vẫn là quan tâm hàng trần vì cái gì muốn tới. Đại khái là đều quan tâm, người sau càng làm cho người để ý. Trên lôi đài lại rằng con nửa canh giờ, phong tư hơn người trường ngự cảnh cũng rối loạn nện bước, tề quang càng là vết máu lộ ra quần áo. Vây xem quần chúng đã bảo trì thời gian dài như vậy lạng im, rốt cuộc có một cái đánh bạo, xin hỏi, hàn công tử mẫu thân, là cùng trường ngự cảnh đại tinh sư có thù oán? hắn hại chết ta nương. Kia, thật là thù không đội trời chung. Hàn chân ôm ngực, thân xác tối tâm nhìn chằm chằm lôi đài. Liên ở trường ngự cảnh sắp bị thua là lúc, một thanh trường kiếm sắp đâm vào trường ngự cảnh ngực, tâm ma cây kim ngân xuất hiện, ngăn cản tề quan kiếm. Chương 431 cuốn quýt si mê hồn lực. Tránh ra. Không cho.